Gấu trúc nhại con khẽ nâng khởi đầu nhỏ thủy nhận nhuận con ngươi nhìn chăm chú nàng trắng non sơn mặt tiếng nói mềm mụp dầm gì một tiếng tiếp theo ôm nàng cổ móng nuốt nhỏ theo bản năng nắm thật chặt diệp quý rũ xuống đôi mắt nhìn tiểu ra hỏa này làm lúng nhuyễn manh bộ dáng lại ngọt lại mãi quả thực đều có thể đem nàng đầu quả tim cấp mềm hóa nàng con con môiá nhuận thanh triệt hai trong mắt trung hiện ra nhật nhạt ý cười túi đầu hôn một cái gấu trúc nhãi con cái cáitránn ngay sau đó ngậm ý cười thanhh em ở nhãi con bên thai vangg lên hi vọng Tiểu gia hỏa về sau đều có thể nhiều làm nũng, quá đáng yêu lạc. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp nói chuyện thanh, chuyển vào gấu trúc ngãi con trong hai. Vào giờ này khắc này, nó biểu tình tuy rằng bình tĩnh, nhưng lông sù sù đen nhánh lửa vòng tròn lỗ thai nhỏ, lại không chịu khống chế nóng lên lên. Buổi chiều 3 giờ nửa tả hữu, đại học phủ viên cổng trường lúc này thực náo nhiệt, tụ tập không ít không khóa học sinh, đại gia đồng thời mà nhìn phía nào đó phương hướng, hưng phấn nói chuyện với nhau lên. Chúng ta trường học cũng là thật nhức. Cấp giáo lãnh đạo điểm cai tán. Thế nhưng thật sự đem chủ bá A quỷ quỷ cấp mời tới, lợi hại A. Ngoa tạo, ta nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy A quỷ quỷ cùng mấy cái tiểu nhai con, ta liền còn rất khẩn trương. Ta bổ xong rồi A quỷ quỷ sở hữu mấy chàng phát sóng trực tiếp, đẹp đến phía trên. Nấu ăn tay nghề cũng là giỏi quá thật tuyệt. Nàng gần nhất, về sau chúng ta nhà ăn thức ăn là có thể cải thiện. Hào chờ mong A. Ta mẹ ơi! A quỷ quỷ đi vào chúng ta trường học chuyện này. Ta nhất định phải phát tính bác, nói không chừng liền phát hỏa, bạo hót sẽ ở ta. Chúng ta đây đại học phù viễn liền tuyệt đối trở thành nhà người khác trường học. Ha ha ha ha, ta ở đại học công nghệ đọc sách bằng hữu, biết chúng ta trường học mời mỹ thực chủ bá á quỳ quỳ sau, hâm mộ nước mắt đã đều từ khỏe miệng chảy ra lạp. Mà ở trong đám người, nhân rót canh bánh bao ướt cùng từ ca cao nhận thức học đệ chu ngôi sao, lúc này mặt lộ vẻ ra chờ mong thần sắc. Hán nghiêng đầu nhìn về phía từ ca cao bạn cùng phòng tiểu băng hỏi Từ học tỷ cùng chủi bá A Quỷ Quỷ bọn họ mau đến trường học sau. Cảm giác tốc độ có điểm chậm a. Tiểu Băng đóng cửa cùng Từ Ca Cao nói chuyện phiếm thông tin giao diện, gật gật đầu, cười trả lời, "Ta hỏi qua, đừng có gấp." Ca Cao cùng A Quỷ Quỷ bọn họ thực mau liền đến trường học, ước chừng còn có 2 3 phút thời gian. Từ Tiểu Băng hưởng qua một lần A Quỷ Quỷ làm rót canh bánh bao ướt sau, nàng đối kia tươi ngon vị liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Cho nên nàng trên mặt thoạt nhìn tuy bình tĩnh, Nhưng trong lòng nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy chủ bá, cũng là vô cùng kích động lên. Mà đúng lúc này, tiểu băng thấy một chiếc huyền phù xe từ nơi xa lái qua đây sau, nàng đôi mắt lập tức sáng ngời, kinh hỉ nói. Tới rồi. Chủ bá A quỷ quỷ bọn họ đến trường học. chân Đạt khai huyền phụ xe, từ ca cao ngồi ở ghế phụ, diệp quỳ ôm gấu trúc nhãi con liền cùng ba cái tiểu nãi đoàn tử cùng nhau ngồi ở hàng phía sau châu ngồi. Nàng rũ xuống đôi mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Liên nhìn đến đại học Phù viễn cổng trường dần dần xuất hiện ở trước mắt mà đương nàng thấy cổng trường tụ tập không ít tinh thần phân chấn bồng buộc tuổi trẻ sinh viên nàng nghi hoặc chớp trước mắt hỏi ca cao học các ngươi trường học là tổ chức cái gì hoạt động sao ta xem cổng trường có thật nhiều học sinh từ ca cao xua xua tay tươi cười sáng lạn trả lời cửa đồng học đều là cố ý nênh đón ngươi cùng tiểu bọn gai con nói đến này từ ca cao biểu tình càng thêm kích động hưng phấn lên Chúng ta trường học có không ít đồng học đều thực thích xem ngươi phát sóng trực tiếp, cho nên biết được ngươi hôm nay đến giáo sau. Trường học lãnh diễn đàn có quan hệ với ngươi thảo luận thiệp đôi lâu đều siêu cao, đều sắp tặc lạc, mọi người đều thực chờ mong ngươi cùng bọn nhãi con đã đến. Từ ca cao hưng phấn nói âm rơi xuống, Diệp Quy giật mình, nàng thanh nhuận hai tròng mắt lại lần nữa nhìn phía tụ tập ở cổng trường học sinh trên người. Nàng trắng non khuôn mặt thượng lưu lộ ra ngượng ngùng thần sắc, nàng thở nhẹ một hơi, cười nhẹ giọng nói: "Hảo kinh hỉ." Không nghĩ tới ở giáo nội có không ít đồng học xem qua ta cùng bọn nhãi con phát sóng trực tiếp. Từ ca cao trên mặt tươi cười sáng lạ, cao hứng trả lời, có thật nhiều đồng học đều thực thích xem ngươi phát sóng trực tiếp, đều đã trở thành ngươi trung thực fan lạp. Theo tử ca cao lời nói, huyền phù xe bắt đầu vững vàng từ giữa không chung rơi xuống, thẳng đến ổn định vững chắc ngừng ở Huyền Phù Đại học cổng trường. Trần Đạt ngồi ở điều khiển vị thượng quay đầu nhìn Diệp Quỷ cười cười nói, "A Quỷ muốn hay không cùng các bạn học lên tiếng kêu gọi?" Sau đó chúng ta ở lái xe đi giáo công nhân viên trước ký tốt xá. Diệp Quỳ ôm gấu chúc ngãi con, cười nhẹ ơn một tiếng, không có chút nào do dự gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng mở cửa xe chuẩn bị xuống xe, mà bởi vì bên ngoài học sinh có điểm nhiều, cho nên bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nhãi con liền trước lưu tại trong xe. Ở chân đạt huyền phù xe ngừng ở cổng trường thời điểm, một đợt học sinh liền vây quanh lại đây, đặc biệt là cao to chu ngôi sao đứng nguôi chịu xạo, như là tiểu xe tăng dường như. Chắn ở cửa xe trước. Không hiểu rõ người qua đường kinh ngạc nhìn đại học phủ viễn cổng trường có đại sóng học sinh kẹt xe cảnh tượng, trong lòng đều không khỏi ngộ nhận vì là bọn học sinh tụ trung ổ đã nháo khởi sự tới đâu. Chờ đến diệp quỳ ôm gấu trúc nhãi con xuống xe, nàng bên thai liền vang lên các bạn học từng trận tiếng hoan hô, một cái so một cái hải. Á á á, nhìn thấy chủ bá chân nhân. Ta hảo vui vẻ hảo thỏa mãn. Ha, ha ha ha ha ha, nghĩ đến về sau là có thể ăn đến rót canh bánh bao đứt sau ta liền tặc vui vẻ tặc vui sướng. Tưởng cung A quỷ quỷ chụp ảnh chung ký tên, ta nhưng quá thích xem nàng phát sóng trực tiếp. Chính là thèm nàng làm đồ ăn. Gấu trúc nhãi con Hảo đáng yêu A. Ta phải bị manh hóa. Hảo muốn sờ một ru A, quá đáng yêu lạc. Ô ô không thấy được bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu nhãi con ai, chẳng lẽ là không có tới. Ha ha ha ha, ba cái tiểu bọn nhãi con là còn ở trên xe lạc, đừng nóng nội, luôn có cơ hội nhìn đến ác Các bạn học siêu sốt cao tình, ra ngoài diệp quỷ đoán trước, nàng đều không khỏi sửng sốt một chút, thon dài trắng nón lòng bàn tay theo bản năng mà gãi gãi trong lòng ngực nhãi con tiểu hạ ba. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng con môi cười cười, mặt lộ vẻ cảm tạ ôn nhu nói, cảm ơn đông đảo các bạn học thích cùng duy trì. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa nói âm rơi xuống, ngay sau đó mà đến chính là các bạn học càng thêm đinh thai nhức góc nhiệt liệt tiếng hoan hô, nhiệt tình đến làm diệp quỷ đều có điểm chống đỡ không được. hơn nữa, Diệp Quỳ cũng là lần đầu tiên trải qua loại này trường hợp, nàng hiện tại đều không khỏi chân tay luôn cúng lên. Chứ bỏ cảm tạ lời nói, nàng cũng không biết đang nói chút cái gì, đều đã từ nghèo lạp cờ ác cờ. Chờ đến Diệp Quỳ ôm gấu trúc nhãi con ở các bạn học nhiệt tình tiếng hoan hô cùng đại gia đánh xong tiếp đón, một lần nữa trở lại huyền phủ xe sau. Nàng thở nhẹ một hơi, dơ tay xoa xoa chính mình đã cười cương khuôn mặt, không khỏi cười cảm khai nói, các bạn học đều hảo nhiệt tình nha. Từ những buồn cười dùng sức gật gật đầu, trả lời mọi người đều vẫn luôn ở ngóng trông á quỷ tới trường học lạc. Bên này từ ca cao cùng Diệp Quỷ đang cười nói chuyện với nhau, chân đạt liền một lần nữa khởi động huyền phụ xe, khai vào Đại học phù viễn vườn trường nội, hướng tới giáo công nhân viên trước ký túc xá phương hướng chạy tới. Diệp Quỷ lần này chịu mời đi vào Đại học phụ viễn, giáo phương lãnh đạo cùng nàng câu thông sở dừng lại thời gian là một tuần, vừa vặn đủ nàng cùng giáo phương đầu bếp tiến hành trú nghệ giao lưu. Mà ở này một vòng thời v Diệp Quỳ cùng bọn nhãi con liền ở tại tam đống giáo công nhân viên trước ký túc xá. Trần Đạt cùng Từ Ca cao hai người mang theo Diệp Quỳ cùng bọn nhãi con lên lầu, hắn lấy ra phòng tạp, xoẹt khai một cánh cửa. Trần Đạt đem cửa mở ra sau, hắn đi vào đi, giúp Diệp Quỳ đem dương hành lý bông xuống, hắn nhìn về phía nàng, cười mở miệng nói: "Chúng ta giáo phương vốn là dự bị an bài tam phòng ở, nhưng không có phòng trống, cho nên liền chuẩn bị này bộ diện tích tuyết hơn hai phòng ở, hy vọng ngươi cùng bọn nhãi con có thể ở lại vừa lòng." Diệp quỳ chấp trước mắt, nhỏ dài con vút lông mi run rẩy thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra tỏ mỏ thần sắc, nàng nhìn về phía này bộ giáo công nhân viên trước nhà ở. Hai phòng ở phòng xếp, diện tích không lớn, nhưng bố trí thập phần ấm áp sạch sẽ. Cửa sổ trong vắt, sàn nhà gỗ đồng dạng một tầng không nhiễm. Sau giờ ngọ ôn hòa ánh mặt trời từ ban công ngoại chiếu tiến bào, cấp phòng khách góc cây xanh bịt kín một tầng nhỏ vụn kim quang. Mềm nhẹ gió nhẹ thổi qua, cuốn lên phòng khách màu trắng mở bức màn một góc Trình gian nhà ở mang cho Diệp Quỷ cảm giác chính là an tĩnh lại thoải mái, nàng thực vừa lòng. Diệp Quỷ con môi cười, cười, nàng nhìn phía Trần Đạt, cười hướng hắn cảm tạ giáo phương an bài. Trần Đạt xua xua tay, vội vàng trả lời, "Á Quỷ, ngươi đừng khách khí, đây đều là chúng ta nên làm." Nói xong, Trần Đạt túi đầu, nhìn về phía bao quanh, nhung nùng, "Đô Đô ba vị tiểu nhai con, cười tiếp tục trả lời. Ba cái tiểu bằng hữu ngồi năm cái giờ huyền phù phi thuyền chạy tới, lúc này hẳn là đều mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi." Ta cùng từ ca cao liền không quay rời, đi về trước. Diệp quỳ nhẹ hơn một tiếng, cười gật gật đầu. Từ ca cao nghe vậy, nàng lưu luyến không rời hướng về phía diệp quỷ vây vây tay, mở miệng nói, á quỷ chúng ta liền đi trước lạc, có yêu cầu nói, liền tùy thời liên hệ ta nha. Nói xong, từ ca cao con lưng, nàng nhìn trước mặt ba cái nhuyễn manh manh tiểu nãi đoàn tử, tiếp tục nói, bọn ngai con, tỉ tỉ đi về trước lạc. Bao quanh, nhung đung, đô đô chấp chấp ngập nước mắt to, điểm điểm đầu nhỏ Nâng lên trắng non tiểu thủ thủ vây vây, thanh âm mềm mụn thân đâu một tiếng, trả lời, tỉ tỉ tai kiến. Diệp Quỳ nhìn cùng từ ca cao cáo biệt ba cái tiểu nhãi con, tiếp theo nhìn nàng đầy mặt luyến tiếp cùng bọn nhãi con tách ra tiểu biểu tình. Nàng con con môi, cười nói, ca cao, này một tuần ngươi tùy thời đều có thể lại đây xem bọn nhãi con đát. Diệp Quỳ nói âm rơi xuống đất, từ ca cao ánh mắt sáng lên, lập tức liền tinh thần, nàng vui tươi hớn hở gật gật đầu, cao hứng trả lời, được rồi. Chỉ cần ta có thời gian liền sẽ tới xem tiểu bọn ngãi con. Diệp Quy mặt mày mỉm cười mà gật đầu, ôn thanh mở miệng, tùy thời hoan ninh lạc. Diệp Quy đem trong lòng ngực gấu trúc nhãi con đặt ở trên sofa, ôn nhu dặn dò một câu bao quanh, nhung nung đô đô, tiểu viên viên bốn cái tiểu gia hỏa đều ngồi ở trên sofa chờ nàng trở lại, không cần chạy loạn sau, liền đi xuống lầu đưa Trần Đạt cùng từ ca cao rời đi. Diệp Quy đứng ở giáo công nhân viên trước ký túc xá hạ, nhìn hai người ngồi trên huyền phụ xe lái xe sau khi rời đi Nàng thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị lên lầu. Bất quá đúng lúc này, từ nơi không xa trong bụi cỏ lại truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, bụi cỏ run cái không ngừng, như là từ bên trong sẽ chui ra thứ gì dường như. Diệp Quỳ chớp trước mắt, nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhấc chân tiến lên vài bước, đi hướng chuyển ra tiếng vang bụi cỏ. Đưa Diệp quy tới gần bụi cỏ sau, nàng ngồi xổm xuống thân mình, tò mò mà nhìn qua đi. dây tiếp theo. Diệp quy liền nhìn đến có một con lông xù xù xinh đẹp tiểu hắc báo từ trong bụi cỏ giò ra đầu nhỏ. Tiểu hắc báo chấp chấp màu xanh nhạt oánh nhuận con ngươi nhìn nàng, đầu nhỏ thượng còn đỉnh vài miếng màu xanh lục thảo Diệp, thoạt nhìn ngoan manh manh. Diệp Quỳ giật mình, nàng tự mình lầm bẩm. ân Đây là ai ra tiểu nhái con? Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quỳ dôi tay, nhẹ nhàng mà đem trong bụi cỏ tiểu hắc báo cấp ôm vào trong ngực. Phần 37 chương 37 Lông xù xù tự bế Diệp Quỳ vươn trắng non ngón tay thon dài, động tác mềm nhẹ giúp trong lòng ngực tiểu hắc báo đem trên đầu thảo lá cây cấp lấy ra. Theo nàng động tác, tiểu hắc báo thân thể không quá thích thứng cứng đờ. Diệp Quỳ cảm nhận được tiểu hắc báo tứ chi cứng đờ, nàng con môi cười cười, chậm lại thanh âm nói, đừng lo lắng, ta không phải người xấu, sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng thật ra ngươi, ngươi là kia già tiểu nhãi con đâu. Nơi này là đại học phủ viện giáo công nhân viên trước ký túc xá phiên khu, cho nên Diệp Quỳ nghĩ thầ Đi theo cha mẹ ở nơi này các bạn nhỏ khẳng định là không ít. Ở hơn nữa Diệp Quỳ nhìn đến tiểu hắc báo trên cổ đeo có ấu tể cá nhân trí não, nó đã là ghi vào thân phận tin tức, không có khả năng là lưu lạc ngãi con. Diệp Quỳ chớp trước mắt, nàng rũ xuống mi mắt, cẩn thận mà nghĩ nghĩ sau. Trong lòng suy đoán tiểu hắc báo hẳn là sấn gia trưởng không chú ý thời điểm, chạy ra chơi, nhưng trong lúc nhất thời tìm không thấy về nhà lộ, cho nên mới sẽ chui vào trong buổi cỏ. Mà ở Đại học Phủ Viện Giáo Công nhân viên trước ký túc xá phiên khu Hệ số an toàn tuy cao, nhưng chưa chừng tiểu Hắc Báo ở nơi nơi chạy thời điểm liền sẽ va chạm đến. Huống hồ Diệp Quỳ làm trong nhà có bốn vị tiểu nhãi con ra trường, đối bọn nhãi con an toàn phương diện là thập phần coi trọng. Cho nên muốn đến này, nàng là không yên tâm đem Nghiên cấp thượng tiểu nhân Hắc Báo nhãi con một mình lưu tại dưới lầu. Diệp Quỳ mím môi cánh, nàng thanh nhuận nhuận con ngươi nhìn trong lòng ngực tiểu Hắc Báo, hơi nhiệt lòng bàn tay khẽ vuốt vỗ tiểu gia hỏa đầu nhỏ, hoàn thanh nói: "Tiểu gia hỏa, ta mang ngươi đi về trước." Chờ ta liên hệ đến gia trưởng của ngươi sau, ngươi ở đi, được không? Tiểu hắc báo ngưỡng đầu nhỏ, vánh màu xanh lục xinh đẹp đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Diệp Quỳ, sau một lúc lâu, tiểu ra hỏa rũ xuống đôi mắt, hơi xấu hổ gật gật đầu. Diệp Quỳ con con ngôi, mặt mày mỉm cười nhìn trong lòng ngực tiểu ra hỏa. Lông xù sú một đoàn hắc báo nh con dáng người tinh tế nhỏ xinh, đen nhánh mau mau xóa tung mềm mại sạch sẽ, một cái thon dài màu đen cái đuôi nhỏ nhanh nhẹn lúc gần lúc hiện, có loại khác nhẹ nhàng đáng yêu. Mà lại nhân tiểu hắc báo chui qua bụi cỏ, cho nên nó trên người liền có một cổ tươi mát màu xanh lục cỏ cây thanh hương. Bất quá Diệp Quy Khíu rác nhanh nhẹn, còn nghe thấy được nhàn nhạt bột nước thuốc màu khí vị. Tiểu Gia Hỏa là học vẽ tranh sao? Diệp Quy tâm sinh nghi hoặc, nàng rũ xuống đôi mắt nhìn trong lòng ngực từ đầu đến cuối đều thực an tĩnh ngoan ngoan hắc báo nhai con. Nó nhẹ nhàng chậm chạp nu hoạt thanh âm xuyên tiến tiểu Gia Hỏa trong thai, tiểu hắc báo lông sù sù lôn thai nhỏ run run, hiện thẹn thùng điểm điểm đầu nhỏ. Diệp Quỳ nhìn Hắc Báo nhai con gật đầu động tác, nàng mi mắt con con cười cười, trêu ghẹo mà mở miệng nói, "Ta đây đoán tiểu gia hỏa ở học vẽ tranh phương diện khẳng định rất có thiên phú." Tiểu Hắc Báo chấp chớp vánh màu xanh lục hai trong mắt, nó rũ xuống mi mắt, chậm gì gì mà lắc lắc đầu. "Ở lúc chấp trong lòng, hắn đối vẽ tranh cũng không có quá cao thiên phú, chỉ là bởi vì hắn thế giới chỉ có hội họa mà thôi." Diệp Quỳ ôm tiểu Hắc Báo lên lầu, khách mà một tiếng, nàng mở ra cửa phòng, đi vào lại không nghĩ rằng mẹ đen bánh trôi gấu trúc nhãi con liền chính cuộn tròn ở tủ giày vị trí, ở chuyên môn chờ nàng về nhà. Ma bao quanh, nhung đung, đô đô, ba cái tiểu nhãi con cũng đều là từng người dọn một cái nhãi con băng ghế, xếp hàng ngồi ở cửa phòng biên, tiểu cánh tay chống cằm, đang đợi chờ nàng trở về. Đương ba cái tiểu nãi đoàn tử nhìn thấy viện trưởng ma ma sau khi trở về, vội vàng cao hứng mà đứng lên, đồng thời mà vây quanh ở diệp quý bên người. Diệp quỳ rũ xuống đôi mắt, Nhìn trước mặt vài vị ngồi ở cạnh cửa chuyên môn chờ nàng trở lại tiểu bọn ngãi con, nàng con môi cười cười, trong lòng cảm thấy đến hạnh phúc cảm thẳng tắc bạo liều nha. Tiểu bọn ngãi con, ta xuống lầu thời gian có điểm trường, các ngươi có hay không chờ cấp nhà Diệp Quy nhìn bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa, mặt mày mỉm cười mở miệng hỏi. Tiểu bọn ngãi con ngẩng đầu nhỏ, Thủy nhuận nhận mắt to nhìn viện trưởng mama nhấp môi cười lắc đầu, tiếng nói mềm mụt mà trả lời, không có ngao. N Tiểu Nãi đoàn tử nhóm ngay sau đó nâng lên trắng non tay nhỏ, chỉ hướng Diệp Quỷ trong lòng ngực tiểu Hắc báo. Tiểu ra hỏa nhóm trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nghi hoặc tiểu biểu tình, tò mò hỏi: "Viện trưởng Mama, ngươi trong lòng ngực ôm chính là vị kia tiểu bằng hữu nha?" Bọn nhãi con mãi thanh mãi khí thanh âm rơi xuống đất, mẹ đen bánh trôi gấu trúc nhãi con trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Nó đen nhánh nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ nhanh chóng mà run run, vội vang nỗ lực mà ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Quỷ trong lòng ngực. Cần là gấu trúc ngãi con ánh mắt quá mức trắng ra, tiểu hắc báo lòng có sợ cảm, nó chấp chớp ánh màu xanh lục hai trong mắt, thấp hèn đầu nhỏ, nhìn lại gấu trúc ngãi con. Mà ở giờ này khắc này, gấu trúc nhãi con ngồi sổm trên mặt đất, tiểu hắc báo là ở diệp quỷ trong lòng ngực. Cho nên đương hai cái tiểu gia hỏa đánh một cái đối mặt khi, giống như là tiểu hắc báo ở trên cao nhìn xuống mà nhìn gấu trúc ngãi con, trên lệnh không thể nói không lớn nha. Gấu trúc ngãi con. Tiểu gia hỏa tròn xoe hai trong mắt nhau lại Nó sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, thoạt nhìn siêu cấp khó chịu. Gấu trúc nhảy con hừ lạnh một tiếng, nó tiểu thân mình giật giật, nó nhanh chóng đi hướng Diệp Quỳ bên chân, nâng lên một con mềm mụt móng vuốt, trước nhẹ bắt chảo nàng ống quần. Tiếp theo, tiểu gia hỏa đem hai chỉ mềm bạch mềm mại chảo chảo đều nâng lên, làm ra cầu ôm một cái tư thế. Mà ở Diệp Quỳ trong mắt, đương nàng rũ xuống mí mắt, nhìn tròn vo gấu trúc nhảy con làm ra động tác nhỏ khi, chính là không khỏi ngộ nhận vì tiểu gia hỏa là ở nhiệt liệt hoan nghênh tiểu hắc báo đã đến. Cho nên mới như vậy nhiệt tình nha. Diệp quý mi mắt con con cười cười, nàng con lưng, vươn một bàn tay vội vàng đem lông xù xù gấu trúc nhãi con cùng ôm ở trong lòng ngực. Nàng rũ xuống mắt nhìn trong lòng ngực hai cái tiểu nhãi con, mặt mày mỉm cười cảm khai nói, tiểu viên viên thật nhiệt tình, hiện tại liền gấp không chờ nổi tưởng cùng tân bằng hưu hắc báo nhãi con đại ở bên nhau lạc Ta đây cái này làm ra trưởng nhất định phải thỏa mãn người nha. Diệp quý nói âm rơi xuống, gấu trúc nhãi con tứ chi cứng đở trong lòng biết nàng là hiểu lầm. Nó dầm rì một tiếng, ánh mắt siêu lánh mà nhìn trước mặt hắc báo nhai con, tiếp theo nâng lên mềm một móng vuốt nhỏ, dùng sức ma đẩy đẩy tiểu hắc báo, chỉ nghĩ độc chiếm diệp quỳ ốm ấp. Chẳng qua gấu trúc ngãi con đánh giá cao chính mình, xem nhẹ tiểu hắc báo. Lấy nó sức lực, căn bản đều đẩy bất động hắc báo nhai con, ngược lại chính mình tiểu thân mình quơ quơ, trực tiếp một cái ngửa ra sau. Nếu không phải có diệp quỳ cánh tay che chở, khẳng định liền té xuống. Gấu trúc ngãi con Diệp Quý Tế mi hơi nhíu, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, Tiểu Viên Viên tựa hồ là không quá hoan nghênh Hắc Báo nhãi con đã đến. Diệp Quý dụ xuống đôi mắt, mí môi, nàng đi đến sofa bên, đem trong lòng ngực gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo đều đặt ở sofa trên đệm mềm. Nàng vươn trắng non ngón tay thon dài, nhẹ nắm chủ gấu trúc nhãi con tiểu chảo chảo, ôn thanh mở miệng, "Tiểu Viên Viên, đối đãi Tân Bằng Hữu, không thể như vậy không lệ phép nga." Nghe Diệp Quý nói, gấu trúc nhãi con hít sâu một hơi. Ngại thanh mại khi rầm rỉ một tiếng. Diệp Quỳ nhìn ra Tiểu Viên Viên không phục, nàng bất đắc dĩ cười lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía An Tĩnh ngoan ngoan tiểu Hắc Báo. Hắc Báo nhại con như vậy ngoan, mà vừa rồi nhà mình tiểu ra hỏa lại còn nghi khi dễ nó, Diệp Quỳ trong lòng liền không khỏi sinh ra xin lỗi. Diệp Quỳ chấp chớp thanh nhuận hai trong mắt, nàng ngâng lên ấm áp lòng bàn tay khẽ bướt vu tiểu Hắc Báo lông xù xù đầu nhỏ, ôn nhu hỏi nói: "Tiểu nhai con, vừa rồi tiểu Viên Viên có hay không làm đau ngươi?" ra thay thế nó hướng ngươi xin lỗi. Tiểu hắc báo chớp chấp ánh màu xanh lục hai trong mắt, nó nghiêng đầu nhẹ cọ cọ Diệp Quỳ ấm áp lòng bàn tay, lắc lắc đầu. Mà ở một bên gấu trúc ngãi con, nghe Diệp Quỳ nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, nhìn nàng xoa tiểu hắc báo ôn nhu động tác. Nó đầy mặt khiếp sợ, trên mặt lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc, quả thực đều phải nứt ra rồi. Chỉ tiếp, Diệp Quỳ hiện tại lực chú ý đều đặt ở bị gấu trúc nhãi con khi dễ tiểu hắc báo trên người Không có chú ý tới nó khiếp sợ chung lại lộ ra nhẹ nhẹ ủy khuất đáng thương đôi mắt nhỏ. So với mẹ đen bánh trôi gấu trúc nhãi con đối tiểu hác báo mâu thuẫn, bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử nhưng thật ra đều là thực thích trong nhà mới tới vị này tiểu bằng hữu. Giờ này khắc này, ba cái tiểu da hỏa liền ghé vào trên sofa, dầu mung nhỏ, chấp sạch sẽ thanh triệt mắt to, tò mò mà nhìn chầm chầm cuộn tròn. Ở trên đệ mềm tiểu hác báo. Tiểu bọn nhãi con nhìn trước mặt dáng người siêu cấp xinh đẹp hắc báo nhãi con, bọn họ trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra tán thưởng tiểu biểu tình, tiếng nói mềm mượt mà hoa một tiếng, hiển nhiên đều thực thích vị này vừa tới tiểu bằng hữu. Bao quanh nhãi con màu xám nhạt thỏ thỏ lỗ thai nhỏ run run, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười siêu cấp kích động, hắn mãi thanh mại khi nói: "Tiểu hắc báo trên người mau mau là toàn màu đen, không chỉ có xinh đẹp, thoạt nhìn còn thật ngầu nha." Nhung nhung nhãi con dùng sức điểm điểm đầu nhỏ Nâng lên tiểu thủ thủ chỉ hướng tiểu hắc báo thon dài màu đen cái đuôi nhỏ, nó màu đen cái đuôi nhỏ cũng thật xinh đẹp nào. Đô đôi nhãi con ân đâu một tiếng, lộ ra trắng tinh chỉnh tề tiểu gạo nếp nha, vui vẻ cười cười, hưng phấn nói, tiểu hắc báo lại khóc lại xinh đẹp, ta rất thích nha. Bao quanh cùng nhung nhung hai cái tiểu nhãi con nghe vậy, đồng dạng đồng thời mà điểm điểm đầu nhỏ, ngại thanh mại khí trả lời. Ta cũng là ai? Thích tiểu hắc báo nhãi con. Ân đâu còn có ta, ta cũng rất thích tiểu báo Tiểu hắc báo bị ba cái hưng phấn tiểu hấu tể vây quanh, nghe bọn họ khen khen lời nói, nó có điểm hơi xấu hổ rũ xuống đầu nhỏ. Trong lúc nhất thời, bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu hấu tể cùng tiểu hắc báo là ở trung thập phần hòa hợp. Ở sofa một khác đầu, mẹ đen bánh trôi gấu trúc nhãi con lại đều phản phất muốn tự bế dường như, bối qua thân mình, chỉ để lại một cái lông xù xù tròn vo bong dáng Mà đứng ở phòng bếp cửa, vừa định vì mấy cái tiểu bọn nhãi con làm bữa tối diệt quỳ. Gặp được gấu trúc nhãi con bồi quá thân mà không vui tiểu bộ dáng Nàng vội vàng đi lên trước, dối tay khẽ vướt vô gấu trúc nhãi con đầu nhỏ, ôn Nhu hỏi nói, tiểu viên viên, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi phòng bếp làm bữa tối. Diệp quỳ mềm nhẹ thanh âm văng lên, tiểu viên viên chậm gì gì chuyển qua tiểu thân mình, nó ngẩn đầu nhỏ, thủy nhuận nhuận hai tròng mắt nhìn nàng, gương mặt tiểu biểu tình thương tâm lại hủy khuất. Quả thực giống như là ở lên án, rõ ràng diệp quỳ chỉ là hạ cái lâu công phu. Vì cái gì lại dưỡng nổi lên khắc tiểu nhãi con cờ á cờ. Phần 38 chương 38 lông xù xù ghen tị Diệp quý du mắt nhìn gấu trúc nhãi con đáng thương hề hề tiểu bộ dáng nàng đầu quả tim mềm nũng, vội vàng con lưng, đem tiểu ra hỏa ôm ở trong lòng ngực. Nàng thon dài trắng non ngón tay hơi câu, gái gái gấu trúc nhãi con tiểu hạ ba, ôn nu chấn ăn nói, tiểu viên viên, chúng ta hiện tại đi làm bữa tối, ngươi vui vẻ một chút nga, đừng khổ sở. Nhà mình tiểu nhãi con không chào đón tân đã đến tiểu bằng Hữu cái này làm cho Diệp Quỳ cũng là cảm thấy có điểm đau đầu, nhưng tiểu bằng hữu đều là yêu cầu nhẹ nhàng hướng nha. Diệp Quỳ con con môi, nàng ấm áp mềm mại lòng bàn tay nhéo nhéo gấu trúc nhãi con tiểu chào chào, để ở bên môi hôn hôn, hôn tiếp tục nói. Tiểu hắc báo là bởi vì ở dưới lầu lạc đường, cho nên mới sẽ đến trong nhà làm khách, chờ đến ta liên hệ thượng nó ra trường sau, tiểu hắc báo liền sẽ rời đi. Cho nên tiểu hắc báo là khách nhân, đối lại khách nhân Tiểu Viên Viên phải có lệ phép nha. Diệp Quỳ mềm nhẹ thanh âm truyền tiến gấu trúc nhãi con Lô Thai, nó đen nhánh lông xù xù nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ run nhẹ run. Nghe tới nàng trong miệng theo như lời tiểu hắc báo là khách nhân, đợi lát nữa liền sẽ rời đi khi, nó thủy nhuận nhận ánh mắt sáng lên, tâm tình liền lập tức âm chuyển tình lạc. Gấu trúc nhãi con túi lầu, đầu nhỏ nhẹ cọ cọ Diệp Quỳ ôm ấp, ngoài thanh mai khí rầm rì một tiếng, trong thanh âm lộ ra tiểu vui vẻ cùng tiểu nhảy nhót. Diệp Quỳ chớp chớp mắt, nhỏ dài cong mút lông mi run nhẹ. Nàng nhìn trong lòng ngực tâm tình êm chuyển tình tiểu ra hỏa, mi mắt cong cong cười cười, ôm nó hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến. Hôm nay bọn nhãi con ngồi huyền phủ phi thuyền ngồi vài tiếng đồng hồ, hiện tại bụng nhỏ khẳng định đều đã đói bụng. Cho nên Diệp Quỳ liền tính toán hôm nay bữa tối ăn sớm một chút, để tránh bọn nhãi con đói bụng. Mà đại học phủ viện giáo phương chuẩn bị cũng thực chi kỷ, trong lòng biết á quỷ quỷ là mỹ thực chủ bá am hiểu nấu ăn, liền trước tiên ở tủ lạnh đều gửi các loại rau dưa trái cây, thái phẩm chủng loại bị cũng đều thực đầy đủ hết. Diệp Quý mở ra tủ lạnh, nàng nhìn bên trong nguyên liệu nấu ăn, suy nghĩ một lát sau, liền tính toán hôm nay bữa tối cấp bọn nhãi con làm trứng bao cơm. Làm trứng bao cơm sử dụng thời gian sẽ không rất dài, bọn nhãi con hẳn là cũng sẽ thích ăn cái này. Diệp Quý đi vào phòng bếp, mang lên tạp dề sau, đem mẹ đen bánh trôi gấu trúc nhãi con bỏ vào tạp dề túi to. Tiếp theo nàng đem tinh gánh dịch thấu gạo đảo rửa sạch sẽ sau, ở nồi cơm điện nấu thượng cơm thẻ. Sau đó Diệp Quý mở ra tủ lạnh, Từ bên trong đem làm trứng bao cơm sở yêu cầu dùng đến hoàng nộ nốt bắp, cà rốt, tươi mới tôm bắp vỏ, xanh biếc đậu hà lan viên, trứng gà chờ nguyên liệu nấu ăn đều đem ra, đặt ở liệu lý mặt bản thượng. Diệp Quy cầm lấy một cây bắp, động tác dứt khoát nhanh nhẹn liền đem tiên lục ngoại ra cấp lột, lộ ra bên trong hoàng chừng no đủ bắp viên, vừa thấy liền biết là ăn lên giòn ngọt khẩu bắp. Ngay sau đó, Diệp Quy lấy ra một cái tiểu chén sứ, sau đó nàng động tác nhanh nhẹn đem kim hoàng no đủ bắp viên tất cả đều lổ xuống dưới. Bỏ vào mâm làm dự phòng. Diệp Quỳ lột bắp viên thời điểm dùng xảo kính, có kỹ xảo, cho nên lột động tắt mau không lớn một hồi, một cây hoàng nộn nộn bắp, cũng chỉ để lại một cái chùi lùi côn. Hoàng trứng no đủ bắp viên bị hào sau, Diệp Quỳ liền bắt đầu xử lý thủy nộn nộn cà rốt. Nàng trước đem cà rốt tiêu ra rửa sạch sẽ, sau đó đặt ở thất thượng, cầm đao chặn ngang điều sau cắt thành cà rốt đinh, cùng bắp viên đặt ở một cái mâm, chuẩn bị dự phòng. Xanh biếc đầu Hà Lan viên cùng quy đạn tôm bóc vỏ không cần nhiều làm xử lý, chỉ cần rửa sạch sẽ có thể, đến là có thể tỉnh đi một ít thời gian. Bên này Diệp Quy ở xử lý làm trứng bao cơm sở yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn, bên kia nổi cơm điện lý chính nấu cơm kẻ cũng chín. Diệp Quy nhìn chỉ cần ngắn ngủn mười mấy phút là có thể đem cơm kẻ nấu chín nổi cơm điện, trong lòng không khỏi cảm thán, tinh tế thời đại phòng bếp dụng cụ sử dụng lên chính là phương tiện nha. Nàng mở ra nổi cơm điện cái. Bạch hơi hở nhiệt khí chung hỗn hợp gạo thanh hương ập vào trước mặt. Diệp Quý lấy cơm sạn, đem mạo nhiệt khí cơm kẻ đều cất vào một cái pha lê chén lớn, chuẩn bị trước tán tán cơm nhiệt khí. Tiếp theo Diệp Quý khác lấy ra một cái không chén, ở bên trong gõ bốn cái trứng gà. Sau đó nàng thả một chút muối tinh cùng chút ít bạch tiêu say dùng để gia vị, ở tích hai giọt giấm trắng, tới áp chế trứng gà nhàn nhạt, nhạt mùi tanh. Diệp Quý cầm chiếc đũa, cầm chén trứng gà đều tay đánh thành trứng dịch sau, nàng bắt đầu nổi lửa lò nấu rượu. Nàng khai chính là tiểu hỏa, đem chảo đáy bằng thiêu nhiệt sau, ngã vào đã đánh tốt trứng dịch, tiểu hỏa châm chiên, thẳng đến chiên thành kim hoàng mềm xốp mạo hương khí bánh trứng. Diệp Quý đem chiên tốt bánh trứng thật cẩn thận mà thịnh ra tới, bỏ vào mâm, tiếp theo lại chiên mấy trường, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm chiên. Đường đem thơm ngọt hoàng nộn bắt viên, thanh hương đậu hà lan viên, thủy nộn cả rốt đinh, quy đạn tôm bóc vỏ cùng cơm kẻ cùng nhau phiên xào thời điểm, hương khí là thập phần mê người, sắp thái phối hợp cùng phi thường đẹp. Có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ lạp. Tạp dê trong túi gấu trúc nhãi con người người cơm trên mùi hương, hiển nhiên là dụ đến nó, tiểu da hỏa đều vươn mềm một tiểu chào chào. Diệp Quỳ cúi đầu, nhìn gấu trúc nhãi con động tác nhỏ, nàng mi mắt con con cười cười, ôn nhu nói, "Tiểu Viên Viên, ở chờ một lát nga." Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quỳ lấy ra mấy cái màu trắng sứ bàn, đem thơm ngào ngạt cơm chiên thịnh và mâm, ở đem kim hoàng mềm xốp bánh trứng cấp phóng. Ở cơm trên mặt trên Tiếp theo Diệp Quy cầm đỏ rực suốt cả chua ở thơm nào ngạt trứng bao cơm thượng bài trừ vui vẻ gương mặt tươi cười đồ án, tạo hình siêu cấp đáng yêu. Diệp Quy nhìn làm tốt vài phần trứng bao cơm, nàng vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại phao một chút giòn giòn làm tảo tía, ở tiểu nồi canh nấu một nồi nóng hầm hập tảo tía canh trứng. Tảo tía canh trứng người cùng trứng bao cơm hương khí, hấp dẫn tới rồi trong phòng khách vài vị tiểu nhai con, bọn họ theo hương hương hương vị đã đi tới. Bao quanh, nhung nhung, Đô Đô ba cái tiểu gia hỏa đứng ở phòng bếp cạnh cửa. Nam đầu nhỏ tò mò nhìn lại đây, hít hít cái mũi nhỏ, tiếng nói mềm mượt mà nói: "Viện trưởng Mama, người đang làm cái gì nha? Thơm quá nha." Diệp Quý Mi mắt cong cong cười cười, nhẹ giọng nói: "Làm chính là trứng bao cơm cùng tảo tía canh trứng." Tiểu Gia Hỏa nhóm hiện tại đi phòng vệ sinh đem tay nhỏ rửa sạch sẽ, lập tức liền có thể cơm nước xong. Ba cái tiểu nãi đoàn tử đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, tiếng nói mềm mượt mà ân đâu một tiếng, chuyển qua tiểu thân mình, hướng tới toilet phương hướng đi đến. Mà đương ba cái tiểu nhãi con rời đi sau, Diệp Quỳ liền thấy được tiểu hắc báo cũng chính ăn tính ngoan ngoãn ngồi sổn ngồi ở phòng bếp cạnh cửa vị trí. Chẳng qua tiểu gia hỏa tựa hồ là ngượng ngủng, vẫn luôn do dự do dự không có tiến lên. Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, nhìn cách đó không xa tiểu nhãi con, nàng đi lên trước, ôm gấu chúc nhãi con ngồi sổn xuống, rồi tay nhẹ sờ sờ nó tiểu não. Túi, ôn nu nói, tiểu gia hỏa, hôm nay bữa tối cùng chúng ta cùng nhau ăn, nếm thử tay nghề của ta Nga. Tiểu hắc báo chấp chớp ánh màu xanh lục xinh đẹp hai trống mắt, ngưỡng đầu nhỏ nhìn Diệp Quỳ, nó lắc lắc thon dài màu đen cái đôi nhỏ, nghiêng đầu theo bản năng mà cọ cọ tay nàng lòng bàn tay. Diệp Quỳ mi mắt con con cười cười, thon dài trắng non ngón tay động tác mềm nhẹ mà gãi gãi nó tiểu hạ ba, cười nói, tiểu ra hỏa thật đáng yêu. Gấu trúc ngãi con. Lúc này Diệp Quỳ trong lòng ngực mẹ đen bánh trôi gấu trúc ngãi con hảo tâm tình theo tiểu hắc báo xuất hiện, lại lần nữa ngã vào đáy cốc nó tròn xoe hai trong mắt nhau lại Khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra nhẹ nhẹ tức giận. Nhưng đương nó nghĩ đến, Diệp Quỳ vừa rồi theo như lời Tiểu Hác báo là khách nhân, thực mau liền sẽ rời đi lời nói, gấu trúc ngại con liền ngạnh sinh sinh đem tức giận giá trị cấp nghẹn trở về. Tiểu ra hỏa nhìn Tiểu Hác báo, mại thanh mại khí hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng lên mềm mụt móng bút nhỏ chạm chạm Diệp Quỳ cánh tay, muốn hấp dẫn nàng chú ý, mới không cho nàng đi xem Tiểu Hác báo đâu. Diệp Quỳ chấp trước mắt, cảm thụ được ngại con Tiểu chảo chảo ấm áp xúc cảm Trong lòng minh bạch tiểu ra hòa động tác hàng nghĩa nàng không khỏi mi mắt con con cười cười ôn Nhu hỏi nói tiểu viên viên ngươi là ghen thì sao diệp quy mỉm cười nói âm rơi xuống gấu trúc nhại con đáp ở nàng cánh tay thượng tiểu chảo chảo đột nhiên cứng đờ nó nhanh trong thu hồi móng đốt nhỏ lược hiện hốt hoảng mà lắc lắc đầu nhỏ hiển nhiên là ngạo kiểu đến mới không thừa nhận nó là ở ghen Hảo tiểu viên viên không ghen diệp quy nhìn gấu trúc nhại con ngạo kiểu tiểu bộ dáng nàng bị đầu mi mắt con con cười cười Ôn Nhu treo gẹo nói, mà đúng lúc này, bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu da hỏa cũng đã rửa sạch sẽ tiểu thủ thủ từ phòng vệ sinh ra tới. Diệp Quỳ nhìn ba cái tiểu nãi đoàn tử, cười nói, bọn ngai con, tìm vị trí ngồi xuống, chúng ta muốn ăn cơm. Bao quanh, nhung đung, đô đô tiếng nói mềm mụn mà ân đâu một tiếng, ngoan ngoắn mà điểm điểm đầu nhỏ, ngồi ở vị trí thượng. Diệp Quỳ vươn thon dài trắng non ngón tay, đem lông xù xù tiểu hắc báo cung cấp ôm ở trong lòng ngực. Nàng mang theo hai cái tiểu nhãi con, cũng cùng nhau hướng tới bản ăn vị trí đi đến. Diệp Quỳ biết gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo từ trường có điểm không hợp, liền đem hai cái tiểu nhãi con cấp tách ra đặt ở cơm ghế, mà nàng liền ngồi ở bọn nhãi con trung gian. Giờ này khác này, gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không hẹn mà cùng nghiêng đi tiểu thân mình, ngởng đầu nhỏ, nhìn Diệp Quỳ. Đặc biệt gấu trúc nhãi con ánh mắt càng là thập phần kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới, liền bởi vì này chỉ tiểu báo xuất hiện Hôm nay ăn cơm thời điểm, nàng thế nhưng đều không ôm nó cờ về đúc cờ. Mà ở Diệp Quỳ trong lòng, nàng lại nghĩ đến, trong nhà tới một vị tiểu hắc báo khách nhân, nhìn dáng vẻ tuổi tác muốn so gấu trúc nhãi con tiểu viên viên còn muốn tiểu một chút. Cho nên đương tiểu khách nhân ở nhà thời điểm, nàng nếu là còn ôm gấu trúc nhãi con cho nó vi cơm lời nói, liền quá xấu hổ lạp, hơn nữa tiểu viên viên cũng nên học chính mình ăn cơm. Diệp Quỳ chấp trước mắt, nàng nhỏ dài con vút lông mi run rẩy Thanh nhuận nhuận hai tròng mắt trung hiện ra nghiêm túc thần sắc, nhìn gấu trúc nhãi con nói. Tiểu viên viên, ngươi yêu cầu học chính mình ăn cơm, hôm nay ta liền không uy người Nga. Gấu trúc nhãi con. Diệp quỳ nói ôm rơi xuống đất, gấu trúc nhãi con tứ chi nháy mắt liền cứng lại rồi, nó nửa ngày cũng chưa hoan quá thần. Mà đương sau khi lấy lại tinh thần, tiểu viên viên liền suy đoán hôm nay diệp quỳ không ở ôm nó cùng nhau ăn cơm nguyên nhân, nhất định chính là bởi vì tiểu hát báo. Nghĩ vậy, gấu trúc nhãi Sau đó nó trong lòng liền bắt đầu không ngừng hy vọng tiểu hắc báo ra trường chạy nhanh lại đây đem nó cấp tiếp về nhà AKVW Phần 39 chương 39 lông xù xù tinh bắc buôn bán Diệp quỳ cùng bọn nhãi con ăn xong bữa tối, nàng cầm chén đua rửa sạch sẽ quét tước xong phòng bếp sau đi tới phòng khách Ở rửa chén trước, nàng liền vì bao quanh nhung đung, đô đô 3 cái tiểu nhãi con mở ra màn hình, cho bọn hắn truyền phát tin thích nhất xem nhung nhung cảnh trường Cho nên giờ này khắc này Ba cái tiểu gia hỏa liền ngoan ngoan xếp hàng ngồi ở trên sofa, chấp ngập nước mắt to, trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc siêu nghiêm túc đang xem phim hoạt hòa phiến. Mà gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo này hai cái từ trường không hợp tiểu gia hỏa liền đưa lưng về phía bối mà từng người ghé vào một cái trên đầy mềm, xem Diệp quỷ đều không khỏi cười lắc đầu. Chờ đến Diệp quỷ đi tới sofa biên, gấu trúc ngãi con nửa vòng tròn đen nhánh lỗ thai nhỏ run run, run ngay cả vội ngầm đầu, ngương đầu nhỏ nhìn Diệp quỷ Sau đó gấu trúc nhãi con nâng lên mềm mụt tiểu chào chào, muốn đi bắt nàng góp áo. Diệp Quỳ nhìn tiểu viên viên này dính người tiểu bộ dáng, nàng mi mắt con con cười cười, con lưng, đem cùng tròn vo tiểu da hỏa cấp ôm ở trong lòng ngực. Mà Diệp quý bế lên gấu trúc nhãi con sau, nàng nhìn đến một bên tiểu hắc báo an an tĩnh tĩnh mà nhìn lại đây, nó tầm mắt dừng ở tiểu viên viên trên người. Tiểu da hỏa thần sắc bình tĩnh, nhưng nó bánh màu xanh lục xinh đẹp hai trong mắt trùng lại hiện ra nhỏ đến không thể phát hiện cực kỳ hâm mộ Diệp Quỳ thân sắc ngần ra, nàng nhìn thoáng qua cuộn tròn ở sofa trên đệm mềm tiểu hát báo, sau đó ôm gấu trúc ngãi con, ngồi ở nó bên người. Đối với Diệp Quỳ tới gần, tiểu hát báo có vẻ có điểm giật mình, nó chấp chấp tròn xoe hai tróng mắt, tiểu biểu tình ngốc manh manh ngần người. Diệp Quỳ mi mắt cong cong cười cười, mắt nhìn bên người ngây người tiểu ra hỏa. Lông xù xù tiểu hát báo dáng người tiểu xảo, thoạt nhìn thiên gầy. Mà ở ăn cơm thời điểm, Diệp Quỳ phát hiện nó ăn uống cùng cùng tuổi nhãi con so sánh với cũng là tương đối tiểu nhân. Nếu không phải có Diệp Quỳ nhìn, cảm giác một mâm trứng bao cơm cùng một chén nhỏ tảo tía canh trứng, tiểu hắc báo đều sẽ không ăn xong. Diệp Quỳ mí môi, nàng vươn thon dài trắng non ngón tay, khẽ bướt vô hắc báo nhai con tiểu đỉnh đầu, ôn thanh nói: "Tiểu Gia Hỏa, ngươi quá gầy, về sau phải hảo hảo ăn cơm a. Ngươi chỉ có hảo hảo ăn cơm, ngươi mới có thể trưởng cao cao, trưởng thành đại nhãi con nha." Diệp Quỳ nhẹ nhàng chậm chạp hòa thanh âm xuyên tiến tiểu hắc báo trong tai. Tiểu ra hỏa ngây người tiểu biểu tình dần dần lấy lại tinh thần. Nó nhìn Diệp Quỳ, chốc chốc màu xanh nhạt hai trống mắt, hơi xấu hổ mà thấp hèn đầu nhỏ. Tiếp theo tiểu hắc báo thanh âm nhẹ nhàng kêu một tiếng, gật gật đầu. Diệp Quỳ nhìn tiểu hắc báo động tác, nàng bên môi ý cởi ra tăng, ngón tay thon dài hơi khúc, nhẹ gãi gãi nó tiểu hạ ba. Ngay sau đó Diệp Quỳ cờ lạc mở trí não, mở ra cùng từ ca cao nói chuyện phiếm giao diện. Liên ở Diệp Quỳ mang theo lạc đường tiểu hắc báo về nhà sau Nàng trước tiên liền liên hệ tương đối quen biết từ ca cao, chụp một chương hắc báo nhãi con ảnh chụp trên nàng, muốn hỏi nàng có nhận thức hay không cái này tiểu ra hỏa. Chẳng qua, từ ca cao hẳn là ở vội, không có nhìn đến Diệp Quỳ phát tin tức. Nàng trong lúc nhất thời liền không có chờ đến từ ca cao hồi phục, mà Diệp Quỳ cũng lo lắng bọn nhãi con đừng đói bụng, cho nên ngược lại liền đi làm bữa tối. Hiện tại đại gia cơm chiều đều ăn xong rồi, Diệp Quỳ phỏng đoán từ ca cao hẳn là nhìn đến tin tức có hồi phục. Cho nên liền cờ lặc mở nói chuyện phiếm thông tin giao diện. Mà ở giao diện thượng, vài phút trước từ ca cao hồi phục tin tức. Tiểu Bố Đinh, ô ô ô, A Quỷ xin lỗi, ta vừa mới không thấy được tin tức, cho nên hiện tại mới hồi phục ngươi cờ A Quỷ. Diệp Quy nhìn từ ca cao hồi phục, nàng thon dài trắng non ngón tay nhẹ động, vừa định hồi phục qua đi. Bất quá liền tại hạ một giây, nàng liền nhận được từ ca cao phát lại đây video liền tuyến. Diệp Quy điểm truyền được, thiện hình sắc quang bình hiện lên. Từ ca cao thực tế hảo cảnh tượng xuất hiện ở nàng trước mặt. Đương chuyển được video sau, từ ca cao thở nhẹ một hơi. Nàng nhìn Diệp Quỳ, chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực, thần sát xin lỗi vội vàng nói, A quỷ ngượng ngủng, ta vừa rồi mới nhìn đến ngươi phát tin tức. Diệp quý lắc đầu, nàng ấm áp lòng bàn tay méo méo trong lòng ngực gấu trúc nhãi con tiểu chào chào, cười nói, không có việc gì. Nói xong, Diệp Quỳ nhìn thoáng qua an tĩnh ngoan ngoan tiểu hát báo, nàng mím môi cánh, tò mò hỏi ca cao Ngươi biết Tiểu Hắc Báo là nhà ai tiểu nhãi con sao? Từ ca cao làm đại bốn sinh viên tốt nghiệp ở Đại học Phủ Viễn Đại thời gian không ngắn, nàng tính cách lại hoạt bát rộng rãi, cho nên cùng trong viện không ít lao sư đều rất quen thuộc. Hơn nữa trường học nếu là tổ chức đại hình hoạt động, như đại hội thể thao lễ khai mạc chờ, nàng cũng có thể nhìn thấy một ít lao sư sẽ mang theo nhà mình nhãi con cùng nhau quan khán, trong đầu đều có ấn tượng. Bất quá trước mặt này chỉ Tiểu Hắc Báo nàng là chưa thấy qua. Từ ca cao giơ tay gãi gãi đầu, Lắc đầu, nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này chỉ tiểu hát báo, không biết là vị kêu lão sư ra tiểu nhãi con. Diệp quý ngay vậy, nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đây liền trước mang tiểu hát báo đi một chuyến phòng an ninh, cố vấn một chút nhân viên công tác. Từ ca cao ân ân một tiếng, sau đó nàng vừa định mở miệng bồi nàng cùng nhau. Bất quá ngay sau đó, từ ca cao như là nghĩ tới cái gì dường như, nàng ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói, á quỷ, ta hỏi hạ trần đạt láo sư. Hắn hẳn là sẽ biết tiểu Hắc Báo là vị tiên lão sư ra tiểu nhãi con." Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng trả lời, "Ta bên này không có Trần lão sư liên hệ phương thức, liền phiền thoái ngươi hỏi một chút." "Được rồi, kia chờ một lát ta cho ngươi sẽ tin tức," Từ Nhưng buồn cười dung xán lạ đáp, ngay sau đó nàng nâng lên tay đối với Diệp Quỳ vây vây, tiếp theo hai người hảo cắt đứt video liền tuyến. Từ ca cao cùng Diệp Quỳ kết thúc nói chuyện phía sau, nàng ngay cả vội cấp Trần Đạt đã phát một cái về tiểu Hắc Báo tin tức qua đi cũng đem tiểu ra hỏa ảnh chụp cũng truyền cho hắn. Mà ở lúc này, Đại học Phủ Viện giáo công nhân viên trước Office Building. Ở vào lầu 2 hành chính bộ môn trong văn phòng, chân đạt đổ bộ Đại học Phủ Viện phía chính phủ tinh Bắc tài khoản, hắn đã phát một cái tinh mỏng, đang ở chuyên tâm buôn bán chung. Đại học Phủ Viện B, hoan nên Mỹ thực chủ bá A quỷ quỷ đi vào chúng ta vườn trường làm khách, trường học sư sinh đều có lộc căn lạp, bút tâm tâm á quỷ quỷ Nay trường học phía chính phủ thấy bồ một phát, Không muốn một hồi liền có chú ý trường học còn phỉ xì ổ hế bùa học sinh kích động hưng phấn khởi sướng bình luận, bắt đầu chân tình thật cảm thổi bay trường học cầu vòng thí. Không người chi đảo, ô ô ô, hôm nay ta liền ở trường học nhìn thấy á quỳ cùng bọn ngai con, siêu vui vẻ a Đông kẹo mềm, ta phải cho giáo lãnh đạo nhóm bút tâm tâm. Người chủ bá á quỳ quỳ, quả thực là đồng ngốc á. Vẹn đỏ giả cái hộp nhỏ, ta hảo ái trường học, bọn học sinh đề yêu cầu đều sẽ tẫn lực lượng lớn nhất thỏa man, a ai á Vũ trụ cấp vui sướng, á á á á, chúng ta học sinh có lục ăn. Tặc kích động vui vẻ. Chơi tinh bác học sinh không ít, cho nên giáo phương này tinh bác một phát. Phía dưới bình luận số lượng nháy mắt liền tăng vọt không ít. Bình luận điểm tán chuyển phát tam liền là không thể thiếu, đạt được đại gia nhất trí khen ngợi. Rốt cuộc các bạn học cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Giáo phương thật sự thỏa mãn đại gia đưa ra kiến nghị, ngợi mị thực gác quỷ quỷ đi tới trường học. Cho nên có thể không cao hứng tới một đợt cầu vồng thì sao mỗi người đều phải Hải phiên Mà đại học phủ viễn này tinh B bác bình luận chuyển phát số lượng nhiều nhiệt độ liên tục tiêu đi lên có không ít tinh bác người dùng đều thấy được trong đó cũng bao gồm không ít phủ xa thành cái khác mấy sở đại học học sinh thấy được này bác Văn đường giáo học sinh đã biết đại học phủ viễn thỏa mãn học sinh yêu cầu mời một vị Mỹ thực chủ bá đi tới trường học sau mọi người đều không hẹn mà cùng to lên giống như sinh đúng lúc tranh trong lúc nhất thời tất cả đều bắt đầu nổi lên chính mình trường học cũ người đứng đắn phủ xa bác Đ học công nghệ ở Nhìn xem nhà người khác trường học. Ta hệ thống tên thật toàn, ngươi không biết xấu hổ sao. Mối biển nước có ga phù xa đại học sư phạm, ô ô ô, dân dĩ thực vi thiên, bọn em cũng tưởng tiêu giáo phương có thể mời mị thực chủ bá tới trường học cờ AQR. Ngôi sao tràn canh phù xa y lì học viện, học y lì vốn là rất mệt, cho nên thật sự không suy xét hướng đại học phù viễn học tập sao. Siêu lớn tiếng, ôm ôm ôm ôm, á á á, đây chính là A quỷ quỷ A. Ta siêu thích xem nàng phát sóng trực tiếp. Đại học phù viễn đối học sinh cũng thật tốt quá, hai năm sau thi đại học, ta đều tưởng báo này sở lạc. Trong lúc nhất thời, này tinh bác bình luận khu tất cả đều là nổi lên trường học cũ bình luận, thoạt nhìn đặc biệt đồ sộ, làm Trần Đạt đều kinh sợ. Hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới, này buôn bán tinh bác thế nhưng đạt được nhiều như vậy chú ý cùng bình luận. Mà đương nhìn đến ai đi vì hò mọ hò người dùng phát ra bình luận sau, Trần Đạt càng là ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng tiến hành rồi hồi phục Đại học Phù V ph Chúng ta ở Đại học Phù Viễn chờ ngươi nha. Phía Chính phủ hồi phục nhanh chóng, bị phiên thẻ bài hò mọp hò mọp cũng là kích động không thôi. Mà có chút tinh bác người dùng nhìn phía Chính phủ hồi phục như vậy bình dị gần ui, trong lòng đều sinh ra không ít hảo cảm. Ở hơn nữa Đại học Phù Viễn xếp hạng ở Hách Lạp tinh không thấp, ngay cả ở ạt sùa ngươi tinh tế đều là có tên có họ tồn tại. Cho nên thấy được này tinh bác cao trung sinh cùng các gia trưởng, không khỏi cảm thấy Đại học Phù Viễn sắc thật không tồi, đáng giá ghi danh Đại học Phù viễn phía chính phủ này, Tĩnh bác Bình luận khu hiện tại là cực kỳ náo nhiệt, mà bị nhà mình học sinh mấy sở học giáo. Trong đó cùng Đại học Phù viễn lẫn nhau quan phù xa thành Đại học Công nghệ phía chính phủ Tĩnh bác phản ứng nhanh nhất, lập tức liền cấp học sinh tiến hành rồi hồi phục. Phù xa Bắc Đại học Công nghệ về, đường toan đường toan, đem tranh cấp đổ ra, ăn bài thượng. Bắc Đại học Công nghệ ngang tàng mà hồi phục xong học sinh bình luận sau, liền lập tức chiếm cứ một cái bình luận khu. Phù xa Bắc Đại học Công nghệ về, lao đại ca Tiểu lão đệ cũng tưởng mời chủ ba đến giáo tham quan, xin hỏi yêu cầu đi cái gì lưu trình. Bác Đại học Công nghệ bình luận một phát, có không ít tinh bác người dùng đều cười lên tiếng, ở phía dưới khởi sướng bình luận. Vào đông ba ba hùng, bác Lý Công có thể A, tới rồi tốc độ chuẩn cờ mờ giờ. Là ở tại tinh bác sao? Ha ha ha ha. Đầu chọc thiếu nữ, ta bị cười tới rồi, cười ra ngông tê kế tiếp cốt truyện chính là các trường học lớn, bắt đầu tranh đoạt chủ bà sao. Xoái ca nhìn xem ta. Ha ha ha ha, ta cũng hảo muốn biết mời chủ bá yêu cầu đi cái gì lưu trình, muốn nhìn đại học phù viễn như thế nào hồi phục. Phần 40 chương 40 lông xù xù lục hiệu trưởng Không thể không nói, đương Trần Đạt nhìn bác đại học công nghệ phía chính phủ tinh Bắc phát ra này bình luận, hắn cũng là không nhịn xuống bị chọc cười. Nhưng vừa thấy liền biết bác lý công này đây là tới chơi ngạnh, nếu tưởng mời chủ bá tới giáo, giáo phương lãnh đạo là khẳng định muốn mở màn hội nghị thương thảo. Cho nên Trần Đạt chân trước đã phát tinh bác. Sau lưng bác Lý Công nói liền phải mời chủ bá, này liền hoàn toàn không có khả năng, bác tự đều còn không có một phiết, thuần túy khẩu hải. Đang nói, mọi người đều là trăm năm lao giáo, trường học làm việc phong cách tuy các không giống nhau, nhưng giáo phương nhân viên công tác đối loại này công tác đều sớm đã đến. tầm ứng tay, tương quan lưu trình trong lòng cũng là rõ ràng, căn bản không cần thiết tới hỏi. Bởi vậy Trần Đạt liền thuận thế đã phát một cái nết miệng cười bán manh biểu tình bao, cũng trêu chọc mà hồi phục một câu, tiểu lão đệ. Xem ta ánh mắt hành sự Sau đó liền không ở nhiều để ý tới Bắt đầu hồi phục nổi lên mặt khác Vài vị đại học phía chính phủ tinh Bắc bình luận Mà tinh bác người dùng nhìn đại học phủ viễn Phía chính phủ tinh Bắc hồi phục Đều không khỏi ha ha ha ha lên Con mai dừng sâu Ha ha ha ha ha Đại học phủ viễn hồi phục hảo nghịch ngợm Cười chết ta Vũ trụ cấp vui sướng Ta lại cười ra ngông tê ơ Bác đại học công nghệ hiện tại khẳng định Vẻ mặt ngộng bức người da đen dấu chấm hỏi mặt Ha ha ha ha giữa cùng trái thơm Đại học Công nghệ, a ánh mắt, người ánh mắt là gì? Tàu điện ngầm lao nhân xem di động gì bờ kỳ dị quả quả, ha ha ha ha ha, Đại học Cộng Phi Si ồ hế bùa hô động đều hảo thú vị, ai ai. Báo trụ ngươi, cảm giác hách lạp tinh phủ xa thành mấy sở danh giáo đều hảo đồng a chờ ta cao tam. Đại học Phủ Viện Phát Gian này tinh bác đọc bình luận chuyển phát lượng là ở cấp tốc gia tăng, ở hơn nữa cùng các đại cao giáo phía chính phủ tinh Bắc hô động thập phần thú vị. Cho nên hấp dẫn càng ngày càng nhiều người dùng chú ý, nhiệt độ là ổn định tiêu thăng. Mà này bác văn liên tục bò lên nhiệt độ, thế nhưng trực tiếp lấy một cái nhà người khác trường học, ta hệ thống tên thật toan. Mục tử, Hỏa thượng Hot Se Up. Ở A Sùa ngươi tinh tế thời đại, tinh bác có thể nói là toàn dân đều biết một cái mạng xã hội vóng. Hơn nữa ở tinh bác, lưu lượng đều là thật đánh thật, tuyệt không sẽ xuất hiện một kia giả thuyết lưu lượng, càng là nghiêm lệnh cấm phát sinh mua Hot Se Up cùng hàng Hot Se Up loại chuyện này. Cho nên đương hách lạp tinh rộng lớn học phát gian này tinh bác bị trên đỉnh hót xệ ở sau, nháy mắt liền hấp dẫn đông đảo người tầm mắt. Đặc biệt này ở hot xệ ở thượng treo tạt càng là hấp dẫn trong mắt, ai nhìn phán qua, đều sẽ tỏ mò địa điểm đi vào. Đương đang xem xong này bác văn, hiểu biết đến hách lạp tinh đại học phù viễn vì cải thiện học sinh thức ăn, thế nhưng chuyên môn mời một vị mị thức chủ. Ba tiến đến dạy học giáo đầu bếp nấu ăn sau. Mọi người đều không khỏi ngọa tào một tiếng, thật đúng là tất cả đều là thật danh toan Lộc cục, Lộc th Ngoại tạo, ta đương trường biểu diễn một cái sinh nuốt chanh. Sờ trọ bờ gì tới một ngụm, ta thích mẹ, toan toan. Ta vào đại học thời điểm, như thế nào liền không bậc này chuyện tốt. Cùng nhau xem ngôi sao, ồ ồ ồ chúng ta trường học nhà ăn đồ ăn nhưng khó ăn, toàn rửa cơm hộp tục mệnh, hảo hy vọng giáo phương cũng có thể mời Mỹ thực chủ bá tới giáo nấu ăn quờ, quờ. Dương nho nhỏ, á á ta hôm nay xem như kiến thức đến nhà người khác trường học, hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống tới. Xông lên hót xệ ở sau, tinh bác thấp hèn bình luận số lượng tiêu thang bay lên. Mà trong đó A Quỳ Quỳ các fan nhìn đến này bác văn sau xinh đẹp, cũng là chấn kinh rồi, phản ứng lại đây sau. Minh bạch nguyên lai like A quỷ xin nghỉ mấy ngày tạm dừng phát sóng trực tiếp nguyên nhân, là bởi vì nhận được hách lạp tinh đại học phù viễn mời A. Không giảm 20 cân không nên ai đi, sợ ngây người. Là ta chú ý phấn mỹ thực chủ bá. Mà A quỷ Quỳ nấu ăn tay nghề tuyệt đối bằng ốc. Có hương thú bằng hữu nhất định phải đi xem Đừng cho ta thêm bằng a a a a, nguyên lai like, a quỷ cùng tiểu bọn nhãi con hách lạp tinh nguyên nhân, là thu được đại học phù viết mời. Thật là lợi hại xem. Chỉ ăn đại phân nha, ô ô ô ô hảo muốn biết A quỷ quỷ khi nào có thể khôi phục đổi mới, hai ba thiên không thấy, ta cũng đã phi thường tưởng nghiệm. Cá cá phun bong bóng, ta cũng là, siêu lơ tiếng. Hảo tưởng đấm càng ngao. Vớt ánh trăng, a a a a, tưởng thai a quỷ phát sóng trực tiếp, hảo muốn nhìn a. Tưởng nghiệm tiểu bọn nhãi con cờ, à, cờ. Bác chủ tử ca cao cũng chính là tiểu bố Đinnh từng ở tinh B bác thượng phát quá a quỷ nấu ăn đoạn ngắn cắt nối biên tập giúp nàng đã làm tuyên truyền mà a quỷ quỷ phát sóng trực tiếp đoạn ngắn hấp dẫn không ít người dùng chú ý độ đã khiến cho một đợt nhiệt độ cho nên trong lòng sinh ra hưng thú tinh bác người dùng liền đi tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao xem A quỷ quỷ phát sóng trực tiếp sau xem xong sau không hề ngoại lệ mà liền đều vì nàng nànghen thích xem nàng nấu ăn bởi vậy A quỷ quỷ ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng chú ý nàng Đ đào phè Đại đa số cũng đều là tinh bát dùng, hai cái ngôi cao người dùng là trung hợp. Cho nên vào giờ này khắc này, A Quỷ Quỷ đông đảo fans nhìn thấy này họ sẽ ớt sau, đều đầu tiên là kinh ngạc một chút, phản ứng lại đây sau, ngay sau đó ngay cả vội khởi sướng bình luận. Mà trong lúc nhất thời, tinh bác phía dưới quả thực đều trở thành đại hình thúc dục càng hiện trường. Cái này làm cho mở ra bình luận chân đạt đều không khỏi ngốc lăng ở, cùng lúc đó hắn cũng mới là xác thực cảm nhận được chủ bá A Quỷ Quỷ ở ngôi cao thượng là nhiều được hoan nên Trần Đạt hôm nay phát tinh bác sông lên hót xệ ấp, hắn trong lòng tự nhiên cũng là thập phần vui sướng, mở ra một hồi bình luận sau, hắn cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi tinh bác, tính toán cùng nhà ăn đầu bếp sư phó nhóm liên hệ, tiến hành thương thảo cùng chủ bá A Quỷ giao lưu chủ nghệ sự tình. Bất quá đương hắn rời khỏi tinh bác sau, liền nhìn đến tử ca cao phát lại đây chưa đọc tin tức. Trần Đạt xem xong tử ca cao tự thuật, biết được A Quỷ quỷ ở dưới lầu gặp được một vị lạc đường tiểu nhai con, đang ở giúp nó tìm ra sau Hắn trong đầu cũng không khỏi rất nghi hoặc, là vị kia lão sư ra tiểu nhãi con con ra trưởng từ trong nhà lén chạy ra ngoài. Ở vừa thấy đến từ ca cao truyền tới có tiểu nhãi con ảnh trụ, Trần Đạt ngay cả vội cờ lạc mở thực tế hào đại đồ. Chẳng qua đương ảnh trụ cờ lạc mở kia một sát, Trần Đạt nhìn đến tư Thái An tĩnh ngoan ngoắn mà ghé vào ôm gối thượng kia chỉ tiểu hát báo sau. Hắn khiếp sợ đến theo bản năng mà hai trong mắt trận to, nửa ngày mà cũng chưa hoán quá thần. Này, này chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi nhưng thấy thế nào Nay chỉ tiểu hắc báo đều là hiệu trưởng tôn tử, ở hội họa phương diện thiên phú cực cao, có thiên tài thiếu niên họa gia chi xưng lục chấp A. Trần Đạc hít sâu một hơi, hắn rơ tay vội vàng xoa xoa đôi mắt, để tránh chính mình hoa mắt. Sau đó lòng bàn tay hoạt động ảnh trụ, đem thực tế ảo hình ảnh phong đại, thần sắc nghiêm túc mà ở phân rõ một phen. Ở Đại học Phù Viễn, trường học giáo công nhân viên trước cùng giáo lãnh đạo, chỉ có hiệu trưởng bản thể là thoan thoát dũng manh hắc báo, mà lục chấp làm hiệu trưởng tôn tử Thứ nhất song ánh màu xanh lục hai tròng mắt càng là cùng hắn giống 10 thành 10, Trần Đạt tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, mới làm Trần Đạt khiếp sợ không thôi. Trần Đạt hơi như mày, hai tròng mắt trung hiện ra thần sắc nghi hoặc, khuôn mặt thượng lại là không khỏi tấm tắc bảo lạ, trăm triệu không nghĩ tới lục chấp cùng A quỷ quỷ ở chung thời điểm lại như thế an tĩnh ngoan ngoãn. Bởi vì theo hắn biết, lục chấp tính cách thập phần quái gỡ lạnh nhạc, nhất thường xuất nhập cũng chỉ là đại học phù viễn phòng vẽ tranh mà thôi. ở Trần Đạt xem ra Tiểu thiếu niên lục chấp rõ ràng là thanh xuân rào rạt tuổi tác, nhưng hắn như là một vị bằng hữu đều không có giống nhau, trước sau là độc lai like, độc vãng. Hắn cũng, cũng không sẽ chủ động cùng người khác giao lưu, hàng năm liền đi tới đi lui với ở trường học, trong nhà, phòng vẽ tranh tam điểm một đường. Nhưng chính là như thế quái gỡ lạnh nhạc, cũng không phản ứng người tiểu thiếu niên lục chấp, thế nhưng biến ảo thành bản thể xuất hiện ở chủ bá A Quỳ Quỳ sở trụ ký túc xá hạ. Lại còn có an tĩnh nghe lời đi theo nàng trở về nhà, ngay cả ghé vào ôm gối mặt trên khi Thần thái đều là thập phần thả lỏng ngoan ngoãn, này hết thể đều quả thực quá không thể tưởng tượng a. Trần Đạt thở nhẹ một hơi, hắn không khỏi tự mình lầm bẩm, nhìn dáng vẻ, tiểu chấp thực thích cùng a quỷ quỷ ở trung a. Giọng nói rơi xuống đất, Trần Đạt vội vàng đứng lên, nghĩ thẩm này có quan hệ với lục chấp sự tình muốn lập tức báo cáo cấp hiệu trưởng. Ngay sau đó, Trần Đạt liền vội vội vàng vàng mà hướng tới hiệu trưởng văn phòng phương hướng đi đến, cũng nhẹ gõ vang cửa phòng. Đại học phủ viện hiệu trưởng Lục Bình, từ một người bình thường lão sư làm lên, Đem hắn cả đời đều đầu nhập vào sở nhiệt tai giáo dục ngành sản xuất, là một chịu học sinh nhiệt tai cùng tôn kính hảo hiệu trưởng. Chẳng qua, vận mệnh lại chưa đối xử tử tế này một vị hảo hiệu trưởng. Lục hiệu trưởng vợ chồng ở 3 năm trước đây, gặp đến trong cuộc đời một cái thống khổ trí mạng đà kích, đó chính là mất đi chính mình nhi tử cùng con dâu. Huyền Phu phi thuyền rủi ro, làm này đối cộng đồng đi công tác phu thê, vĩnh cửu mà rời đi. Nhi tử cùng con dâu mất đi, làm thống khổ lục hiệu trưởng một đêm trắng đầu mà chống đỡ hắn chưa ngã xuống chính là đại học phủ viễn bọn học sinh cùng hắn tôn tử, lục chấp. Lục hiệu trưởng là từng điểm từng điểm tận mắt nhìn thấy tôn tử lục chấp lớn lên, đối hắn vô cùng yêu thương, cũng biết được hắn sở hữu tinh lực đều nhào vào vẽ tranh thượng, không muốn cùng người giao lưu nội hướng tính cách. Bất quá lục bình trừ bỏ là đại học phủ viễn hiệu trưởng, càng là một người xuất sắc giáo dục công tác giả. Cho nên ở cùng lục chấp ở chung thời điểm, hắn vị này làm ra ra liền thường xuyên mà khai đạo nhà mình tôn tử Lại không nghĩ rằng hắn nhiều năm dạy học kinh nghiệm, đặt ở lục chấp trên người đều hiệu quả chút nào đều không lộ rõ. Mà đương tin giữ tiền đến, lục chấp cha mẹ qua đời sau, lục hiệu trưởng bi thống thương tâm rất nhiều, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lục chấp tính cách đã là càng thêm tối tâm lệnh nhạt lên. Ở lục hiệu trưởng trong mắt, lục chấp đối vạn vật đều phản phát sinh không ra hứng thú, hắn liền phản phất tẩn nấp ở chính mình kiến tạo sát, vô luận người ngoài như thế nào đánh chạm vào đánh, hắn đều không muốn ở ló đầu ra. Duy nhất có thể chiếm cư hắn tâm thần cũng chỉ có vẽ tranh Mà lục chấp tính cách phương diện vấn đề Làm lục hiệu trưởng cũng từng dẫn hắn thấy không ít vài vị bác sĩ tâm lý Nhưng bác sĩ đều chỉ là nói cho hắn Lục chấp là bởi vì mất đi cha mẹ Thương tâm quá độ mới có thể lựa chọn phong bế chính mình Chờ đến chính mình từ mất đi cha mẹ bóng ma chung đi ra sau Hắn liền sẽ nguyện ý chủ động thử cùng người ngoài tiến hành giao lưu câu thông Đối với bác sĩ nói Lục hiệu trưởng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ Nhưng đều đã qua đi 3 năm, lục chấp vẫn là không có chút nào biến hóa. Không hề nghi ngờ, lục hiệu trưởng trong lòng sở nhất vướng bận tự nhiên chính là lục chấp, nhưng đối vẫn luôn phong bế tự mình A chấp, hắn cũng là đã không có chút nào biện pháp. Cho nên lục hiệu trưởng lâm vào thật sâu hoài nghi trùng hắn suy nghĩ, chính mình yêu thương A chấp chẳng lẽ về sau đều sẽ như thế phong bế chính mình sao. Coi như nghĩ vậy khi, lục hiệu trưởng cảm xúc cũng là không khỏi hạ xuống xuống dưới. thẳng đến trần đạt gõ vang lên hắn văn phòng cửa phòng mang cho hắn một cái bất ngờ tin tức tốt. Phần 41 Chương 41 lông xù xù làng khách. Coi như nghĩ vậy khi, lục hiệu trưởng cảm xúc cũng là không khỏi hạ xuống xuống dưới. Thằng đến trần đạt gõ vang lên hắn văn phòng cửa phòng, cho hắn mang đến một cái bất ngờ tin tức tốt. Lục hiệu trưởng nâng lên tay đẩy đẩy trên mũi lôi mắt, hắn nhìn thực tế ảo hình ảnh ghé vào trên sofa thần Thái An tĩnh ngoan ngoan tiểu hát báo, môi kích động mà đều không khỏi khẽ run lên, hắn lẩm bẩm tự nói. Thế nhưng thật là a á Lục chấp nguyện ý chủ động cùng người khác giao lưu ở chung, cái này làm cho lục hiệu trưởng thập phần kích động vui sướng. Nhưng hắn cũng sợ này chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, cho nên giờ phút này vị này luôn luôn ổn trọng như thái sơn láo hiệu trưởng, trong lòng cũng là không khỏi thấp thỏng lên. Hắn chậm lại hô hấp, ngước mắt nhìn về phía Trần Đạt, trầm giọng mở miệng hỏi. Tiểu Trần, lục chấp hiện tại chính là cùng chủ bá diệp tiểu thư ở bên nhau sao. Trần Đạt nhìn lục hiệu trưởng kích động mà thấp thỏng thần sắc, hắn dùng sức gật gật đầu cười trả lời. Đúng vậy, A chấp hiện tại liền cùng Diệp tiểu thư ở bên nhau. Hơn nữa xem học sinh từ ca cao phát lại đây tin tức, A chấp ở A Quỷ gia, hiện tại đã ăn qua bữa tối. Dùng quá cơm. Lục hiệu trưởng nghe vậy, hắn thần sắc cả kinh, nhưng ngay sau đó liền cao hứng nở nụ cười, hắn khỏe mắt nếp nhăn chồng chất ở bên nhau, phản phất thổi tan trong lòng sở hữu buồn khổ, chỉ để lại cao hứng cùng vui sướng. Lục chấp ở tính cách quái gở đồng thời, còn hoạn có ăn cơm chứng, hắn thập phần kháng cự ăn cái gì. Ăn cơm với hắn mà nói sẽ rất thống khổ. Nếu không phải có lục hiệu trưởng vợ chồng đốc xúc lục chấp đúng giờ ăn một ngày tăng cơm, hắn là trăm triệu sẽ không chủ động nếm một ngụm đồ ăn. Nhưng cho dù có lục hiệu trưởng vợ chồng đốc xúc, lục chấp mỗi ngày đều ăn rất ít. Mà lục hiệu trưởng lại trăm triệu không nghĩ tới, lục chấp thế nhưng nguyện ý ở chủ bá diệp tiểu thư ra dụng bữa tối. Này hắn trong lòng tự nhiên là kinh hỉ không thôi. Lục hiệu trưởng thở nhẹ một hơi, hắn nhìn về phía trần đạn, trên mặt lộ ra ý cười mở miệng nói tiểu Trần đi Chúng ta hiện tại đi gặp Diệp tiểu thư." Trần Đạt cười gật đầu, ứng hòa một tiếng, theo Lục hiệu trưởng đi ra office building, khai một chiếc huyền phù xe, nhanh chóng mà hướng tới giáo công nhân viên trước ký túc xá phía khu chạy tới. Diệp Quy cùng từ ca cao cắt đứt liên hệ sau, còn chưa chờ đến nàng có quan hệ tiểu hắc báo hồi phục, lại thu được tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao đồng sự phát lại đây giọng nói tin tức. Diệp Quy cờ lắc mở vừa nghe, liền nghe được đồng sự ngự khí siêu kích động nói cho nàng, người cùng đại học phụ viện cùng nhau lên hot seat up. Làm nàng chạy nhanh đi xem. Hot xe ấp. Diệp quý ngay vậy, nàng nghi hoặc chấp trước mắt, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây đồng sự sở chỉ hẳn là tinh bác hot xe ấp. Sau đó nghĩ tới chính mình lúc ấy vì liên hệ từ cacao, cũng từng đăng ký một cái ID vì A quỷ quỷ tinh bác tài khoản. Chẳng qua tài khoản đăng ký xong sau, Diệp Quỳ không có soát tinh bác thói quen, trong lúc nhất thời liền đem fans số lượng vì không tài khoản mới ném tại sau đầu. Nàng tài khoản chủ trang cũng là chống chân nhập cũng. Một cái tinh bác đều không có phát quá, có thể nói là so mặt đều sạch sẽ. Diệp Quý nghe xong đồng sự giọng nói sau, nàng to mò cờ lại mở tinh bác, đổ bộ vào tài khoản, lại trăm triệu không nghĩ tới, ở nàng hậu trường đã là thu được hơn 1000 điều tin nhắn, ngay cả vì không fans số lượng đều đã cấp tốc ra tăng phá 10 vạn. Diệp Quý cánh môi khẽ nhếch, trắng non khuôn mặt thượng kinh ngạc không thôi, hiển nhiên là bị kinh sợ. Nàng trong lòng nghi hoặc không thôi, buồn bực ở tinh bác thượng cái này tài khoản vì cái gì liền cuồng trướng nhiều như vậy phèn. Mà đương nàng cờ lực mở họ sẽ ấp bảng xếp hạng, nhìn đến nhà người khác trường học, ta hệ thống tên thật toàn cái này họ sẽ ấp mục tử, ở vừa thấy đến đại học phụ viễn phía chính phủ tinh Bắc nàng, Diệp Quỳ liền minh bạch lại đây. Chẳng qua, đương Diệp Quỳ ở tỉnh Bắc Thượng đạt được đông đảo chú ý khi, nàng trước tiên không phải mừng rỡ như điên, mà là cảm thấy có điểm không thích hứng. Nàng rũ xuống đôi mắt nhìn trong lòng ngực lông xù xù gấu trúc nai con, ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhéo nhéo nó móng vuốt nhỏ, nhẹ giọng cảm khái nói: "Tiểu nhai con." Ở Tinh Bắc Thượng chúng ta đây là muốn hỏa tiết tấu sao? Con rất không thích đứng nha. Tiểu Viên Viên ngưỡng đầu nhỏ nhìn Diệp Quỷ, chớp chấp tròn xoe hai chóng mắt, đầu nhỏ cọ cọ nàng ấm áp ôm ấp, nhuận thanh nhuận khi rầm rì một tiếng. Diệp Quỳ con môi cười cười, nàng ngón tay hơi khúc khởi, duỗi tay gãi gãi ngãi con tiểu hạ Ba. Mà một bên ghé vào ôm gối mặt trên tiểu Hà Báo, đồng dạng khẽ nâng nổi lên đầu nhỏ, thiển ánh sắc hai tròng mắt an an tĩnh tĩnh nhìn cấp gấu trúc nhảy con luốc màu màu Diệp Quỷ. Diệp quý đã nhận ra tiểu hắc báo an tịnh ánh mắt, nàng nghiêng đầu, vươn thon dài trắng non ngón tay hướng tới tiểu ra hỏa nguéo một cái, mi mắt cong cong ôn nhu nói, tiểu nhai con, tới ta bên này được không? Tiểu hắc báo nghe diệp quý thanh nhuận nhu hỏa kêu gọi thanh, nhìn nàng thon dài trắng non ngón tay. Nó ngần người, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra dại ra tiểu biểu tình. Tiểu ra hỏa chầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo nó đứng lên, lắc lắc đen nhánh thon dài cái đuôi nhỏ, động tác nhẹ nhàng hướng tới diệp quý đi qua. Tiểu hắc báo hơi xấu hổ mà thấp hèn lông xù xù đầu nhỏ, nhẹ cọ cọ diệp quỷ cánh tay, mềm như bông lô thai nhỏ run run. Diệp quỳ mi mắt con con cười cười, dôi tay đem tiểu hắc báo cũng ôm ở trong lòng ngực, thon dài trắng non ngón tay hơi khúc, nhẹ gái gãi nó tiểu hạ ba. Mà mới vừa ăn no no gấu chúc ngai con, nó đầu nhỏ từng điểm từng điểm, đã là mơ màng sắp ngủ, cho nên hiếm thấy không có khi dễ tiểu hắc báo, mà lại an tĩnh ngoan ngoắn cùng hắc báo ngai con cùng nhau hoa ở diệp quỷ ấm áp trong ngực Hiện tại hài hòa ở chung hai cái tiểu gia hỏa, Diệp Quỳ thấy thế nào đều cảm giác siêu đáng yêu, nàng mi mắt còn con cười cười. Tiếp theo Diệp Quỳ cờ lật mở hậu trường hơn 1000 điều tin nhắn, tin nhắn nội dung thật nhiều đều là người xem fans thổ lộ, cùng với đại gia thúc dục càng. Mà đương Diệp Quỳ nhìn các fan thúc dục càng tin nhắn, nàng cũng là ngượng ngùng lên. Bởi vì hôm nay bữa tối, nàng kỳ thật là có thể khai một hồi phát sóng trực tiếp video. Nhưng bởi vì hôm nay vừa đến hắc lạc tình, nàng liền chộp lười, không có khai phát sóng trực tiếp. Diệp Quý thở nhẹ một hơi, nàng ngón tay càng đi hạ phiên các fan thúc dục càng tin nhắn, nàng trong lòng liền càng ngưỡng ngùng. Không khỏi nghĩ đến, ngày mai nàng là nhất định phải khai một hồi mỹ thực phát sóng trực tiếp nha, nếu bằng không ở chậm lại nói, nàng liền trở thành thầm thị bổ cầu quở. Cho nên muốn đến này, Diệp Quý bắt đầu tự hỏi ngày mai phát sóng trực tiếp nội dung, mà nàng thon dài trắng non ngón tay liền theo bản năng mà cấp trong lòng ngực hai vị tiểu nhãi con thuận mao. Gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo đều thập phần ngoan ngoãn ngoa ở nàng trong ngực. Theo nàng mềm nhẹ loát lông xù xù động tác, sẽ nâng lên đầu nhỏ nhẹ cọ một cọ, động tác miễn bản có bao nhiêu đáng yêu lạp. Giờ này khắc này, chạm vạng trong phòng khách. Bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử xếp hàng ngồi ở trên sofa, ở vui vẻ nhìn phim hoạt hoa phiến, thường thường mà phát ra nại thanh nại khí tiếng kinh hô. Mà Diệp quỳ lưng rửa mềm mại sofa để mềm, trong lòng ngực ôm hai vị lông xù xù đáng yêu tiểu nhai con, tự cấp hai cái tiểu da hỏa xoa lông sù Căn mổ cam ráng lạn ánh nắng chiều từ ban công ngoại sái lạc xuống, dưới, phủ kín đầy đất, khi có gió nhẹ thổi qua, cuốn lên màu trắng mở bức màn một góc, trong nhà không khí ấm áp mãi yên tĩnh. Diệp Quỳ cong môi cười, cười, nàng nhìn bên cạnh ba cái khả khả ái ái tiểu lãi đoàn tử, cùng trong lòng ngực hai cái nhuyễn manh đáng yêu tiểu nhãi con, nàng quả thực đều cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh nha. Bất quá đúng lúc này, vang lên một đạo dồn dập tiếng đập cửa, Diệp Quỳ trong lòng nghi hoặc, ngay sau đó suy đoán có thể hay không là từ ca cao lại đây. Nàng Têu gọi một tiếng chí năng tiểu quản gia, "Tiểu quản gia, mở ra cửa phòng." Trí năng tiểu quản gia tích mà một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Diệp Quy trong lòng ngực ôm hai cái tiểu nhãi con đứng lên, đón qua đi. Chỉ là đưa ngoài phòng người tiến vào sau, Diệp Quy sửng sốt một chút, mới nhìn đến vào cửa chính là Trần Đạt cùng một vị tóc tuy trắng bệnh nhưng tinh thần phấn chấn lao nhân. Diệp Quy làm tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao chủ bá, ở thu được mời trước, phụ phương xa đại học giáo lãnh đạo đều là cùng lao bản Diệp tỉnh tiến hành liên hệ câu thông. Cho nên, nàng trong lúc nhất thời chưa nhận ra đây là Đại học Phù Viễn Hiệu trưởng. Bất quá Diệp Quỳ tuy không biết đi cùng Trần Đạt tới lao nhân thân phận, nhưng nàng đãi khách lễ nghĩa lại thập phần chu đáo. Nàng chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, liền mỉm cười vội vàng mời hai người mau mời ngồi. Mà giờ này khác này, lục hiệu trưởng nhìn luôn luôn hẻo lánh lạnh nhạt lục chấp chính ngoan ngoan loa ở Diệp Quỳ ôm ấp chung, hắn đã là khiếp sợ tới rồi nói không ra lời. Nhà mình tiểu hậu bối cuối cùng nguyện ý chủ động cùng người khác giao lưu ở chung Đã là làm hắn thập phần vui sướng, mà đương thấy như vậy một mặt khi, lục hiệu trưởng nội tâm càng là bị thật lớn vui sướng sở bào phủ. Hảo, hảo, hảo. Lục hiệu trưởng nhìn Diệp Quỳ, cười lớn ứng ba tiếng hảo, xem Diệp quỷ đều không khỏi ngốc lên. Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì vị này, lão nhân thoạt nhìn thật là cao hứng kích động bộ dáng GVD. Diệp quỷ chấp trước mắt, lược hiện nghi hoặc nhìn phía trần đạn, lại không phát hiện trong lòng ngực tiểu hắc báo ở nghe được lão nhân thanh âm sau, nó đột nhiên mở hai trong mắt Trần Đạt gặp được Diệp Quỳ Nghi hoặc khuôn mặt, hắn cười vội vàng nói. A quỷ vị này chính là chúng ta đại học phủ viễn lục hiệu trưởng, mà ngươi trong lòng ngực tiểu hát báo, chính là lục hiệu trưởng tôn tử, lục chết. Trần Đạt nói ôm rơi xuống, Diệp Quỳ kinh ngạc một chút, nàng thanh nhuận hai tròng mắt trận to, rũ xuống đôi mắt ngơ ngác mà nhìn trong lòng ngực ngoan ngoan đáng yêu tiểu hát báo. Không nghĩ tới, chính mình ở dưới lầu gặp được vị này lạc đường tiểu nhãi con thế nhưng là đại học phủ viễn hiệu trưởng tử Mà Diệp Quỳ trong lòng lực gấu trúc nhãi con nghe được là tiểu hắc báo gia trưởng lại đây sau, nháy mắt nó buồn ngủ toàn tiêu, tròn xoe hai tròng mắt sáng ngời, cao hứng mà bắt đầu ngồi chờ tiểu hắc báo gia trưởng đem nó tiếp đi. Chờ đến trần đạt cùng lục hiệu trưởng hai người ngồi ở trên sofa sau, Diệp Quỳ vì hai người phao một hồ nước trà, nàng đem ly nước đưa cho lục hiệu trưởng sau. Nàng nhìn thoáng qua cùng đã bao quanh, nhung đung, đô đô ba vị tiểu nãi đoàn tử đãi ở bên nhau tiểu hắc báo, con con môi cười nói, ta là ở dưới lầu gặp được Lục Chép, nó từ trong bụi cỏ chui ra tới, ta lo lắng tiểu gia hỏa chạy loạn thời điểm sẽ va chạm đến, liền đem nó mang theo trở về. Lục hiệu trưởng nhìn cùng ba cái mã̃i đoàn tử hài hòa ở chung Lục chấp, hắn thoạt nhìn an tĩnh ngoan ngoãn kỳ cục, nơi nào còn có nửa phần quái gở lạnh nhạt bộ dáng. Lục hiệu trưởng đấy lòng cao hứng không thôi, hắn cười đối Diệp Quỳ nói lời cảm tạ. Diệp Quỳ xong rồi con môi vội vàng xua tay, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, Lục hiệu trưởng cũng quá khách khí. Ma kế tiếp Diệp Quy cùng lục hiệu trưởng liền quay chung quanh tiểu hắc báo lục chấp trò chuyện lên. Đang nói lời nói trong quá trình, lục hiệu trưởng đối tiểu hắc báo dùng bữa tối quá trình tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Diệp Quy nhận việc vô toàn diện đều nói cho hắn. Chẳng qua, Diệp Quy đối hắc báo tiểu thực lượng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng lên, nàng nhìn về phía lục hiệu trưởng, chấp chấp mắt hỏi. Lục hiệu trưởng, lục chấp sức ăn vẫn luôn đều rất nhỏ, ăn đều không nhiều làm sao. Hôm nay bữa tối, ta làm trứng bao cơm cùng tảo tía canh trứng. Nó ăn hơn phân nửa liền không quá muốn ăn. Phần 42. Chương 42 lông sù sù ở Hắc Lạp tinh trận đầu phát sóng trực tiếp. Diệp Quy một câu còn chưa nói xong, mà Lục Hiệu trưởng nghe được nàng trong miệng theo như lời hơn phân nửa khi, đã khiếp sợ không thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, ở Diệp Quỳ nơi này, hoàn có ăn cơm chướng ngại lục chấp, thế nhưng đều có thể ăn xong hơn phân nửa đồ ăn. Lục Hiệu trưởng ổn ổn tâm thần, ngay sau đó hắn ánh mắt dừng ở Diệp Quy trong nhà bốn vị tiểu nhãi con thượng. Hắn trong lòng không khỏi nghĩ đến Diệp quỳ trong nhà tiểu bằng hữu nhiều, tự nhiên là thập phần náo nhiệt, lục chấp nếu là có thể cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt một đoạn thời gian, nói không chừng về sau liền không ở phong bế chính mình, nguyện ý chủ động mà cùng người ngoài tiến hành giao lưu. Hơn nữa lục hiệu trưởng làm lục chấp thân nhân, có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn là thực thích cùng Diệp quỳ cùng với bọn nhãi con đại ở bên nhau. Cho nên lúc này nếu là đem lục chấp tiếp đi, hắn trong lòng nhất định cũng là thương tâm không muốn. Nghĩ vậy, lục hiệu trưởng không khỏi mặt lộ vẻ châm tư. Tự hỏi xong sau, hắn ngước mắt ánh mắt sáng quét nhìn về phía Diệp Quỳ, thấp giọng nói. Diệp tiểu thư, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Diệp Quỳ sừng sốt một chút, ngay sau đó nàng cười gật đầu ứng, lục hiệu trưởng, ngài thỉnh giảng. Lục hiệu trưởng cười cười, hắn thần sắc thành khẩn mà tiếp tục mở miệng. Diệp tiểu thư, hy vọng ở ngươi ở đại học phù viễn trong khoảng thời gian này, ta tôn tử lục chấp có thể cùng các ngươi cộng đồng sinh hoạt. Lục hiệu trưởng nói âm rơi xuống đất Một bên tiểu hắc báo bị kinh tới rồi, nó không thể tin tưởng nhìn chính mình ra ra. Lục hiệu trưởng nhìn lại chính mình tôn tử, ánh mắt từ ái cười cười, sau đó khẩn tiếp đem tầm mắt một lần nữa dừng ở Diệp Quỳ trên người, thấp giọng giải thích nổi lên nguyên nhân. "Diệp tiểu thư, Lục chấp tính cách tương đối quái gở nội hướng, từ trước đến nay không yêu cùng người giao lưu, mà hắn lại chủ động cùng Diệp tiểu thư cùng với tiểu bọn nhãi con làm tiếp xúc." Lục hiệu trưởng thanh âm chấm thấp, theo như lời mỗi một câu đều tràn ngập đối tiểu hắc báo yêu quý cùng quan ái. Diệp Quỳ lặng lặng mà sau khi nghe xong, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu hát báo, trong lòng đối này chỉ tính cách nội hướng lại không yêu ăn cơm tiểu nhân ra hỏa, sinh ra đau lòng cảm xúc. Diệp Quỳ lòng bàn tay nhẹ gái gãi tiểu hát báo tiểu hạ ba, nàng ôn nhu nói nhỏ, tiểu nhai con, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng bọn nhai con cùng nhau sinh hoạt một đoạn thời gian. Tiểu hát báo nghe Diệp Quỳ mềm nhẹ hỏi chuyện thành, nghĩ đến có thể cùng Diệp Quỳ cùng nhau sinh hoạt sau, nó mềm mại tứ chi cứng đở. Ngay sau đó hơi xấu hổ mà điểm điểm đầu nhỏ. Diệp Quỳ nhìn tiểu hắc báo động tác, nàng mi mắt con con cười cười, nhìn lục hiệu trưởng gật đầu trả lời. Tốt, lục hiệu trưởng, kế tiếp trong khoảng thời gian này, tiểu hắc báo liền từ ta tới chiếu cố. Lục hiệu trưởng mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Diệp Quỳ, liên tục nói vải thành cảm ơn. Mà một màn này phát sinh quá nhanh, xem gấu trúc ngãi con tiểu viên viên trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Gấu trúc ngãi con. Tiểu viên viên ngơ ngác mà chấp chấp tròn xoe hai mắt Trăm triệu không nghĩ tới, tiểu Hắc báo ra trưởng tới sau, không chỉ có không đem nó tiếp đi một chút, ngược lại là thương lượng ở lại, tức giận nha. Giờ này khắc này mẹ đen bánh trôi gấu trúc ngay con, đã là mặt lộ vẻ hoài nghi nhân sinh thần sắc cờ ác Xác định diệp quỳ ở đại học phủ viễn trong khoảng thời gian này, tiểu Hắc báo sẽ đi theo cùng nhau sinh hoạt sau, vào lúc ban đêm lục hiệu trưởng vợ chồng liền thu thập một bộ phận lục chấp tư nhân đồ dùng cấp đưa tới. Mà ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, bao quanh, nhung đung. Đô đô này ba cái siêu thích tiểu hắc báo nhai con, liền phải cùng nó ngủ chung. Tiểu hắc báo cũng thực thích này ba cái tiểu nãi đoàn tử, liền không có cự tuyệt. Cho nên, trong ký túc xá hai cái phòng, Diệp Quy mang theo gấu trúc nhãi con ngủ phòng nhỏ, ba cái tiểu nãi đoàn tử cùng tiểu hắc báo ngủ phòng lớn. Canh giữ cửa ngõ rớt đèn sau, Diệp Quy cùng bọn nhãi con liền lầm vào thơm ngọt trong mộng tưởng, vượt qua đi vào hắc lạp tình cái thứ nhất ban đêm. Hôm sau sáng sớm, Diệp Quy cùng bọn nhãi con ăn qua bữa sáng sau, Trân Đạt liền liên hệ nàng, nói xác định một phen cùng tử kinh hoa phạm đường đầu bếp giao lưu trù nghệ thời gian. Mà Diệp Quỳ không phải quá thích kéo dài người, nàng nghĩ nghĩ, liền đem thời gian định ở chiều nay. Cho nên vào buổi chiều, Diệp Quỳ sẽ bắt đầu cùng Đại học phủ viễn đầu bếp khai triển trù nghệ giao lưu công tác. Mà hôm nay cũng là tiểu hắc báo nhãi con chính thức trở thành trong nhà một phần tử ngày đầu tiên. Bởi vậy Diệp Quỳ dưa chưa liền tính toán làm hâm tốt, tới nhiệt liệt hoang nên trong nhà thành viên mới tiểu hắc báo đã đến Diệp Quy ôm dính người gấu trúc nhãi con Tiểu Viên Viên, tiên chiều phòng bếp đi đến, mặc sau tạp dề sau, đem lông xù xù tiểu nhãi con bỏ vào túi to. Sau đó nàng đem hôm nay nấu ăn phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn như cà rốt, muối mẻ thịt bò cùng khoai tây đều rửa sạch xử lý một phen sau, nàng đem nguyên liệu nấu ăn bày biện chỉnh tề đặt ở liệu lý mặt bàn thượng. Diệp Quy chờ đến đem nấu ăn sở yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn tạp dề trong túi đầu nhỏ tròn xoe gấu trúc nhãi con. Nàng tinh tế thon dài hơi câu, nhẹ nhàng mà trà sát tiểu da hỏa đen nhánh nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ, mặt mày mỉm cười nói. Tiểu viên viên, vì hoang nên tiểu hắc báo trở thành trong nhà thành viên mới, hôm nay ta sẽ làm cà rốt hầm thịt bò nạm sau đó ở nướng một cái tiểu bánh kem, hi vọng các ngươi đều có thể thích ăn nha. Từ đêm qua gấu trúc nhãi con không chỉ có không có chờ đến tiểu hắc báo ra trưởng đem nó tiếp đi, ngược lại biết được cái này tiểu da hỏa lại ở chỗ này ở lại sau, tiểu viên viên hể hoài đều đã là đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh Bất quá, tiểu nhãi con cảm xúc đê mê một lát sau, liền lập tức tinh thần lên. Rốt cuộc tiểu gia hỏa đối chính mình vẫn là rất có tự tin ấy. Nó mới sẽ không cho rằng, có tiểu hắc báo sau, Diệp Quỳ liền sẽ không ở thích nó đâu. Diệp Quỳ ôm gấu trúc nhãi con đi ra phòng bếp, hướng phòng khách sofa vị trí đi đến. Ở hắc báo tiểu nhãi con trở thành trong nhà thành viên mới, muốn cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt một đoạn thời gian sau. Lục hiệu trưởng vợ chồng đưa lại đây tiểu hắc báo tư nhân vật phòng trung. Trong đó nhiều nhất chính là nó bột nước thuốc màu giấy vẽ dụng cụ vẽ tranh, cùng một ít tinh mị xinh đẹp tập tranh tập. Mà tiểu hắc báo nhìn ra bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử tựa hồ đối vẽ tranh đều sinh ra lòng hiếu kỳ, nó liền mở ra một chương giấy vẽ, mềm như bông móng đuốt nhỏ cầm một chi bút vẽ, bắt đầu giáo tiểu nãi đoàn tử nhóm họa nổi lên đơn giản lại tràn ngập đồng thú đại thụ cùng hoa cỏ chờ đồ án. Ở cùng tiểu hắc báo cùng nhau vẽ tranh thời điểm, ba cái tiểu nãi đoàn tử trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đều hiện ra siêu nghiêm túc thần sắc, bọn họ mềm bạch tay nhỏ nắm bút vẽ, không ngừng ở giấy vẽ thượng bôi bôi vẽ vẽ. Mà tiểu bọn nhãi con thủy nhuận nhuận mắt to đều sáng lấp lánh, hiển nhiên đã đắm chìm ở nghiêm túc vẽ tranh bầu không khí chúng, xem Diệp Quỳ không khỏi mi mắt con con cười cười. Diệp Quỳ không có cái giày ở siêu nghiêm túc vẽ tranh bao quanh, nhung nung, đô đô này ba cái tiểu ra hỏa, mà là rũ xuống đôi mắt, hướng tới hắc báo tiểu nhãi con rũi rũi tay. Ở Diệp Quỳ lại đây thời điểm, tiểu hắc báo móng vuốt nhỏ liền buông xuống bút vẽ. Nó chấp chấp thiện ánh sắc xinh đẹp hai trong mắt nhìn nàng, lắc lắc thon dài màu đen cái đôi nhỏ. Mà đương ở nhìn đến nàng vươn thon dài trắng non ngon tay, tiểu gia hỏa liền động tác nhẹ nhàng mà không chút do dự đón qua đi. Diệp quý rũ xuống đôi mắt, nhìn trước mặt tiểu hắc báo nhai con, nàng thanh triệt thủy nhuận hai chồng mắt trung hiện ra ý cười, con lưng đem nó bế lên tới, dối tay nhẹ sờ sờ nó lông xù xù đầu nhỏ, hoan thanh nói. Tiểu chấp, ngươi hiện tại là trong nhà thành viên mới, cho nên hôm nay khai phát sóng trực tiếp thời điểm Sẽ đem ngươi giới thiệu cho người xem các bằng hưu nga. Tiểu hắc báo chấp chấp mắt, nó hơi ngưỡng đầu nhỏ, nghiêng đầu theo bản năng mà cọ cọ Diệp Quỳ ấm áp lòng bàn tay. Mà đương nó nghe được Diệp Quỳ nhẹ nhàng chậm chạp nói chuyện thanh sau. Tiểu hắc báo trên mặt tiểu biểu tình sừng sốt một chút, ngay sau đó có điểm ngượng ngùng mà điểm điểm đầu nhỏ. Diệp quý mi mắt con con cười cười, sau đó nàng gãi gãi tiểu hắc báo mềm mụt tiểu hạ ba, ôm nó ngồi ở trên sofa, chuẩn bị hiện tại mở ra phát sóng trực tiếp Hướng người xem các bằng hữu giới thiệu trong nhà vị này thành viên mới. Diệp quý dơ tay lòng bàn tay sờ sờ vành thai thượng màu lam giọt nước hình trí não, đổ bộ vào tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, sáng tạo phòng, bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp. Ngày hôm qua đại học phù viễn cùng Mỹ thực chủ bá A quỷ quỷ cùng nhau thượng hot se up, sở mang đến nhiệt độ là thật lớn. Chẳng qua A quỷ quỷ xin nghỉ dừng cày, bằng không nàng ngày hôm qua thừa dịp lên hot se up khi khai một hồi phát sóng trực tiếp. Này người xem số lượng tuyệt đối sẽ tiêu lên tới một cái đáng sợ số lượng. Mà một ít nhìn Hot Sea ốc, lại chưa từng xem qua a quỷ phát sóng trực tiếp tinh bác người dùng ở đáng tiếp đồng thời, liền tất cả đều ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, xem nổi lên nàng phát sóng trực tiếp hồi phóng, này vừa thấy liền không hề ngoại lệ mà rất vào đáy hố, bắt đầu chờ mong nàng tiếp theo tràn tần phát sóng trực tiếp. Cho nên Đông đảo tân lão người dùng đều canh dự ở đáy hố, cho nàng khởi sướng thúc dục càng tin nhắn. Bất quá đông đảo người xem cũng là trăm triệu không nghĩ tới. A quỷ quỷ lại là như vậy cấp lực, bị thúc dục càng sau, ngày hôm sau liền khai phát sóng trực tiếp, cho nên hiện tại tiến vào phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều tặc vui vẻ, sôi nổi cảm khái chính mình vui sướng lại về rồi. Gấu trúc đại sư, a a a a, tới tới. A quỷ quỳ mang theo khả khả ai ái, ái bọn nhãi con đi tới. Tiểu miêu riêu vi 3 đổi mới. Đổi mới. Hào kích động hào hưng phấn. Chúng ta vui sướng đã trở lại. Chạy như điên tiểu ốc sen, ô ô ô Đây là A Quỷ ở Hắc Lạm tinh trận đầu phát sóng trực tiếp. Hảo Trớ Mong sẽ làm cái gì ăn ngon? Hoa hoa náo hổ, kỳ thật cẩn thận tính một chút, A Quỷ cũng không có tạm dừng đổi mới phát sóng trực tiếp thật lâu, nhưng ta liền cảm giác là sống một ngày bằng 1 năm a, nhìn không tới A Quỷ phát sóng trực tiếp nhật tử, ăn cơm đều không thơm. Chờ ngươi tan học, trên lầu tập Mỹ 1, không có A Quỷ phát sóng trực tiếp, liền một chút đều không dưới cơm cỡ ạ. Đương khán giả tiến vào phòng phát sóng trực tiếp sau, các loại làn đạn liền nhập thủy điên cuồng vọt tới đều ở hoan hô nhảy nhót A quỷ quỷ rốt cuộc khôi phục phát sóng trực tiếp đổi mới bất quá có một ít người xem liền trước tiên chú ý tới ở A quỷ trong lòng ngực không chỉ có có đại gia quen thuộc Nguyễn Manh gấu trúc nay con còn nhiều một con tư thái duyên dáng tiểu tha báo biểu tình bình tĩnh thoạt nhìn manh xoái manh xoáy tiểu thá báo hấp dẫn không ít người xem lực chú ý đại gia sôi nổi khởi sướng làn đạn thích ăn mật ong hừng hực, nhìn một cái ta ở A quỷ trong lòng ngực thấy cái gì một con soái soxoái tiểu thá báo là trong nhà thành viên mới sao Nhặt ngôi sao, ha ha ha ha, cảm giác tiểu hắc báo xoáy manh xoáy manh, hảo ngân A. Vớt ánh trăng, A quỷ hiện tại trong lòng ngực ôm hai cái tiểu nhai con, chân nhân sinh người thắng, ha ha ha ha. Diệp quỷ cười nhìn phòng phát sóng trực tiếp người xem phát ra làn đạn, nàng rũ xuống đôi mắt, néo néo tiểu hắc báo mong bước, trêu gẻo nói. Tiểu nhai con, mọi người đều thực thích ngươi, ngươi thực được hoan nên đầu. Tiểu hắc báo thon dài cái đuôi nhỏ lắc lắc, giờ này khắc này, nó khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thoạt nhìn bình tĩnh Nhưng đương gặp được khán giả phát ra khen khen nó làn đã khi, tiểu gia hỏa kỳ thật đã siêu thẹn thùng lên. Ở vừa nghe đến Diệp Quỳ mỉm cười trêu kẹo thanh, tiểu hắc báo càng thêm ngượng ngùng, lông xù xù lỗ thai nhỏ đều dâng lên cực nóng độ ấm. Nó thấp hèn đầu nhỏ, nhẹ cọ cọ Diệp Quỳ ôm ấp. Mà đồng dạng hoa ở Diệp Quỳ trong lòng ngực gấu trúc nhãi con thấy thế, tiểu gia hỏa không cam lòng yếu thế mà vội vàng nâng lên mềm mượt mà tiểu chảo chảo, mà ôm lấy Diệp Quỳ cánh tay, động tác siêu cường nhanh đạo. Sau đó gấu trúc ngãi con chấp chấp hai trong mắt, ánh mắt lược hiện lánh đạm nhìn thoáng qua tiểu hát báo, tiểu biểu tình cũng là siêu hung siêu nghiêm túc, giống như là ở thị huy giống nhau. Chỉ tiếc tiểu ra hỏa chính là một cái nu kỷ kỷ mẹ đen bánh trôi, nó loại vẻ mặt này cùng ánh mắt, không chỉ có không hung không nghiêm túc, không có chút nào huy hiếp lực, ngược lại thoạt nhìn còn siêu cấp đáng yêu, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều bị đầu ha ha ha ha lên. Đại phi thầm thì, ha ha ha ha, ta đã nhìn ra. Tiểu viên viên trong ánh mắt biểu đạt hàm nghĩa là ở thị uy. Ở nói cho tiểu hát báo, á quỷ thích nhất sẽ chỉ là nó. Nhưng thấy thế nào, tiểu viên viên này nghiêm trang bộ dáng, đều hảo khôi hải. Vẽ cùng chim bay, cười chết ta. Tiểu hát báo xuất hiện làm gấu trúc nhãi con trong lòng cảm nhận được nguy cơ, cho nên nó là muốn rửa bán manh tới cảnh cáo tiểu hát báo, làm nó ly a quỷ xa một chút sao. Truy rìu ca cá, ha ha ha ha, gấu trúc nhãi con này nỗ lực tranh sủng bộ dáng cười đến ta phát ra ngông tê ừ. Hào đáng yêu. Giờ này khắc này, gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo hai cái tiểu da hỏa đều dính ở Diệp Quỳ trong lòng ngực. Mà tiểu viên viên dùng nhất nhuyễn manh bề ngoài, làm nhất nghiêm túc siêu hung biểu tình, càng là đậu đến phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều cười ha ha, có thể nói hôm nay phần vui sướng xuống nguồn. Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, nhìn ở nàng trong lòng ngực cùng tới cùng đi tiểu viên viên, bị tiểu da hỏa này hấu chí lại dính người làm nũng tiểu bộ dáng, đồng dạng chọc cho cười lên tiếng. Nàng nháy mắt cong cong ngón tay Thon dài trắng non ngón tay nhẹ xoa xoa gấu trúc nhãi con đen nhánh nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ cười ôn nhuêêu gẹo nói tiểu gia hỏa như vậy đáng yêu liền tính không tránh sủng ta đều thực thích người Nga nghe được diệp quỷ những lời này gấu trúc nhại con chấp chấp tròn xoe hai chóng mắt đã là lạng yên đỏ lỗ thai nó tiếng nói mềm ngụp drầm gì một tiếng trên mặt cao hứng tiểu biểu tình chắn đều ngăn không được ngay sau đó gấu trúc nhãi con ở tiểu hắc báo trước mặt như là ở khoe ra giường như ngại thanhhmại khí lử một tiếng tiếp theo ngẩn đầu nhỏ Gấu trúc nhãi con này một phen ấu trị đến nổ mạnh động tác, xem Diệp quỷ dở khóc dở cười, dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều lại lần nữa đồng thời mà vui vẻ. Ba ba kẹo mềm, ha ha ha ha, tiểu viên viên cũng quá ngạo kiểu ấu trĩ, hảo muốn sờ một rua nó. Chờ phong ô ngươi, ha ha ha ha, cười chết ta. Gấu trúc nhãi con được đến A quỷ khen khen sau, liền bắt đầu ở tiểu hắc báo trước mặt khoe khoang đi lên, chính là cái ấu trĩ quỷ. Sưa chua dâu tây, tập mi nhóm. Vừa rồi các ngươi có hay không chú ý tới tiểu hắc báo phản ứng? Tiểu gia hỏa trên mặt tiểu biểu tình tới thoạt nhìn hảo bất đắc dĩ, nhưng tiểu một giây cũng đều thiếu chút nữa bị ấu chí quỷ gấu trúc nhãi con làm cho tức cười. Quả xoài cao lương lộc, ha ha ha ha, ta xem hảo sung sướng, gấu trúc nhãi con cũng quá khôi hài. Ấu chí nạo kiều quỷ gấu trúc nhãi con nhất cử nhất động đều vừa vặn trọc ở khán giả cười điểm thượng, đại gia nhà ga làn đạn phát cái không ngừng, tầng tầng lớp lớp làn đạn thực ngo liền chất đầy phòng phát sóng trực tiếp. Diệp quý ngước mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng thổi qua đông đảo làn đạn, nàng mi mắt con cong cười cười, sau đó bắt đầu hướng người xem các bằng hữu giới thiệu trong nhà thành viên mới tiểu thác báo. Diệp quý ấm áp lòng bàn tay nhẹ xoa xoa tiểu hắc báo đầu nhỏ, sau đó nắm nó tiểu chảo trảo hướng tới người xem các bằng hữu chào hỏi, cười mở miệng, người xem các bằng hữu, tiểu thác báo chính là trong nhà tân tiểu đồng bọn Nga, đại gia có thể xưng hô nó vì tiểu chết hốc. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều thực thích này, chỉ thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh lại xoáy manh manh tiểu hát báo, cho nên đương nghe xong diệp quỷ cấp tiểu gia hỏa làm giới thiệu sau, đại gia liền đều cao hứng cùng tiểu gia hỏa đánh lên tiếp đón. Thùy mật đào tiểu thỏ thỏ, chúng ta là một chút nhìn A quỷ cùng ba cái tiểu nhai con tiểu gia đình, dần dần biến thành nhân náo nhiệt đại gia đình, hoan nên thành viên mới tiểu hát báo đã đến. Chỉ ăn ngọt, hắc báo tiểu nhai con, khang khang ta, khang khang ta khang khang ta, quên mắt một chút ta ai đi. Hôn trộm tinh quang Tiểu Hắc Báo hảo ngoan ngoãn, hảo đáng yêu, hoan lên tiểu da hỏa nha. Tiểu Hắc Báo chấp chấp thủy nhuận thanh triệt màu xanh nhạt hai tròng mắt, nó nhìn khán giả phát làn đạn, thẹn thùng mà thấp hèn đầu nhỏ. Diệp quỳ hơi rũ đầu, nhìn trong lòng ngực ngượng ngùng tiểu Hắc Báo, nàng mi mắt cong con cười cười, nheo nhéo nó móng vuốt nhỏ nói: "Tiểu nhai con, ngươi hiện tại cùng bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu da hỏa đái ở bên nhau, ta cùng gấu trúc nhãi con đi phòng bếp nấu cơm Nga. Nấu cơm thời điểm Diệp Quỳ nếu là mang hai cái tiểu nhãi con đều tiến phòng bếp liền sẽ không thực phương tiện, mà mẹ đen bánh trôi gấu trúc nhãi con liền thích nhất một tấc cũng không rời mà dán nàng, cho nên tự nhiên liền vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, chỉ mang tiểu viên vi lạc. Tiểu hắc báo ngưỡng đầu nhỏ nhìn Diệp Quỳ, nó nghe vậy, ngoan ngoắn mà điểm điểm đầu nhỏ. Nó đen nhánh thon dài cái đôi nhỏ nhẹ lắc lắc, dáng người nhẹ nhàng mà nhảy ra Diệp Quỷ ôm ấp, hướng tới chính nghiêm túc vẽ tranh ba cái tiểu nãi đoàn tử đi đến. Bao quanh, nhung nung. Đô đô ba cái tiểu nhãi con nhìn thấy tiểu hắc báo lại đây sau, ngập nước mắt to sáng ngời, liền đều đồng thời mà vây quanh tiểu ra hỏa. Sau đó tiểu nãi đoàn nhóm nâng lên trắng non tiểu thủ thủ, cao hứng mà đem hỏa tốt giấy vét đều triển lãm cấp tiểu hắc báo xem. Diệp quy tâm mắt dừng ở tiểu hắc báo cùng ba cái tiểu nhãi con trên người, nàng mi mắt con con cười cười, thu hồi ánh mắt sau, ôm gấu chúc nhãi con đi vào phòng bếp. Hôm nay chúng ta cơm trưa tới làm cà rốt khoai tây hầm thịt bò nạm, hầm tốt thịt bò nạm tiên hương mềm mại hẳn là sẽ tương đối phù hợp nhà ta bọn nhãi con khẩu vị diệp quý đơn giản hướng người xem các bằng hữu giới thiệu một chút hôm nay phải làm cơm chưa sau bắt đầu chuẩn bị thiết thịt bò nạm cùng với cả rốt cùng khoai tây trong nhà vài vị tiểu nhãi con đều còn thực tuổi nhỏ vì tiểu gia hỏa nhóm ăn phương tiện sẽ không nghẹn giọng nói nàng liền đem thập phần mới mẻ thịt bò nạm thịt cùng khoai tây cả rốt đều thiết rất nhỏ khối hiện tại chúng ta đem cắt xong rồi thịt bò nạm bắt đầu hạ nổi chắc hủy diệpỳ nhìn phát sóng trực tiếp camạ ra Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà cùng đại gia giảng giải nổi lên làm hồ la khoai tây hầm thịt bò nạm bước đi. giọng nói rơi xuống đất, diệp quy nổi lửa lò nấu rượu, gia nhập nước lạnh sau, ngay sau đó nàng liền đem tiểu khối thịt bò nạm thịt đổ đi vào. Sau đó chờ thêm trong nồi hủ cục bắt đầu mạo phao sau, nàng cầm cái muống, động tác cẩn thận mà lướt qua trong nồi huyết mạn. Hiện tại chúng ta đem trong nồi thịt bò nạm cấp vớt ra tới, xúc rửa sạch sẽ để ráo hơi nước, sau đó bắt đầu tiến hành phiên xào Diệp quỳ ở trong nồi ngã vào dùng ngăn du chờ ru ôn tiêu nhiệt sau, nàng đem cắt xong rồi lắt gừng cùng hướng đoạn cùng với thơm nào ngạt hoa tiêu chờ gia vị, đều ngã vào trong nồi, tới rán xào ra nồng đẩm gia vị mùi hương. Không thể không nói rán xào ra gia vị mùi hương nghe lên thập phần phía trên, khán giả ngửi người ở trong phòng bếp tràn ngập nùng hương, khởi sướng làn đạn. Tiểu trương thật xoái, thơm quá a xào hoa tiêu hương vị quá kích thích phía trên đi. Ái ái! Chỉ khang anh đẹp trai, ta thích mẹ! Hiện tại chỉ là người được ác quỳ xào gia vị mùi hương, ta cũng đã chảy nước miếng. Nước trái cây phân ngươi một nửa, ta thèm, chuẩn bị kêu hôm nay cơm trưa cơm hộp cờ ác cờ. Nhiệt xào hương liệu phóng xuất ra mùi hương, không chỉ là khán giả nghe phía trên, Diệp Quỳ cũng là cảm thấy thập phần đã quyền. Diệp quý đem để giáo hơi nước thịt bò nạm thịt đều đảo vào bạo xào ra gia vị mùi hương trong nồi, cầm nồi sạm, đem thịt bò nạm nhanh chóng mà phiên xào một phen Sau đó gia nhập số lượng vừa phải mối cùng đường trắng chờ gia vị Liêu dùng để để tiên gia vị, ở ngã vào lao chịu cấp thịt bò nạm tô màu. Diệp Quy ở sao thịt bò nạm trong quá trình, bị chắc quá thủy thịt bò nạm mặt ngoài dần dần bị thượng sắc nổi lên mê người màu sắc. Tiên hương mùi thịt càng là ở theo nổi sạn phập phòng bắt đầu ở trong không khí trôi nổi, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà hướng khán giả trong lỗ nuôi toản, thịt bò nạm hương khí tươi ngon lại mê người, mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Truy diều ca ca, a Thơm quá. a Ta nước miếng khống chế không được mà đi xuống chạy. Cuối cùng ô nu, ta thích mẹ, quá thơm. Chủ bá này tay nghề quá tuyệt vời, chắc không được đại học phủ viễn mời chủ bá, này nấu ăn tay nghề chính là vượt qua thử thách. Chúc ngươi vui vẻ nha, ô ô ô, đã hương đến ta đều nói không ra lời, hảo tưởng chạy nhanh đúng lúc một ngụm. Vớt ánh trăng, à à à à, hảo thèm hảo thèm, bất quá muốn hỏi hạ chủ bá, kế tiếp chính là đem cả rốt cùng khoai tây khối bỏ vào trong nồi sao Diệp Quý ngước mắt nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp thổi qua đi làn đạn, nàng cười gật đầu trả lời. "Đúng vậy, đem trong nồi thịt bò nạm phiên xào đến tô màu đều đều ngon miệng sau, liền có thể đem chuẩn bị tốt cả rốt cùng khoai tây khối đảo tiến trong nồi, bắt đầu chuyển tiểu hỏa chậm rãi hầm." Không hề nghi ngờ, phấn nhu thơm ngọt khoai tây cùng nhập khẩu tiên hương mềm mại thịt bò nạm đều tẩm mãn nước canh sau, làm phối hợp ăn lên mới khẳng định là đã quyện lại ăn với cơm, có thể nói là cơm sắt thủ. Mà ở trong nồi ở gia nhập chút ít cà rốt Nhân này khí vị đặc thu tính, liền có thể làm đến gia vị tác dụng, gại đúng chỗ ngứa giải khai khoai tây hầm thịt bò nạm hơi nị, ăn lên liền sẽ càng thêm mỹ vị. Diệp Quỳ khai lửa lớn, đem trong nồi thơm ngào ngạt thịt bò nạm, cà rốt cùng khoai tây khối đều phiên xào đều đều sau, nồng đậm tươi ngon mùi hương đã toàn bộ tán phát ra tới. Mà nếu là tưởng đem thịt bò nạm làm mềm mại, khoai tây cùng cà rốt ăn lên vào miệng là tan, liền yêu cầu ở bỏ vào điện áp lực trong nồi hầm nấu một đoạn thời gian. Diệp Quý đem trong nồi mùi hương nồng đậm cả rốt khoai tây thịt bò nạm đều đãi ngã vào vào điện áp lực trong nồi, giả thiết hảo trình tự sau, chỉ chờ thời gian vừa đến, khoai tây hầm thịt bò nạm liền có thể thúc đẩy. Bất quá thừa dịp điện áp lực nồi công tác thời gian, Diệp Quý tính toán nướng một cái tiểu bánh kem. Nàng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp khán giả, nhấp môi cười cười nói: Người xem các bằng hữu, chờ đến điện áp lực nồi thiết trí tốt trình tự kết thúc, khoai tây hầm thịt bò nạm liền có thể ăn." Mà ở thời gian này, ta liền chuẩn bị ở nướng một cái tiểu bánh kem. Phần 43 Chương 43 Lông Sủ Sủ 350 248 Nguyệt Ấu Tể Muốn Hay Không Diệp Quỳ mỉm cười thanh êm rơi xuống, khán giả nghe nói nàng muốn nướng cái tiểu bánh kem, không khỏi nghĩ tới ở lên sân khấu phát sóng trực tiếp, đại gia bị cách làm có thể nói địa ngục cấp bậc khó khăn hành du ngàn tầng tô bánh sở chi phối sợ hãi, mọi người vội vàng khởi sướng làn đạn. Thủy mật đào tiểu thỏ kỷ, á quỷ, ngươi muốn nướng tiểu bánh kem cách làm có khó không Ngươi xem chúng ta có cơ hội học được sao? Vượn ánh trăng, ô ô ô, ta nghĩ đến lần trước A Quỷ làm hành du ngàn tầng tô bánh, nướng ra tới sau, ta hương tắc ăn ngon, nhưng cách làm cũng là thật khó cỡ ạ. Bạch báo báo, ha ha ha, lần trước A Quỷ làm hành du ngàn tầng tô bánh, ta là không học được, nhưng ta mụ mụ học xong, nàng hiện tại liền đặc thích xem A Quỷ phát sóng trực tiếp học làm mỹ thực. Nghiên thiếu có ngọn, ha ha ha ha, hy vọng A Quỷ lần này nướng tiểu bánh kem, cách làm có thể đơn giản một chút. Bằng không tay tàn đảng chịu không nổi a q v Diệp quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp khán giả phát ra đủ loại làn đạn, nàng bị đậu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng cong cong môi, cười trả lời, vì hoan nên tiểu hắc báo đã đến, cho nên hôm nay tính toán nướng tiểu bánh kem, chính là một cái thơm thơm ngọt ngọt thủy quả nhũ lạc phái. Sữa đặc phái cách làm là rất đơn giản, thượng thủ thực dễ dàng, sẽ không rất khó, ta tin tưởng đại gia khẳng định đều có thể học được lạc. Diệp Quỳ cười nói xong Nàng thu hồi xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn ánh mắt ngược lại liền đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt làm thơ ngọt sữa đặc phái các loại tài liệu thượng nướng chế thủy quả nhũ lạc phái dùng tài nàng đều đã là trước tiên chuẩn bị tốt giờ này khắc này ở liệu lý mặt bàn thượng liền phân loại 7 biện ra nướng tiểu bánh kem thường dùng mỡ vàng thấp gân của mì đạm mơ đường phấn chờ tài liệu mà khán giả nhìn lên đến nhiều như vậy dùng liêu nháy mắt liền minh bạch ở A quỷ xem ra đơn giản dễ dàng làm thủy quả nhũ là phái Kỳ thật vẫn là rất khó nha cờ Aqua. Chi Simiu, o o, oh, oh, oh. nhìn đến liệu lý trên đài nhiều như vậy tài liệu, ta cũng đã cá mặn nằm yên cờ Vooker. Chúc ngươi vui vẻ nha, trên lầu một, cảm giác thủy quả nhũ lạc phái khó khăn cùng hành du ngàn tầng tô bánh là giống nhau, ta hẳn là không có cơ hội học xong cờ Aqua. Tiểu Hung kêu mềm, ha ha ha ha, trên lầu tập Mỹ đừng từ bỏ, tới điểm tin tưởng. Diệp Quý ngước mắt nhìn thoáng qua làn đạn, nàng dở khóc dở cười gật gật đầu, trêu mà nói: Ai đi vì tiểu hùng kẹo mềm người xem bằng hữu nói rất đúng nha, đại gia nhiều tới điểm tin tưởng, nói không chừng thủy quả nhũ lạc phái cách làm liền học được đâu. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quý bắt đầu chuẩn bị làm thủy quả nhũ lạc phái phái ra. Ở làm sữa đặc phái phái ra thời điểm, đại gia yêu cầu trước đem mỡ vàng cấp mềm hóa dự phòng, sau đó ở gia nhập đường phấn cùng đạm bơ đánh đều, cuối cùng si số lượng vừa phải thấp gần một mì. Mà chờ đến cục bột thành hình sau, yêu cầu phóng tới tủ lạnh ướp lạnh sau khi Ở lấy ra liền có thể cán thành sữa đặc phái bánh da lạt. Phương pháp sóng trực tiếp khán giả ngoài miệng nói đã cá mặn nằm yên, từ bảo học tập làm thủy quả nhũ lạt phái, nhưng một đám thân thể lại đều thực thành thật, nghe nghiêm túc lại cẩn thận, cầm tiểu sách vở nhớ bước đi đều nhớ bay lên lạc Diệp Quý đem ở tủ lạnh ướp lạnh tốt cục bột lấy ra tới sau, nàng liền bắt đầu cán phái da. Cục bột bởi vì phi thường ướt át mềm mại, cho nên ở thượng thủ thời điểm liền sẽ thực dính tay, Diệp Quý liền nhẹ giọng giảng giải nói, đại gia ở cán bột ra thời điểm Có thể trước lót một trương giấy dầu, như vậy cán lên liền sẽ phương tiện rất nhiều. Diệp Quý làm việc động tác nhanh nhẹn, nàng cầm chày cán bột thực mau liền cán ra tới một cái mặt bánh, sau đó bỏ vào hình tròn phái bàn chung. Diệp Quý ngước mắt nhìn về phía ca mạ dạ, cười cười nói, chế tác sữa đặc phái phái bánh đã làm tốt, liền đem nó đặt ở bưng lỏng lỏng tỉnh 15 phút tạ hưu, hiện tại chúng ta bắt đầu làm bên trong sữa đặc nhân. Phong Phát sóng trực tiếp khán giả nghe vậy gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng kế tiếp làm sữa đặc nhân bước đi. Diệp Quỳ đem mãi màu trắng thơm ngọt format cấp cắt thành tiểu khối sau, bỏ vào pha lê trong chén, sau đó gia nhập tinh tế màu trắng đạm bơ cách nước ấm. Tiến hành hòa tan sau, ở ngã vào ngọt tư tư đường cắt trắng cấp đánh thành tinh tế thơm ngọt cháo. Làm sữa đặc phái nhân yêu cầu dùng đến tài liệu tương đối thiếu, chỉ cần bơ format, đường cắt trắng, sữa chua cùng tinh bột bắp. Hiện tại chúng ta liền ở format cháo bên trong, ngã vào sữa chua cùng đem tinh bột bắp cấp si đi vào. Diệp Quỳ thanh âm không nhanh không chậm nhẹ nhàng chậm chạp khu hòa. Làm sữa đặc nhân mỗi một cái bước đi giảng giải cũng đều rất tinh tế. Ở làm trong quá trình, trong tay mỗi một động tác, nàng đều sẽ cố ý thả chậm xuống dưới, làm khán giả đều có thể xem cẩn thận minh bạch. Mà sữa đặc nhân cách làm sát thật đơn giản, xem xong khán giả đều không khỏi kích động lên. Trong lòng nghĩ đến này thượng thủ thực dễ dàng a khán giả liền đều sôi nổi hô to ta có thể. Ta có thể hành. Nước trái cây phân ngươi một nửa, a à à à à, à sữa đặc nhân bước đi ta có thể. Cảm giác ta có thể hành. Ta có thể thượng. Gấu trúc đại sư, ha ha ha ha, như vậy vừa thấy, Thủy quả nhũ lạc phái cách làm sát thật rất đơn giản ai. Chi sĩ si, miêu, tập mỹ nhóm, ta vọt. Tính toán ngày mai liền thử làm một lần. Thủy mật đào tiểu thọ kỷ, ha ha ha ha, thoạt nhìn Thủy quả nhũ lạc phái cách làm thật sự không khó ai, ta cũng vọt. Diệp quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp như Thủy triều vọt tới làn đạn, nàng mi mắt cong cong cười cười, treo gẹo mà nói, không lừa các đi Thủy quả nhũ lạc phái sắc thật rất đơn giản nga. Diệp Quý trong miệng nói chuyện, trong tay động tác lại là không đình, nàng cầm niễu nhỏ, đem đã tỉnh tốt phái ra cái đấy đều cấp xoa thượng lỗ nhỏ, sau đó đem làm tốt nhân động tác tiểu tâm mà cấp đảo đi vào. Làm xong này hết thảy sau, hiện tại liền có thể đem sữa đặc phái bỏ vào lò nướng nướng chín lại. Diệp Quý nướng chế sữa đặc phái, ở lò nướng dự nhiệt chính là 160 độ cực nóng, nướng chế thời gian nước chừng là 20 phút tả hữu. Nàng đem sữa đặc phái bỏ vào lò nướng sau, Liên bắt đầu xử lý yêu cầu điểm suyết ở mặt trên trái cây. Lần này thủy quả nhũ lạc phái ta chuẩn bị chính là quả xoài cùng trái kiwi, mà đại gia ở làm thời điểm, đều có thể bằng vào chính mình yêu thích tới tuyển. Chọn trái cây. Diệp quý đem quả xoài cùng trái kiwi vỏ trái cây đều cấp lột sau, nàng liền cầm dao gọt hoa quả, đem chúng nó đều cấp cắt thành tiểu khối đặt ở một bên dự phòng. Mà lúc này, len ken mà một thanh âm vang lên khởi, Diệp Quỳ nướng chế sữa đặc phái cũng liền mới mẻ ra lò Diệp quý mang lên bao tay, đem nướng tốt mạo thơm ngọt nhiệt khí sữa đặc phái cấp bưng ra tới. Phong phát sóng trực tiếp khán giả dùng sức mà người người này cổ nồng đầm thơm ngọt hương vị, chỉ cảm thấy trong bụng thẻm trùng đều toàn bộ bị câu ra tới. Mà mọi người đều biết, ăn đồ ngọt phân bố đỏ hoa mi nhất có thể cho người mang đến vui sướng. Cho nên đại gia hiện tại chính là ở vui sướng bên cạnh lập lại hồi ngày, nước miếng đều nuốt hiểu rõ vài lần, chỉ nghĩ lập tức liền nếm thử hương vị A. Trong ngáy mắt Phòng phát sóng trực tiếp đã bị tầng tầng lớp lớp làn đạn cấp chất đẩy. Thích ăn mật ong hừng hực, ta thèm, ta hệ thống tên thật thèm, hảo tưởng hiện tại liền đúng lúc. Tiểu Trương thật xoái, a a a, sữa đặc phái hương vị thơm quá a. Ta rất thích a. Bối ngươi đại miên, o o o o, nhìn đến a quỷ nướng ra tới sữa đặc phái, ta trong tay đồ ăn vặt nháy mắt liền không thèm cửa a quở. Nhặt môi sao, ta mẹ ơi, sữa đặc phái hương vị thơm thơm ngọt ngọt, quá dễ ngửi. Muốn hỏi hạ a quỷ Hiện tại liền ở đem quả xoài cùng trái kiwi đều phóng đi lên liền có thể ăn sao. Diệp quý đem nương chế tốt thơm ngọt sữa đặc phái cấp đặt ở liệu lý mặt bàn thượng, nàng nhìn khán giả phát làn đạn, nhẹ ân một tiếng, cười. Gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại liền đem cắt xong rồi trái cây, bay biện ở sữa đặc phái mặt trên là được. Hoàng cam cam đại quả xoài thơm ngọt mềm mại, trái kiwi thoải mái thanh tân chua ngọt, đều phi thường thích hợp dùng để làm trái cây bánh kem. Diệp Quỳ đem cắt xong rồi hai loại trái cây chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở sữa đặc phái mặt trên, tạo hình tuy đơn giản, nhưng sáng ngời hoàng màu xanh lục phối hợp, thoạt nhìn lại là phá lệ tươi mát bắt mắt đẹp. Nhiên thiếu có ngọn, cái này quả xoài cùng trái kiwi xong đua sữa đặc bánh kem, ta ái ái. Lao ánh trăng, a a a a, thủy quả nhũ lạc bánh kem nhan giá trị hảo cao a. Ta rất thích. Thủy mật đào tiểu thỏ kỷ, ta thích nhất ăn trái cây chính là quả xoài gia phải vì á quy làm cái này quả xoài sữa đặc bánh kem, điên cuồng đánh cuộn. Quả xoài cùng trái kiwi khẩu vị xong đua sữa đặc phái, này thơm ngọt ngọt hương vị cũng là hấp dẫn tới rồi tạp dề trong túi gấu trúc nãy con. Tiểu ra hỏa chấp chấp tròn xoe thanh triệt hai trong mắt, vươn một con tiểu chảo chảo, muốn đi chạm vào một chút thơm ngọt ngọt trái cây bánh kem. Diệp Quý Vũ xuống đôi mắt, nhìn tiểu ra hỏa động tác, nàng vươn tay nhẹ xoa xoa nó đen nhánh mao nhung lỗ thai nhỏ, thanh nhuận hai trong mắt trung hiện ra nhợt nhạt ý cười, cười ôn nhu nói Tiểu nhai con, đừng có gấp, chúng ta thực mau liền có thể ăn lạc. Hiện tại xong đua thủy quả nhũ lạc phái đã làm tốt, ở điện áp lực nồi hầm nấu khoai tây thịt bò nạm cũng có thể thịnh ra tới, Diệp Quý liền tính toán ở đơn giản xào hai cái thức ăn chay, như vậy liền có thể ăn cơm. Diệp Quý mở ra điện áp lực nồi nắp nồi, nháy mắt thuần hậu nùng hương thịt bò nạm hương khí hỗn hợp mềm mại khoai tây cùng cà rốt nhạt nheo thanh hương, ập vào trước mặt, tươi ngon hương khi ở trong phòng bếp trôi nổi. Hầm thịt bò nạm tươi ngon mùi hương rủ khán giả thèm nhỏ rãi, mọi người đều theo bản năng mà lăn lăn hầu kết. Truy diều cá cá, nhu kỹ kỹ khoai tây hầm thịt bò nạm, cũng quá hương a. Ta dám khẳng định dùng cái này nước canh chan canh, tuyệt đối cự ăn với cơm. Phi ve cùng điểu, a a a a, tuyệt tuyệt. A quỷ tay nghề quá tuyệt vời, điên cuồng thổ lộ a quỷ. Bồi ngươi đại miên, không chút nào khoa trương nói, ta nước miếng đã chảy đầy đất. A quỷ hôm nay giữa trưa làm cả rốt khoai tây hầm thịt bò nạm cùng Trái cây xong đua sữa đặt phái, đều sắp đem tà cấp thèm chết lặng. Diệp Quy cầm cái muỗng đem cao áp lực nổi hầm tốt cả rốt khoai tây thịt bò nạm liên quan nũng hương nước canh đều cấp thịnh vào một cái tiểu nổi canh, tiếp theo cắt một chút tinh tế màu xanh lục hành thái rơi tại mặt trên. Màu xanh lục hành lá hoa phảng phất đều như là muốn theo nhu kỳ kỷ, kỷ tiểu khoai tây cùng thanh hương cả rốt đều hòa tan ở nước canh, nhan sắc đẹp lại mê người. Ngay sau đó, Diệp Quy lại làm một cái tỏi nhuyễn cải luộc cùng trưng một cái thích hợp bọn nhãi con ăn hoạt nộn thủy trưng trứng. Trong nhà tổng cộng có 5 cái tiểu nhãi con cùng một cái đại nhân ăn cơm, nhìn người nhiều, nhưng Diệp Quỳ cùng bọn nhãi con ăn uống đều tương đối tiểu, ăn không hết quá nhiều. Cho nên vì tránh cho lãng phí lương thực, Diệp Quỳ mỗi một đốn sở làm đồ ăn đều không tính quá nhiều. Diệp Quỳ đem khoai tây hầm thịt bò nạo, tỏi nhuyễn cải luộc, thủy trưng trứng cùng xong đua sữa đặc bánh kem đều đoan tới rồi trên bàn cơm. Nàng nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạ, mi mắt cong cong cười nói, người xem các bằng hữu Hôm nay ta cùng bọn nhãi con cơm chưa liền tất cả đều làm tốt lạp. Mà giờ này khắc này, phong phát sóng trực tiếp mọi người nhìn này một bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, biên chảy nước miếng đồng thời biên sôi nổi phát ra muốn đi A quỷ ra cọ cơm hò hét. Nước trái cây phân ngươi một nửa, hôm nay cũng là điên cùng vì A quỷ tay nghề điên cùng đánh cồn một ngày. Hôm nay phong phú cơm chưa làm ta quỷ xuống. Tiểu trương thật xoái, ô, ô ô ô ta hảo hâm mộ A quỷ ra mấy cái tiểu nhãi con A. Mỗi ngày đều có thể ăn đến nàng mỹ vị đồ ăn, bọn nhãi con quá chính là thần tiên nhật tử A. Gấu trúc đại sư, A A A A, Hảo muốn đi A Quỷ ra cọ cơm A, ta đời này có cơ hội ăn đến á Quỷ thân thủ sở làm đồ ăn sao cờ A quở. Quả xoài lưu lưu đường, Hảo muốn hỏi, A Quỷ ra muốn hay không tuổi tắc vì 3 248 nguyệt tấu thể Không có ý gì khác, chính là muốn đi A Quỷ ra ăn bữa cơm, thẻ thùng. Phần 44 Chương 44 lông sủ sủ thủy trưng trứng cùng tỏi nhuễn cải luộc. Đang ở cùng tiểu Hắc Báo cùng nhau chuyên tâm vẽ tranh ba cái tiểu lãi đoàn tử, người được đồ ăn mùi hương, bọn họ cái mũi nhỏ giật giật, bước xuống. Tay nhỏ nắm bút vẽ, bước chân ngắn nhỏ đặng đặng mà đi tới bàn ăn bên. Tiểu nãi đoàn tử nhỏ ngưỡng đầu nhỏ nhìn trên bàn cơm hương hương đồ ăn, thủy nhọn nhuận mắt to sáng lên. Mà đương nhìn đến trên bàn cơm quả xoài cùng trái kiwi làm thành xong đua sữa đặc phái khi, bao quanh nhảy con màu xám nhạt thỏ hai thỏ run run. Hắn nâng lên tiểu thủ thủ xoa xoa đôi mắt, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra siêu khiếp sợ tiểu biểu tình, ngại thanh mãi khí mở miệng. Viện trường ma ngươi làm tiểu bánh kem thật xinh đẹp nha. Nhung nhung nhãi con cùng đô đô nhãi con nghe vậy, tiếng nói mềm mụt mà ân đâu một tiếng, dùng sức ma điểm điểm đầu nhỏ, sợi tóc gian lông xù xú tiểu. lỗ thai nghịch ngợm run rảy, đi theo nói, là ngao. Viện trường ma ma làm bánh kem siêu cấp đẹp. Ba cái tiểu nãi đoàn tử Thanh âm mãi mãi Trên mặt vui vẻ tiểu biểu tình từ khỏe mắt đuôi lông mày chạy xuôi ra tới, hưng phấn đến đều nâng lên bạch bạch nộn nộn tiểu thủ thủ vây vây. Diệp quy mặt mày mỉm cười nhìn vui vẻ hưng phấn tiểu bọn gái con, nàng còn cong ngôi cười ôn nhu nói. Vì hoang nên tiểu hắc báo trở thành trong nhà thành viên mới, viện trưởng ma hôm nay liền làm chính là thủy quả nhũ lạc phái. Tiểu gia hỏa nhóm nếu là thích ta nói, về sau ta còn làm. Ba cái tiểu nãi đoàn tử nhóm nghe vậy vui vẻ mà điểm điểm đầu nhỏ. Ngay sau đó, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn về phía một bên tiểu hắc báo, Mai Thanh Mại khí tiếp tục nói, "Viện trưởng Mama, nói cho ngươi nga, tiểu hắc báo vẽ tranh siêu cấp đẹp." Nói đến này, bọn ngãi con nâng lên mềm bạch bạch tiểu cánh tay vui vẻ mà khoa tay múa chân một chút, nó tiểu chảo chảo nắm bút vẽ, ở giấy vẽ thượng một họa, là có thể họa ra một chương đẹp hoa lạp, siêu cấp lợi hại. Ba cái tiểu gia họa tuổi tắc còn quá tiểu, biểu đạt năng lực còn tương đối bạc ngược, cho nên ở khen tiểu hắc báo vẽ tranh lợi hại thời điểm, Tiểu thủ thủ ở đi theo khoa tay múa chân xuống tay thế, đều là cơ chân múa tay lên lạc. Diệp quý mi mắt con con cười gật gật đầu, nàng đi đến tiểu hắc báo bên người, con lưng đem nó ôm lên, vươn thon dài trắng non ngón tay khẽ vướt vô nó lông xù xù đầu nhỏ, ôm nó đi tới bản ăn bên, nhẹ dọng mở miệng. Tiểu ra hỏa, chúng ta muốn ăn cơm chưa Nga? Ở Diệp Quỳ xem ra, tiểu hắc báo tính cách thật sự thực an tính nội liễm, nó sẽ không xảo sẽ không náo cũng sẽ không nịch ngợm chạy loạn loạn nhảy, ở đại đa số thời gian Nó luôn là an an tĩnh tĩnh mà cuộn tròn thành một đoàn đóa ở trên sofa. Ngay cả bồi ba cái tiểu nãi đoàn tử cùng nhau vẽ tranh thời điểm, đều là an tĩnh kỳ cục, như là đều chỉ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Chẳng qua, đương hiện tại bị Diệp Quỳ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực thời điểm, tiểu gia hỏa giống như là bị rót vào linh hồn, nó móng đuốt nhỏ thật cẩn thận mà nhẹ bắt lấy Diệp Quỳ góc áo, đầu nhỏ ngựa ngùng mà nhẹ cọ nàng ôm ấp. Ngôi sồn ngồi ở cơm ghế gấu chúc nhãi con gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Quỳ trong lòng tiểu hắc báo. Khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình khó chịu lên, rất giống là rót một đại thùng giấm, lại toan lại tranh. Khán giả nhìn gấu trúc nhãi con này ghen ghé ẩm tiểu biểu tình, lại đều đồng thời mà nhạc ga lên. Tiểu miêu diêu vi ba, ha ha ha ha, ta cảm giác ta có phải hay không có miêu bánh, ta nhưng quá thích xem tiểu viên viên ghen bộ dáng Thỏa mãn ta kỳ quái ác thú vị. Hoa hoa náu hổ, hát hát hát, trên lầu tập mỹ 1. Bạch tế hoạ, ha ha ha ha, ghen gấu trúc nhãi con quá đáng yêu. Cảm giác về sau á quỷ trong nhà có đến náo nhiệt. Gấu trúc nhãi con ngưỡng đầu nhỏ, thấy được khán giả phát ra làn đạn, nó lại hung mai hung rầm rỉ một tiếng. Sau đó lông xù xù tiểu thân mình động tác nhẹ nhàng mà từ trên ghế nhảy xuống, đi hướng ôm tiểu hắc báo Diệp Quỳ, nâng lên mềm mục tiểu Trảo Trảo, đi bái nàng ống quần. Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, nhìn động tác vội vàng gấu trúc nhảy con, nàng con lưng, vội vàng đem tiểu ra hỏa cung cấp vứt vào trong lòng ngực. Đưa Diệp Quỳ đem gấu trúc nhảy con cùng ôm vào trong lòng ngực sau, Tiểu gia hỏa tiểu trào trào nhẹ bắt lấy nàng góc áo, mới cảm thấy mỹ mãn mà lại thanh mai khí mà dầm dì một tiếng. Diệp quy cúi đầu, nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, nàng thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra nhợt nhạt ý cười, cười lắc đầu, nhẹ giọng cảm khai nói. Tiểu viên viên, người cái này tiểu gia hỏa, cũng quá thích ghen tị, về sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Diệp quỳ cong cong môi, trong lòng không khỏi tiếp tục nghĩ đến, có thể làm sao bây giờ đâu. Xem ra chỉ có tận tâm tận lực mà xuống lạp. Diệp Quy cùng tiểu bọn nhãi con đều ngồi xuống. Bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử nghe cả rốt khoai tây hầm thịt bò nạm mùi hương, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nha hương phấn mà cười cười, thanh âm mãi giòn nãi giòn mà nói: "Viện trưởng ma, ngươi làm hầm thịt bò nạm cũng quá hương lạc. Tiểu bọn nhãi con, mau nếm thử hương vị thế nào?" Diệp Quy mặt mày mỉm cười nhìn ba cái tiểu ra hỏa, sau đó cầm cái muông cấp bọn nhãi con. Trong chén đều múc một muỗng nùng hương tươi ngon cả rốt khoai tây hầm thịt bò nạm. Cái ở mạo nhiệt khí hương phun cơm kẻ mặt trên. Đương phòng phát sóng trực tiếp khán giả thấy được nùng hương thịt bò nạm nước canh tẩm ở cơm kẻ trung, trở thành một chén hương khí bốn phía khoai tây hầm thịt bò nạm cơm đĩa, quả thực đều có thể đem khán giả đều cấp thêm khóc. Tri Si Miêu, a a a, ta liền nói khoai tây hầm thịt bò nạm khẳng định tắc ăn với cơm. Này một cơm đĩa, quả thực là tuyệt. Quả xoài cao lương lộng, ta thèm, ta thèm. Hào tưởng đúng lúc một ngụm. Chỉ ăn ngọt, ô ô ô, mau ăn mau ăn đều chờ không kịp, quá thèm gà áp QR. Diệp Quỳ cấp tiểu nãi đoàn tử nhóm thịnh xong đồ ăn sau, nàng liền chuẩn bị bắt đầu uy trong lòng ngực tiểu hắc báo cùng gấu trúc ngãi con. Bất quá tiểu hắc báo có thể chính mình ăn cơm, chính là lông xù xù dính nhân tinh tiểu viên viên muốn Diệp Quỳ uy ăn lạp. Diệp Quỳ bất đắc dĩ mà cười lắc đầu, cầm chiếc đũa gấp một khối hầm mềm mại thịt bò nạm, thổi thổi mặt trên nhiệt khí, đưa tới gấu trúc ngãi con bên miệng, đút cho cái này siêu dính người tiểu gia hỏa. Tuy mới thịt bò nạm trải qua cao áp lực hầm nấu, Ăn vào trong miệng thời điểm sở mang đến vị đã là thập phần tiên hương mềm mại, quả thực chính là vào miệng là tan, phảng phất đầu lưỡi nhẹ nhàng một nhấp, tiên hương mềm lạn thịt bò nạm thịt liền ở môi răng gian hòa tan. Hơn nữa diệp quỳ ở làm khoai tây hầm thịt bò nạm, bên trong gia nhập chút ít đường trắng dùng để để tiên gia vị, bởi vậy đương đem nùng hương tươi ngon thịt bò nạm cấp nuốt vào bụng thời điểm, có thể nhấm nháp đến nhẹ nhẹ vị ngọt, này cổ vị ngọt phụ trợ thịt bò nạm càng thêm tươi ngon ngon miệng. Không chút nào khoa trương nói, này căn bản chính là nhân gian mỹ vị a. Ăn ngon đến phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều say mê đến theo bản năng mà nhắm lại hai chóng mắt, bất quá chỉ ăn một ngụm xa xa không đủ, chỉ nghĩ nhấm nháp càng lắm lời. Truy rìu ca cá, nhập khẩu tiên hương mềm mại thịt bò nạm cũng quá ngon đi. Ta hảo ai a Gấu trúc đại sư, à à à à, mị vị ăn ngon đến ta đã nói không ra lời. Quá ngon miệng. Vớt ánh trăng, ô ô ô ta rõ ràng là không thế nào thích ăn thịt loại, nhưng cái này khoai tây hầm thịt bò nạm liền siêu cấp hợp ta ăn uống a Tuế ngon ngon miệng thịt bò nạm cũng thực phù hợp bọn nhãi con ăn uống, Diệp Quỳ cấp tiểu viên viên uy mấy khối thịt bò nạm, tiếp theo gấp một khối nụ nu kỹ kỹ tiểu khoai tây, đút cho tiểu ra hỏa. Vì trong nhà bọn nhãi con ăn phương tiện, Diệp Quỳ liền đem khoai tây đều cắt thành tiểu khối. Tiểu khối phấn nụ nu khoai tây khi cùng thịt bò nạm cùng nhau hầm nấu sau, liền tất cả đều tẩm đầy nồng hương nước canh, đương cắn thượng một ngụm sau, này phấn phấn nụ nu nụ. Nu. Vị quả thực chính là làm người muốn ngừng mà không được, phảng phất môi răng nhẹ nhàng một vào liền sẽ ở đầu lưỡi chậm rãi hoa khai, chỉ để lại độc thuộc về khoai tây mùi hương. Mà thịt bò nạm tươi ngon cùng khoai tây bản thân thanh hương càng là hoàn mỹ dung hợp, có thể nói thế giới tuyệt phối duyên trời tác hợp, ăn ngon đến khán giả đều phía trên. Nay một nồi siêu cấp ăn với cơm đồ ăn khoai tây hầm thịt bò nạm cho người xem nhóm sở mang đến vị là mười phần kinh diễm, mọi người nếm xong sau, đông đảo điều làn đạn liền đều một hống mà thượng, phảng phất là muốn đem phòng phát sóng trực tiếp cấp tế bạo. Thiết đầu hổ, ngoa tào ngoa tào Liên này khoai tây hầm thịt bò nạm, ta có thể xử lý một thùng cơm thẻ. Ba ba kẻo mềm, hảo hảo ăn a. A quỷ làm quá mỹ vị. Cho người giải hoa hoa. Cú mèo cũng là miêu miêu, tươi ngon nùng hương thịt bò nạm, nhập khẩu nhu kỹ kỷ, kỷ tiểu khoai tây, ăn lên thanh hương cả rốt. Quá hảo đúng lúc lắm. Bạc Hà Đường, mụ mụ hỏi ta vì cái gì biên chảy nước miếng biên xem video, ta sợ là bởi vì đối á quỷ phát sóng trực tiếp yêu đến thâm trầm. Tiểu Thái Dương, tuyệt tuyệt A quỷ tay nghề quá tuyệt vời. Ta hảo ai a. Điên cuồng đánh cổn. Chỉ một thoáng, đông đảo điều làn đạn tầng tầng lớp lớp mà chất đầy phòng phát sóng trực tiếp, khán giả đưa ra lễ vật đặc hiệu tiểu pháo hoa đồng dạng cũng ở không ngừng nổ tung, phòng phát sóng trực tiếp không khí siêu cấp náo nhiệt. Mà ở lúc này, bao quanh, Nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử cũng đã cầm chén thơm ngào ngạt khoai tây hầm thịt bò nạm cấp ăn xong rồi, Diệp quỳ cười lại vội vàng cấp bọn nhãi con đều lại thêm một muỗng. Bọn nhãi con mềm đô đô tay nhỏ phùng bát cơm, lột một ngụm thơm ngào ngạt đồ ăn, trẻ con phỉ gương mặt nhỏ cổ cổ. Đường đem trong miệng khoai tây hầm thịt bò nạm cơm đĩa nuốt tiến bụng nhỏ sau, tiểu bọn nhãi con liếm liếm thủy nhún miệng, trắng non gương mặt lộ ra hưởng thụ mị thực say mê tiểu biểu tình, ngài thanh mại khí mà nói: "Viện trưởng ma, ngươi làm khoai tây đốn thịt bò nạm quá mỹ vị ăn ngon tay, vô địch hương hương ao. Diệp Quy nhìn trước mặt ba cái mặt lộ vẻ say mê thần sắc tiểu bọn nhãi con, nàng mi mắt cong cong mà cười cười, nói: Quay tới hầm thịt bò nạm phù hợp bọn nhãi con khẩu vị ta đầy cư yên tâm lạc, bất quá ta còn làm có thủy trưng trứng cùng tỏi nhuyễn cải luộc, tiểu gia hỏa nhóm cũng muốn nếm thử hương vị nga. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quy cầm cái muỗng múc một muỗng hoạt nộn nộn thủy trưng trứng bỏ vào tiểu gia hỏa nhóm trong chén, ở bỏ thêm một cây tỏi nhuyễn cải ngồng. Tiểu bọn nhãi con chấp chớp thanh triệt thủy nhuận hai trong mắt, dùng sức mà điểm điểm đầu nhỏ, ân đông một tiếng, tiểu thủ thủ cầm cái muỗng, mở ra nhỏ, nếm một ngụm thủy trưng trứng rồi mẹ thủy trưng chứng nhập khẩu thơm ngào ngạt, hơn nữa ăn lên giống như là tảo phớ giống nhau, siêu cấp hoạt nộn, cảm giác tiểu gia hỏa nhóm đều không cần nhai, liền có thể nuốt tiến bụng trong bụng lạ. Mà tỏi nhuận cải luộc, căn thượng một ngụm đều nước sốt đầy đà thanh thúy, nếm ở trong miệng thời điểm, cải ngồng bản thân nhạt nhẽo vị ngọt liền ở môi răng gian trăng ngập, là một đạo ăn rất ngon rau xanh. Đương bọn ngại con đem trên bàn đồ ăn đều nhấm nháp một lần, Diệp Quỳ mới đột nhiên nghĩ đến, nàng còn chuẩn bị đồ uống đặt ở tủ lạnh không lấy ra tới. Nghĩ vậy, Diệp Quỳ đứng lên, hướng tới tủ lạnh đi đến. Phần 45. Chương 45 lông sủ sủ trái cây xong đua sữa đặt phái. Diệp Quỳ cùng tiểu bọn nhãi con tới hách lạnh tinh sau, nàng phát hiện ở viên tinh cầu này thượng đều đã bước vào ve thanh từng trận nóng bức mùa hạ, nên diện thổi tới phong đều là ấm áp, trong không khí tràn ngập đều là thuộc về mùa hè hương vị. Cho nên Diệp Quỳ ở hôm nay buổi sáng liền dùng chua ngọt chanh dây phối hợp mật ong cùng chanh, làm một hộp chua chua ngọt ngọt chanh dây mật tư chanh đặt ở tủ lạnh có thể hướng phao nhập khẩu mát lạnh chua ngọt nước chanh uống. Hơn nữa tuổi nhỏ tiểu bọn nhãi con đều không phải rất thích hợp uống trên thị trường bán các loại đồ uống. Cho nên Diệp Quỳ xem ra, ở nóng bức mùa hạ cấp tiểu gia hỏa nhóm uống hướng phao có thể khư thử hàng hỏa có thể bổ sung vitamin mật ong nước chanh là nhất thích hợp bất quá lạc. Diệp Quỳ mở ra tủ lạnh, đem dùng phong kín nhạc khấu hộp sở phao chanh dây mật tư chanh cấp đem ra, đặt ở trên bàn. Nàng nhìn về phía cả mẹ dạ, cười cười nói: Đây là dùng chanh dây cùng mật ong theo chanh, dùng để xả nước uống, uống lên chua chua ngọt ngọt, vị vẫn là thực không tồi. Giọng nói rơi xuống đất, nàng mở ra nhạc khấu nắp hộp, liền nhìn đến cắt thành lát cắt vàng nhạt sắc mới mẻ chanh chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hàng đặt ở bên trong, mà ở trên phiến thượng xoéis thượng chua ngọt thanh hương chanh dây hợp cùng nhan sắc thanh tấu mật ong. Chanh dây chanh cùng mật ong mấy giả hoàn mỹ hỗn hợp ở bên nhau, loại này phối hợp nghe lên hương khí thoải mái thanh tân lại thư ngọ, tươi mát đến không được. Chỉ nghĩ biến có tiền, Ngoà tạo, học được. Nguyên lai like, tranh dây mật ong cùng tranh đều còn có thể như vậy phao. Ta tính toán phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, liền mua điểm tài liệu về nhà làm. Vớt ánh trăng, trên lầu tập Mỹ 1. vừa vặn nhà ta đều có này đó tài liệu, đợi lát nữa liền động thủ làm một đợt. Chi sĩ Miu, cảm giác mùa hè hảo thích hợp uống cái này a Khẳng định đặc thoải mái thanh tân đã quyển. Diệp Quý lấy ra một cái trong suốt pha lê ấm trà, dùng chiếc đua kẹp lên vài miếng chua ngọt mật tư tranh thả đi vào Sau đó ở trong ấm trả ngã vào nước sôi để nguội, cuối cùng ở bên trong thêm vào mấy khối lạnh băng tiểu băng khối. Tiếp theo, Diệp Quy cầm cái muỗng, múc một muỗng nhỏ ngọt thanh mật ong bỏ vào pha lê ấm nước chung, ở dùng cái muỗng dọc theo hồ duyên qua lại quấy vài vòng. Ở quấy đồng thời, lạnh băng khối băng cùng trong suốt hồ vách tường va chạm ở bên nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ma phong phát sóng trực tiếp khán giả nhìn pha lê ấm nước, màu sắc thiển hoàng oánh lượng tranh dây mật ong thủy, đều ngửi được nải tươi mát chua ngọt mùi hương. Trong lòng đều cảm thấy mát lạnh thích tí xuống dưới. Diệp Quỳ bưng pha lê ấm nước, cấp tiểu bọn nhãi con đều tới rồi một ly chua chua ngọt ngọt chanh dây mật ong thủy. Bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử tay nhỏ Phùng pha lê ly. Cái mũi nhỏ giật giật, ngửi ngửi mật ong thủy thơm ngọt hương vị sau, ngẩn đầu nhỏ, tròn xoe mắt to nhìn Diệp Quỷ, tò mò hỏi: "Viện trưởng mama, đây là cái gì nước trái cây nha?" Diệp Quý mi mắt con cong cười cười, trả lời: "Đây là chanh dây mật ong nước chanh." Tiểu Gia Hỏa nhón uống một ngụm, nếm thử được không uống. Ba cái tiểu nãi đoàn tử nhóm đôi mắt sáng lấp lánh mà ân đâu một tiếng, tiếp theo ngẩn đầu nhỏ uống một ngụm nước chanh. Sau đó Diệp Quỷ bưng cái ly, cấp trong lòng ngực gấu trúc nhãi con uy một ngụm. Đương tiểu ra Hỏa nhóm nếm đến chanh dây nước chanh tư vị khi, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều theo bản năng mà trừng lớn hai trong mắt. Chanh dây thanh hương cùng chanh chua ngọt dung hợp, ở hơn nữa mật to ngọt ngào, đương chúng nó mang theo nhẹ nhẹ lạnh leo chậm rãi từ đầu lưỡi lướt qua, lọt vào dạ dày sau. Giây tiếp theo, thoải mái thanh tân chua ngọt vị liền sẽ ở đầu lưới tất cả phát ra. Không chút nào khoa trường nói, đương phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhấm nháp đến mát lạnh toàn sảng chanh dây mật ong nước chanh sau, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái thanh tân vui sướng lên. Chạy như điên tiểu ốc sen, ta mẹ, hảo hảo uống à, ở mùa hè uống một ngụm cái này, siêu cấp đã gần à. Nhặt ngôi sao, ta thích thiên, chủ bá phao chanh dây mật ong nước chanh, một chút đều sẽ không chua sót, chính là chua ngọt chua ngọt, ở gia nhập khối băng sau Lạnh băng uống lên liền đặc đã ghiền. Thủy mật đào tiểu thỏ khí, o o, uống quá ngon, so với ta uống qua trên thị trường tùy ý một khoản nước trái cây đều còn muốn hà uống. Diệp Quy cấp trong lòng ngực gấu trúc nhãi con huy non nửa ly chanh dây mật ong nước chanh sau, nàng buông cái ly, lấy khăn giấy cấp trong lòng ngực tiểu ra hỏa xoa xoa miệng. Sau đó nàng ngước mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp thổi qua đi lần đạn, mi mắt cong cong cười nói, chanh dây mật tư chanh làm lên rất đơn giản, người xem các bảng hữu nếu là cảm thấy hứng thú nói Liền có thể phao một hộp mật tư tranh đặt ở tủ lạnh, thời tiết nhiệt thời điểm hướng pha uống vẫn là thực đã ghi lạc. Diệp quý nói ôm rơi xuống, phòng phát sóng trực tiếp khán giả ngồi không yên, sôi nổi khởi sướng làn đạn Bạch báo báo, ha ha ha ha ha, liền ở vừa rồi ta cũng đã mở ra website mua sắm chạm lạc, đã hạ đơn mua sắm mật ong cùng chanh dây. Nhiên thiếu có ngọn, tập mỹ nhóm có để cử tiệm trái cây phô sao. Phải có nói, cầu chia sẻ liên tiếp. Chúc ngươi vui vẻ nha, ha, ha, ha, ha, ha trờ học xong làm tranh dây mật ong tư tranh, cảm giác ta cái này mùa hè liền đều có thể sáng lên lạc. Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười nhìn khán giả phát ra làn đạn, giờ này khắc này, phòng phát sóng trực tiếp không khí đã là thập phần náo nhiệt. Mà đúng lúc này, trong nhà tiểu bọn nhãi con đều không sai biệt lắm cơm nước xong đồ ăn, cho nên Diệp Quỳ liền tính toán tới thiết quả xoài trái kiwi xong đua sữa đặc bánh kem lạc. Diệp Quỳ con môi cười cười, nàng nhìn vài vị tiểu nhai con, mở miệng nói, "Tiểu ra hỏa nhỏ, chúng ta hiện tại tới thiết sữa đặc phái ăn lạc." hàu ngao. Tiểu nãi đoàn tử nhóm nghe vậy, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nha hưng phấn kích động mà cười cười, ngay cả sợi tóc gian lông sù sù lỗ thai nhỏ đều đi theo run rẩy lạc. Diệp Quy bị ba cái tiểu nãi đoàn tử hưng phấn tiểu bộ dáng trọc cho phụt một chút cười lên tiếng, sau đó nàng cầm lấy nguyên bộ dao nĩa ngay cả vội cấp tiểu bọn nhãi con thiết bánh kem. Nướng ra tới sữa đặc phái hương vị thập phần thơ ngọt, chính là thơm nồng thuần hậu phô mai vị, nghe lên siêu cấp mê người. Tiểu Hung kêu mềm, làm một người đầu ngợp đảng. Yêu nhất ăn chính là bánh kem, đây là ta vui sướng suối nguồn A. Nước trái cây phân ngươi một nửa, ô ô ô ô vì giảm béo ta đã một tháng không ăn đồ ngọt, mà cái này trái cây xong đua sữa đặc phái thèm đến ta đã nói không ra lời lạc. Bối ngươi đại miên, à à à, thơm ngọt quả xoài cùng trái kiwi đều là ta siêu thích ăn trái cây. Tổng với chờ đến thiết bánh kem lạc, vui vẻ. Quả xoài cùng trái kiwi xong đua sữa đặc phái, nhan sắc phối hợp thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Đẹp đến quả thực đều không đành lòng dùng đao đem nó cấp cắt ra. Đừng đem bánh kem cấp cắt ra sau, liền có thể nhìn đến bên trong màu vàng hoạt nộn sữa đặc, mùi sữa mười phần. man nồng đậm mùi sữa ở cùng thơm ngọt quả xoài cập trái kiwi mùi hương dung hợp ở bên nhau, câu người là ăn uống mở rộng ra. Bao quanh, nhung nung đô đô, các người là tưởng ăn trước quả xoài vẫn là trái kiwi nha, diệp quy trong tay cầm tiểu âm mi mắt cong cong cười nhìn ba cái tiểu da hỏa. Tiểu gia hỏa nhóm trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra tự hỏi dối giấm tiểu biểu tình, Hiển nhiên là trong lúc nhất thời khó có thể hạ quyết đoán nào. Mà phong phát sóng trực tiếp khán giả nhìn thấy vẫn luôn ở dối giấm ăn trước cái loại này trái cây khẩu vị tiểu bọn nhãi con sau, đều bị cho cười, bắt đầu khởi sướng làn đạn. Văn hóa ngọt lữ, ha ha ha ha, bọn nhãi con là ta bản nhân, có lựa chọn sợ hai chứng chính là như vậy. Đầu to dưa, ta có một ngày chính là ở dối giấm là ăn trước xong cơm vẫn là trước tắm rửa. Nhưng ta rồi rắm hơn phân nửa tiếng đồng hồ Cũng chưa định ra tới Cuối cùng vẫn là ta bạn cùng phòng lạp ngạnh lôi Kéo ta đi nhà ăn quờ á Truy rìu ca cá Ha ha ha ha Trên lầu một, thế khác ta Diệp quỳ rũ mắt nhìn ba vị do dự tiểu nãi đoàn tử Bị bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng Rồi rắm không thôi tiểu biểu tình chọc cho cười cười Nàng mặt mày mỉm cười mà nhẹ giọng hỏi Tiểu ra hỏa nhóm Tưởng hảo ăn trước nào một loại trái cây sao Bọn ngãi con tròn xoe ngập nước mắt to Nhìn Di Nâng lên trắng non ngón tay nhỏ hướng thơm ngọt quả xoài, dùng sức ma điểm điểm đầu nhỏ, tiếng nói mãi giòn mãi giòn mà trả lời, "Viện trưởng Mama, chúng ta tưởng được rồi, ăn trước quả xoài khẩu vị nào?" Diệp Quy cười nhẹ ân một tiếng, nàng đem cắt xong rồi quả xoài khẩu vị sữa đặc phái đặt ở tiểu mâm thượng, đưa cho tiểu gia hỏa nhỏ. Tiếp nhận thơm ngọt bánh kem bọn nhãi con, tiếng nói mềm mượt cùng viện trưởng ma nói quá tạ sao, bọn họ thấp hèn đầu nhỏ mảnh, khép hờ thượng ngập nước mắt to, trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ thượng say mê không thôi dùng sức mà người người sữa đặc phái mùi sữa. Tiếp theo tiểu nãi đoàn tử nhóm tay nhỏ cầm lấy bánh kem xoa, xoa khởi một khối thơm ngọt mềm mại quả xoài, miệng nhỏ mở ra, ngoớm mà một tiếng quả xoài cấp ăn vào trong miệng. Đã thuộc thấu quả xoài nhập phi thường mềm mại, này thơm ngọt hương vị càng là tràn đầy bọn nhãi con đầu lưỡi, ăn lên ngọt tư tư làm tiểu gia hỏa nhóm cảm thấy dị thường thỏa mãn. Đem miệng quả xoài thịt nuốt tiến bụng trong bụng sau, tiểu nãi đoàn tử nhóm xoa khởi sữa đặc phái một góc, tiếp theo mở ra miệng nhỏ Cắn một ngụm thơm ngọt tiểu bánh kem. Tiểu da hỏa nhóm bạch bạch nộn nộn gương mặt nhỏ cô lấy, miệng nhỏ giật giật, bắt đầu trầm rãi nhm nháp trong miệng mùi sữa 10 phần sữa đặc bánh kem, trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ thượng say mê hưởng thụ tiểu biểu tình so vừa rồi càng đầm lạp. Ma nhập khẩu mượt mà tinh tế mềm mại trung lộ ra thuần hậu mùi sữa phô for mai format, dùng môi răng nhẹ nhàng một nhấp, liền phảng phất là kem giống nhau, tại hạ một giây là có thể tất cả hòa tan. Tiếp theo chậm rãi hoạt vào trong cổ họng, chỉ cảm thấy ăn ngon đến tuyệt diệu không thôi. Hơn nữa này thản nhiên format mùi hương trung ẩn chứa chính là mềm mại thơm ngọt quả xoài mùi hương, ở đầu lưỡi hình thành siêu tuyệt diệu vị, thơm ngọt mỹ vị đến vô pháp dùng đơn giản câu chữ hình dung. Mà phong phát sóng trực tiếp khán giả nhấm nháp đến thủy quả nhũ lạc phái hương vị sau, đều theo bản năng mà trừng lớn hai trong mắt. Tiểu Trương thật xoái, a a a a, ta vui sướng là đồ ngọt cấp a a. An quán ngẫu lạc. Quả xoài lưu lưu đường, u u u, quả xoài sữa đặc phái siêu cấp mỹ vị hảo đúng lúc nào. Ta thật vui vẻ. Hoa hoa náo hổ, ăn đến A quỷ làm thủy quả nhũ lạc xong đua bánh kem sau, ta quyết định, ta không giảm phì. Ô ô ô, chỉ có đồ ngọt mới có thể làm ta vui sướng A. Bạch tế hoạ, ha ha ha ha, đồ ngọt nhất có thể mang đến vui sướng lạc, ta hảo vui vẻ A. Phần 46 chương 46 lông xù xù thân thân sau phải cho năm sao khen ngợi. Thơm ngọt ngon miệng nhập khẩu mùi sữa 10 phần trái cây xong đua sữa đặc phái là thật đánh thật kinh diễm tới rồi khán giả vị giác, đại gia là đồng thời mà phát ra thét chói thai. Đủ loại làn đạn cùng lễ vật huyến lễ pháo hoa đặc hiệu là ở phòng phát sóng trực tiếp thay phiên ra trận. Mà hiện tại vừa vận là ở giữa trưa, theo lý mà nói, ở một ngày giữa thời gian này đoạn tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao lưu lượng sẽ so thấp. Nhưng ở diệp quy phòng phát sóng trực tiếp, năng nhiệt độ lại là liên tục tiêu thang ổn cư không giới có thể nói là không ngủng khi chút nào sức lực mà liền treo lên đánh đồng thời gian đoạn khai phát sóng trực tiếp chủ bá nhiệt độ. Giờ này khác này, Diệp quy phòng phát sóng trực tiếp này một bao tác nhiệt độ cũng là hấp dẫn tới rồi cùng ngôi cao đông đảo chủ bá nhóm lực chú ý đại gia đều là họa tàu một tiếng trong lòng khiếp sợ không thôi đều bị hoảng sợ trong lòng không khỏi liên tục cảm khái, vị này nhập chú tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao Mỹ thực bản khối còn chưa mãn một tháng thời gian Tân Mỹ thực chủ bá cũng quá mạnhh thật không hổ là ngôi cao tử vi tình A mà đối với phòng phát sóng trực tiếp người xem mà nói hôm nay giữa tr ăn nùng hương tươi ngon khoai tây hầm thịt bò nạm hoặc nội ngon miệng thủy chương chứng Thanh hương ngọt giòn tỏi nhuyễn cải ngồng Ở lại uống lên chua ngọt thoải mái Thanh tân chanh dây nước chanh Cuối cùng ở lấy thương ngọt ngọt trái cây Xong đua sữa đặc bánh kem kết cục Trong lòng tuyệt đối cảm thấy siêu thỏa mãn siêu mị tư tư Vào giờ phút này Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều không khỏi bắt đầu tán thưởng Này quá chính là trong ngộng tưởng thần tiên nhật tử A Cho nên tâm tình vui vẻ kích động khán giả Đều bắt đầu hoa thức thổ lộ khởi chủ bá lạc Chi a ta phải cho á quỷ quỷ bút tâm tâm A Càng ngày càng thích a quỷ phát sóng trực tiếp lạc. Nước trái cây phân ngươi một nửa, ồ ồ ồ, chủ bá sở làm mỗi một đạo mỹ thực ta đều rất thích a. Thổ lộ chủ bá, chúc ngươi vui sống nha, quá thích xem a quỷ phát sóng trực tiếp lạc. Cho ngươi điên cuồng đánh cuồn. Siêu hái ngươi ấy. Bạch báo báo, a a a, xem nàng phát sóng trực tiếp trong lòng liền cảm thấy hảo thỏa mãn thật thoải mái a. Vị này chủ bá ta ái. Khán giả phát ra hoa thức thổ lộ làn đạn tầng tầng lớp lớp chất đầy phòng phát sóng trực tiếp. Diệp Quỳ nhìn vài lần sau, đều cảm giác ngượng ngùng lên. Diệp Quỳ trong lòng ngực ôm gấu trúc Nai con, thon dài trắng non ngón tay theo bản năng mà nhẹ sờ sờ tiểu gia hỏa ăn cơm no sau hơi phồng lên tròn vo bụng nhỏ. Nàng chấp chấp hai trong mắt, trắng non gò má thượng hiện ra nhợt nhạt đỏ ửng, cười nhẹ giọng nói, "Đại gia đừng ở khế lạp, đang xem đi xuống các ngươi khen ta lần đạn, ta liền tuyệt đối muốn bay lên lạc. Hôm nay giữa trưa gấu trúc nhãi con ăn không ít mỹ thực, tiểu gia hỏa ăn uống no đủ sau, liền lười biếng oa ở Diệp Quỳ trong ngực. Mà theo Diệp Quỳ nhẹ xoa nó mềm bạch bạch bụng nhỏ động tác, tiểu gia hỏa bụng nhỏ liền sẽ run lên run lên, đoàn nhung nhung mau mau đều run cái không ngừng, thoạt nhìn siêu cấp ngây thơ đáng yêu. Diệp Quỳ rũ xuống mí mắt, nhìn trong lòng ngực lưỡi biếng ngây thơ tiểu gia hỏa, nàng thanh nhuận sáng ngời hai tròng mắt trung hiện ra nhợt nhạt ý cười. Gấu trúc nhãi con như vậy đáng yêu, làm Diệp Quỳ không nhịn xuống cưới đầu, trôn ở nó lông xù xù cổ hít sâu một ngụm, chỉ cảm thấy hạnh phúc cảm là thẳng tắc mạnh thêm lạc. Diệp Quỳ giơ tay cầm tiểu gia hỏa mềm như bông móng núc nhỏ, để ở bên môi hôn một cái. Nàng thanh lệ mặt mày chung ngậm ý cười, rũ mắt nhìn tiểu gia hỏa ánh mắt ôn nhu, mà đối với nhà mình khả khả ái ái tiểu dấm tinh gấu trúc này con, nàng là thấy thế nào đều xem không đủ. Mà đương Diệp Quỳ mềm nhẹ hôn rơi xuống khi, gấu trúc nhãi con mềm mại tứ chi cứng đờ, ngay sau đó nó chấp chấp tròn xoe hai chấm mắt, nâng lên mềm mục tiểu chảo chảo theo bản năng mà nhẹ đè đè Diệp Quỳ thủy nhượn ngôi. Gấu trúc nhãi con chảo chảo mềm mại mà đối với tiểu gia hỏa động tác, Diệp Quy ngẩn ra một chút, nàng rũ xuống mi mắt, nhỏ dài cong vút lông mi run nhẹ. Tiếp theo nàng trong trẻo mà hai trong mắt trung hiện ra ý cười, nàng bên môi mỉm cười mà trở tay nắm lấy tiểu gia hỏa tiểu chảo chảo, nhu chậm chậm thanh âm trêu ghẻo mà cười nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi là muốn cho ta ở nhiều thân mấy khẩu sao?" Diệp Quy chấp chớp ngậm ý cười hai trong mắt, dây tiếp theo, nàng thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nắm gấu chúc nhãi con móng đuốt nhỏ liền tiếp tục để ở bên môi nhiều hôn hôn, cười tiếp tục nói: Tiểu viên viên, ngươi tiểu chảo chảo ta đã hôn rất nhiều hạ, ngươi hiện tại vừa lòng không nha. Nếu vừa lòng mà lời nói, liền gật gật đầu, cấp cái năm sao khen ngợi Nga. Diệp quý mang theo thư hoàn ý cười thanh âm truyền tiến gấu trúc nhãi con trong thai, tiểu gia hỏa mới đột nhiên phản ứng lại đây vừa rồi phát sinh hết thảy. Nó tròn xoe hai tròng mắt theo bản năng mà trừng lớn, giờ phút này nó chỉ cảm thấy bị Diệp Quỳ nhẹ nắm trụ móng vướt đều trở nên dị thường nóng rực nóng bỏng lên. Ngay cả gấu trúc nhãi con đen nhánh nửa vòng tròn lỗ hai nhỏ đều dâng lên cực nóng độ ấm, nó trên mặt tiểu biểu tình có điểm mất tự nhiên, hốt hoảng mà quay đầu. Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, mí môi cười nhìn trong lòng ngực đã thẹn thùng tiểu ra hỏa. Mà nhìn trong lòng ngực gấu trúc nhãi con này ngượng ngùng tiểu bộ dáng, Diệp Quỳ liền càng thêm tưởng đầu nó. Nàng túi đầu, thon dài trắng non ngón tay nhẹ gai gai gấu trúc nhãi con tiểu hạ ba, đem nó đầu nhỏ cấp xoay lại đây, nó mi mắt còn cong mà cười nói tiểu gia hỏa Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, có nguyện ý hay không cho ta cái năm sao khen ngợi nha. Quay đầu gấu trúc ngay con, nó hơi ngưỡng đầu nhỏ nhìn trước mắt tới gần Di quỳ. Ly đến gần, tiểu gia hỏa rõ ràng thấy, nàng nhỏ dài con vút lông mi phảng phất dương cánh điệp run rẩy, ở đáy mắt lộ ra một mảnh nhợt nhạt ánh địa quang ảnh. Mà khi cùng nàng đối diện khi, có thể nhìn thấy nàng thủy nhuận hai trong mắt chung mang theo nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa ý cười, phảng phất dưới ánh trăng kia một mảnh ôn nhu yên tĩnh đêm hải. Chỉ nghĩ ở nàng trong ánh mắt trầm luân, câu người mê luyến lại say mê. Biểu tình mắt tự nhiên gấu trúc nhãi con nhanh chóng ma điểm điểm đầu nhỏ, đen nhánh nửa vòng tròn bao nhung lỗ thai nhỏ bay lên khởi độ ấm càng thêm nóng dục. Tiểu gia hỏa tiểu chảo chảo nhẹ bắt lấy Diệp Quỳ góc áo, dây tiếp theo, nó đầu nhỏ liền khẩn trôn ở nàng hương thơm ấm áp chung, thẹn thùng ma không chịu ở ngầm đầu. Diệp Quỳ con môi cười cười, nàng trắng non ngón tay thon dài khẽ vớt vô tiểu gia hỏa lông xù xù đầu, ngay sau đó chậm rãi đi xuống xoa xoa mượt mà. Mềm mại sống lưng, cấp tiểu gia hỏa thuận thuận đoàn nhung nhung mau mau, nàng cười ôn nhu nói. Tiểu nhãi con, cảm ơn ngươi cho ta năm sao khen ngợi Nga. Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạp nhu hỏa nói ôm rơi xuống, gấu trúc nhãi con lông xù xù lỗ thai nhỏ liền ru nhẹ, nhưng tiểu gia hỏa chính là không ở ngầng đầu lạc. Mà giờ này khác này, phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng là xem nhà ca đều ngồi không yên, sôi nổi bắt đầu kêu, chính mình cũng tưởng cấp chủ ba đánh cái năm sao khen ngợi, đã là đại hình khẩu hải hiện trường Bạch báo báo Tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng ta còn là muốn hỏi, á quỷ có thích hay không báo tuyết ta Bản thể của ta cũng thực tiểu mềm dễ đẩy đến. Hơn nữa nếu là ta phải đến á quỷ thân thân lời nói, đừng nói năm sao khen ngợi, ta cả người đều là của ngươi. Tiểu miêu diêu vi ba, thật không dám dấu dếm, tiêm thích nhất á quỷ, cho nên yêm cũng hảo muốn á quỷ thân thân. Tiểu viên viên vui sướng yêm cũng hảo tưởng có được a Phát ra gà gãy, manh manh tương, trên lầu bọn tỉ muội, các ngươi có thể hay không rụt rẻ điểm. Các người đây là thích ra quỷ mới muốn bị nàng thân thân sao? Không, các ngươi đây là ở thèm nàng thân mình. Hắc hắc, cho nên cũng thỉnh mang lên ta đi, ta cũng muốn. Tinh đại lộ lộ, a á á á ở sợ á ta đã chết. Ta bị a quỷ liêu tới rồi. Thân thân sau ở muốn cái năm sao khen ngợi, đây là cái gì tân liêu pháp? Ta hái ái. Hoa hoa náo hổ, ngoa tào, nghe tỉ mội như vậy vừa nói, có hình ảnh cảm. Lòng ta mai con bắt đầu loạn đụng phải. Này cũng quá liêu đi. À quỷ quá biết quá biết. phong phát sóng trực tiếp làn đạn nhanh chóng mà phiêu cái không ngừng, không khi đã là cực kỳ náo nhiệt lửa nóng. Mà này đó khán giả đều là lãng tiểu bạch điểu 10 phần 10 lướt sóng tay ra đời. Cho nên trên mạng tân cũ xưa căn đều là tiện tay nếp tới, mỗi người đều siêu có ngạnh xe chơi, cho nên khán giả phát làn đạn đã là xem diệp quỷ sửng suốt sửng suốt. Chờ đến nàng nghiêm túc cẩn thận nghĩ nghĩ một ít làn đạn ý tứ, mới suy nghĩ cẩn thận hiện tại nàng là bị người xem các bằng hữu cấp đùa c Nghĩ vậy, Diệp Quỳ giờ khóc giở cười lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, thu liệm bên môi ý cười, nghiêm trang trả lời. Người xem các bằng hữu, năm sao khen ngợi hoạt động, là trong nhà tiểu nhãi con độc thuộc chuyên nghiệp, cho nên đại gia là không có cơ hội làm Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quỳ nhìn ba cái tiểu nãi đoàn tử cùng tiểu hát báo. Giờ phút này bọn nhãi con cơm chưa đều đã ăn không sai biệt lắm, cho nên hôm nay phát sóng trực tiếp nhóm cũng tới rồi muốn cùng khán giả nói tái kiến thời điểm. Diệp Quỳ hơi lạnh lòng bàn tay nhẹ xoa xoa trong lòng ngực gấu trúc nhãi con lông xù xù đầu nhỏ, nàng mi mắt con con cười cười tiếp tục mở miệng. "Cảm ơn đại gia quan khán hôm nay giữa chưa phát sóng trực tiếp, trận này phát sóng trực tiếp hiện tại liền kết thúc, chúng ta lần sau tái kiến." "Hôm nay trận này phát sóng trực tiếp Diệp Quỳ sở làm đồ ăn phong phú, còn nướng một cái sữa đặc bánh kem. Cho nên từ nấu cơm đến dùng xong cơm, chỉnh trang phát sóng trực tiếp khi trường xuống dưới gần có 3 cái giờ, có thể nói là Diệp Quỳ từ trở thành không có việc gì chủi ba tới nay." nàng sở khai giải nhất một hồi phát sóng trực tiếp bất quá liền tính như thế phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng chưa nhìn đến không được đến thỏa mãn trong lòng bắt đầu siêu cấp chờ mong nổi lên chủ bá tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp lạc Diệp quỳ rơi khỏi phòng phát sóng trực tiếp sau nàng nàngrũ xuống đôi mắt nhìn như cũ đem đầu nhỏ khẩn trôn ở nàng trong lòng ngực gấu chúc nayi con nàng không khỏi con môi cười cười nàng vương tay hơi lạnh lòng bàn tay xoa xoa nó lô thai nhỏ cười nhẹ giọng mở miệng tiểu viên viên phát sóng trực tiếp đều kết thúc ngừng đầu lạp Nghe được Diệp Quỳ nói chuyện thành, tiểu gia hỏa ngại thành mai khí rầm gì một tiếng, chậm gì gì nâng lên đầu nhỏ, chớp chấp tròn xoe hai tròng mắt, tiểu biểu tình ngượng ngùng mà nhìn nàng. Dễ dàng như vậy thẹn thùng, cũng thật không giống như là ngươi tiểu dấm tinh, Diệp Quỳ mi mắt cong cong mà cười nhéo nhéo nó mềm mượt khuôn mặt nhỏ. Sau đó, nàng rũi tay đem An Tĩnh ngoan ngoắn mà ngồi xổm ngồi ở trên ghế tiểu hắc báo cũng cấp ôm vào trong ngực. Diệp Quỳ trong lòng ngực ôm hai cái tiểu gia hỏa, đem bọn nhãi con đều đặt ở sofa trên đệm mềm. Sau đó cờ lạc mở máy chiếu, cấp bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử đem phim hoạt hình phong ra. Đường phim hoạt hình phiến đầu khúc văng lên, nàng quay đầu nhìn về phía ba cái tiểu nhai con, cười nói, tiểu bọn nhai con, ăn xong cơm chưa có thể xem một lát phim hoạt hình, mà xem xong sau, liền phải đi ngủ trương à. Diệp quỳ chiều nay muốn đi tử kim hoa nhà ăn, không quá phương tiện mang trong nhà tiểu ra hỏa nhóm. Mà bọn nhai con nghỉ trưa thời gian đều rất dài, ở hơn nữa trong phòng có chí năng quản gia. Có thể hỗ trợ chăm sóc tiểu gia hỏa nhóm Cho nên dịp quỳ liền yên tâm Liền tính toán thừa dịp bọn nhãi con nghỉ chưa Thời điểm bên ngoài ra đi trước tử kinh hoa phạm đường Cùng đại học phủ viễn sư phó nhóm giao lưu trù nghệ Phần 47 chương 47 lông xù xù tử kinh hoa phạm đường Ba cái tiểu nãi đoàn tử nghe được viện trưởng ma nói chuyện thanh sau Bọn họ nãi thanh mai khí mà ân đâu một tiếng Ngập nước mắt to sáng lấp lánh mà nhìn nàng Điểm điểm đầu nhỏ Hào ngao, viện trưởng mama. Chúng ta xem một lát nhung nhung cảnh sát sau, liền sẽ đi ngủ chưa lạc. Diệp quý mi mắt cong cong mà cười gật đầu, sau đó liền chuẩn bị rửa sạch bàn ăn cùng phong bếp. Bất quá, Diệp Quy nhìn thấy làm thủy quả nhũ lạc phái tài liệu còn còn thừa rất nhiều, cho nên nàng liền tính toán ở nướng hai cái sữa đặc phái, vào buổi chiều thời điểm, đưa cho từ cà cao cùng trần đạt hai người. Diệp Quy động tác nhanh nhẹn, hơn nữa sữa đặc phái cách làm thực sự đơn giản, cho nên không muốn bao lâu thời gian. Nàng liền một lần nữa nướng hảo hai cái thơm ngọt ngon miệng thủy quả nhũ lạc phái. Nàng đem hai phân sữa đặc phái bánh kem lấy hộp đóng gói hảo, đặt ở phòng khách trên bàn. Sau đó ở trí năng tiểu quản gia hiệp trợ, Diệp Quy bắt đầu quét tước phòng bếp. Có tiểu quản gia trợ giúp, thực mau liền đem phòng bếp rửa sạch sạch sẽ, quét tước xong sau, Diệp Quy ngồi ở trên sofa xứng tiểu bọn nhãi con nhìn một hồi phim hoạt họa phim hoạt hình. Ba cái tiểu nãi đoàn tử xếp hàng ngồi ở trên sofa, trẻ con phỉ trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc chuyên chú. Trên mặt tiểu biểu tình có loại ngốc manh manh đáng yêu. Gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo này hai cái tiểu da hỏa liền đều cuộn tròn thành gạo nếp tiểu đoàn tử, an tính ngoan ngoắn mà ghé vào sofa trên đầy mềm. Mà Diệp Quỳ liền thường thường mà dối tay rua một rua hai cái tiểu da hỏa mềm như bông mao mao, mà loại này có thể tận tính loát lông xù sù vui sướng, đối. Diệp Quỳ mà nói quả thực đều cảm thấy hạnh phúc đến nổ mạnh nha. Diệp Quỳ mi mắt con con cười cấp hai cái tiểu da hỏa loát lông xù xù, mà đúng lúc này Nàng tiếp thu tới rồi từ ca cao phát lại đây video thông tin mời. Diệp Quỳ nhẹ chấp hai trong mắt, nàng nhìn từ ca cao phát lại đây video mời, nàng con môi cười cười, vươn thon dài trắng non ngón tay chuyển được đối phương thông tin. Thiền ánh ánh đạm lục sắc quang mang nhanh chóng hiện lên, đầy mặt tươi cười sán lạn từ ca cao xuất hiện ở Diệp Quỳ trước mặt. Từ ca cao đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, ngựa khí hưng phấn vui vẻ mà nói. A quỷ, người hôm nay giữa chưa phát sóng trực tiếp hảo đồng A. Đặc biệt ngươi làm cà rốt khoai tây hầm thịt bò nạm cũng quá ngon. Hơn nữa không chút nào khoa trương nói, hiện tại chúng ta toàn ký túc xá người đều thích xem ngươi phát sóng trực tiếp. Điên cuồng trầm mê cái loại này. Từ ca cao làm đại bốn sinh viên tốt nghiệp, mỗi ngày muốn thượng chương trình học liền ít đi rất nhiều. Cho nên hôm nay từ ca cao thừa dịp không khóa thượng, liền kia cũng không đi, chuyên môn loa ở ký túc xá xem Diệp quỷ phát sóng trực tiếp. Trong đó cùng từ ca cao cùng nhau xem chính là hưởng qua dịp quỷ làm rốt canh bánh bao rớt sao. Đồng dạng trở thành nàng fans tiểu băng. Ở trong ký túc xá, từ ca cao cùng tiểu băng hai người là biên chảy nước miếng biên xem diệp quỳ phát sóng trực tiếp, xem thập phần hăng say đã quyển. Bất quá, mặt khác hai gã bạn cùng phòng phương phương cùng A điền lại tỏ vẻ thập phần không thể lý giải. Nghĩ thầm, còn không phải là một người Mỹ thực chủ ba phát sóng trực tiếp nấu ăn, cần thiết xem như vậy mê mẩn. Nhưng người chỉ cần trong lòng sinh ra nghi hoặc, kia theo sát mà đến chính là lòng hiếu kỳ. Cho nên Vương Phương cùng A điển hai người đối chủ bá phát sóng trực tiếp nội dung liền sinh ra tò mò, tính toán nhìn xem rốt cuộc là cái gì phát sóng trực tiếp nội dung, có thể làm bạn cùng phòng xem như vậy hăng say. Cho nên này hai người liền đổ bộ vào tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, đăng ký một cái tài khoản mới, điểm vào chủ bá A quỳ quỳ phòng phát sóng trực tiếp, muốn tìm tòi đến tốt cùng. Đi vào kia một khắc, Phương Phương cùng A điển hai người liền nhìn đến chủ bá chính hơi cúi đầu, thon dài trắng non ngón tay nắm pha lê chén, tự cấp trong chén ngã vào cũng nhẹ giọng giảng giải làm sữa đặc bánh kem quá trình. Chủ bá thanh âm nhu hòa nhẹ nhàng trầm chạm, lọt vào thai thoải mái, mà nàng trong tay động tác cũng là không nhanh không chậm. Mà nàng phát sóng trực tiếp khi tiết tấu thông thảm mà phản phất nhẹ phẩy mặt gió nhẹ, làm người cảm thấy thực thỏa đáng thực thoải mái, bực bội vội vàng nội tâm tựa hồ đều bình tĩnh xuống dưới. Theo nàng nhẹ giọng giảng giải, đạm mơ cùng ngãi hương phô mai ngọt ngào hương khí ở trong không khí nhẹ nhàng dạng khai, trong phòng bếp chạy xuôi đều là nồng đậm mùi sữa nói. Phòng phát sóng trực tiếp hết thảy đều làm người cảm thấy dị thường ấm áp tốt đẹp. Thấy như vậy một màn phương phương cùng A Điền hai cái nữ hải tử không khỏi ngần người. Mà ở chủ bá phòng phát sóng trực tiếp, giống như là có được một loại kỳ lạ ma lực, mang cho người cảm giác thập phần an bình thư hoãn, phản phất ngày xuân sở rơi xuống mưa xuân, có loại nhuận vật tế vô thanh ôn nhu làm người mê luyến, chỉ nghĩ an an tính tính mà quan khán xong trận này phát sóng trực tiếp. Cứ như vậy ở bất chi bất giác chung. Phương Phương cùng A Điển hai cái nữ hải tử xem xong rồi A quỷ quỷ hôm nay giữa trưa trận này phát sóng trực tiếp, hơn nữa ở nhìn đến cao hưng kích động thời điểm, hai người còn nạp phí tranh tệ, cấp A quỷ tạc sáng lạn tiểu phá hoa. đương A quỷ trong lòng ngực ôm gấu trúc ngay con, cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói tái kiến thời điểm, Phương Phương cùng A Điển hai người lại là đều không khỏi thở dài một tiếng, chưa đã thèm nhìn nhau liếc mắt một cái, căn bản cũng chưa xem đủ cờ A Cứ như vậy. Phương Phương cùng A Điển hai vị nữ hài tử thành công trở thành chủ bá A Quỷ Quỷ fans đoàn một viên, đều đã muốn yêu nàng ngao, trong lòng bắt đầu vạn phần chờ mong chủ bá ngày mai phát sóng trực tiếp. Mà đúng lúc này, hai người ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến, bạn cùng phòng Từ Ca Cao cùng chủ bá A Quỷ Quỷ là nhận thức a. Nghĩ vậy, Phương Phương cùng A Điển hai người kích động hưng phấn, cho nên liền siêu muốn Từ Ca Cao cùng chủ bá khai một cái video thông tin. Hơn nữa các nàng nếu có thể có cơ hội cùng A Quỷ nói thượng lời nói kia chẳng phải chính là siêu bổng ngốc ca. Tâm động không bằng hành động. Ở hơn nữa ở cùng cái ký túc xá ở 4 năm, cho nên mấy nữ hải tử quan hệ đều không tồi, cho nên phương phương cùng A Điền liền lập tức cùng từ ca cao nói, muốn nàng cùng A quỷ khai video, như vậy các nàng cũng là có thể nhìn thấy chủ bá lạc. Mà từ ca cao làm chủ bá A quỷ quỳ thiết phấn, tự nhiên liền đồng ý tới rồi. Diệp quy nhìn từ ca cao thần sắc kích động bộ dáng, nàng mi mắt con con cười cười, mở miệng hỏi. Hiện tại như vậy ký túc xá vài vị nữ hài tử, là đều thích xem ta phát sóng trực tiếp sau. Từ ca cao ân ân một tiếng, tôi cười sáng lạn trả lời, chúng ta trong ký túc xá tiểu băng, Phương Phương, A Điển, hiện tại đều nhưng thích xem lạp. Nói đến này, từ những buồn cười hì hì mà tiếp tục mở miệng, Phương Phương cùng A Điển hai người chính là xem xong người hôm nay giữa chưa phát sóng trực tiếp sau, nhập hố đát. Giọng nói rơi xuống đất, từ ca cao đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn dịp quỷ mặt lộ vẻ chờ mong nói, A quỷ Ta các bạn cùng phòng hiện tại đều đặc tưởng có thể cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, xin hỏi có thể chứ? Nghe được từ ca cao nói, đứng ở một bên tiểu băng, phương phương, A điển ba người đều theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp nhóm, trong lòng có chút khẩn trương đang chờ đợi Diệp quỷ trả lời. Diệp Quỳ ngay vậy, không khỏi mi mắt con con cười cười, gật gật đầu nói, đương nhiên, có thể làm, ta cũng tưởng nhận thức một chút ngươi các bạn cùng phòng đâu. Diệp Quỳ ngầm ý cười nói âm rơi xuống, tại hạ một giây, Liền có ba cái thanh xuân rào rạt nữ hải tử đều vào màn ảnh. Ba cái nữ hải tử trên mặt tươi cười sán lạ, trên mặt biểu tình đều là cao hứng lại kích động, đồng thời mà huy xuống tay hướng diệp quỳ trào hỏi, trong lúc nhất thời. Đều phản phất trở thành thần tượng gặp mặt sẽ Tiểu băng cười hưng phấn mở miệng nói, A quỳ, ta kêu tiểu băng. Ta ăn qua ngươi cấp ca cao gửi lại đây rót canh bánh bao ướt, hương vị siêu cấp mỹ vị. Cho nên từ đó về sau, ta liền thích thượng ngươi phát sóng trực tiếp lạc Phương Phương cùng A Điển hai người phụ hỏa mà dùng sức gật gật đầu, hai trong mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Diệp Quy, đồng dạng làm cái ngắn gọn tự giới thiệu. Sau đó liền bắt đầu siêu nhiệt tình mà thổ lộ khởi Diệp quy lạc. Diệp Quy nhìn trước mặt này vài vị thanh xuân rào rạt nữ hài tử, nghe các nàng hương phấn nói chuyện thanh, không khỏi mi mắt con con cười cười, gật gật đầu, nhẹ giọng cảm tạ nói, "Cảm ơn các ngươi thích nha." Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạp mà tiếng nói vừa rực, tiểu bang mấy nữ hài tử tươi cười sáng lạn vội vàng xua, xua tay. Mà đúng lúc này, từ ca cao như là nghĩ tới cái gì, nàng ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi. Á quỷ, ta nghe Trần Lao sư nhắc tới quá, ngươi có phải hay không chiều nay liền phải đi tử kinh hoa Phạn đường giáo đầu bếp sư phói nhóm làm rót canh bánh bao ước nhà Diệp Quỳ nhẹ ân một tiếng, cười gật gật đầu, trả lời, đúng vậy, là ước hảo chiều nay tam điểm. Giọng nói rơi xuống đất, mấy nữ hài tử hưng phấn mà lướt nhau, ngay sau đó kích động mà mở miệng nói, á quỷ, chiều nay chúng ta cũng chưa khóa. Chúng ta có thể đi đi nhà ăn chờ người sao? Từ ca cao đã cùng A quỷ đã gặp qua vài lần, hưng phấn kích động tâm tình nhưng thật ra có thể khắc chế một phen. Ma Tiểu Băng, Phương Phương cùng A Điền ba cái muội tử đã có thể không được, tưởng tượng đến có thể cùng chủ bá A quỷ quỷ chân nhân chạm mặt, tâm tình liền kích động vui vẻ đến không được, quả thực đều có thể tại chỗ cất cánh. Diệp Quy mặt mày mỉm cười nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột các nữ hài, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, tuổi trẻ hảo nha, ngay sau đó liền gật gật đầu, cười nhẹ giọng đáp: Đương nhiên, có thể nha." Nói xong, Diệp Quỳ ngước mắt nhìn về phía trên bàn cơm đóng gói tốt bánh kem hộ, mi mắt cong cong mà cười cười tiếp tục mở miệng. "Ta nhiều nướng trái cây xong đua sữa đặc phái, buổi chiều ta mang qua đi cho các người, các người mấy nữ hải tử có thể nếm thử hương vị." Diệp Quỳ ngậm ý cười thanh âm truyền tiến mấy cái muội tử trong hay, các nàng ngẩn người, tiếp theo trong lòng đã bị thật lớn kinh hỉ cấp ba phủ. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng có thể nếm đến a quỷ quỷ sở làm trái cây xong đua sữa đặc phái a. Hơn nữa, nữ Hải tử vốn là đối thơ ngọt ngọt đầu ngọt không hề sức chống cự, cho nên đang xem phát sóng trực tiếp thời điểm, cũng đã thực thèm mùi sữa thuần hậu sữa đặc phái lạc. Cho nên đương biết được có thể chính miệng nếm đến lúc đó, sao có thể không vui kích động nha, mọi người đều đã vui ngất trời lạc. Tới gần buổi chiều 3 giờ, Đại học Phù Viễn Tử Kinh Hoa Phạn Đường. Mỗi ngày bình thường ở cái này thời gian điểm, đều đã qua cơm điểm, lại là vào buổi chiều, cho nên nhà ăn các cửa sổ liền đều không ở buôn bán. Bởi vậy ở chỉnh một cái to như vậy nhà ăn nội, trừ bỏ thân xuyên công y y của nhân viên công tác, rất ít có thể nhìn thấy học sinh thân ảnh, liền hiện ra một loại khác kiến tĩnh. Chẳng qua, giờ này khắc này ở tử kinh hoa phản đường sau bếp, lại truyền ra từng câu mà phẫn nộ khắc khẩu thanh, cùng với cười nhạt khinh thường thanh, đánh vỡ nhà an yên lão. Chỉ thấy ở phía sau bếp, một đám tử thấp bé trung niên nam nhân, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một vị thân hình cao lớn, thần sắc nghiêm túc, tóc hơi hơi trắng bệ. Tuổi tác ước chừng 50 tuổi tả hữu nam nhân nói nói. Đầu bếp chính, ta nhưng thật ra không tin, một tiểu nha đầu phiến tử là có thể dạy chúng ta nấu ăn. Thật là thiên đại chê cười. Phần 48 chương 48 lông xù xù không phục đầu bếp nhóm. Ở đại học Phù viễn, mỗi một học sinh nhà ăn sau bếp đều sẽ có một vị không chế toàn trường đầu bếp chính. Đầu bếp chính chủ nghệ tốt xấu, liền quan hệ nhà ăn đồ ăn xuất phẩm hay không ngon miệng. Mà tử kinh hoa phạm đường đầu bếp chính kêu hồ minh. Hắn đã trưởng muôn hơn 20 năm, ở giáo học sinh cũng đều thực thích ăn hắn làm đồ ăn, là vị chủ nghệ cao thâm sư phụ già. Nhưng liền bởi vì như thế, đương tử hành chính lao sư trần đạt trong miệng biết được, sẽ có một vị mỹ thực chủ bá đi vào trường học. Tới cùng các vị sư phó giao lưu chủ nghệ khi, này đó đầu bếp trong lòng, tự nhiên là tức giận ảo nào không thôi. Rốt cuộc đại gia lại không phải ngốc, bên ngoài thượng nói thật dễ nghe là giao lưu chủ nghệ, cấp mọi người lưu mặt mũi. Nhưng trên thực tế còn không phải là mị thực chủ bá lại đây giáo đại gia nấu ăn. Nhưng một cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ tuổi tác còn không có đầu bếp chính trưởng ngôn thời gian trưởng nàng dựa vào cái gì tôi giáo mọi người nấu ăn. Chỉ bằng nàng phèn số lượng nhiều, bằng nàng hiện tại hỏa sao. Nghĩ vậy, tử kinh hoa phạm đường sau bếp sư phó nhóm trong lòng đều như là nghẹn một hơi dường như, trong lòng liền cảm thấy thập phần không thoải mái. Đặc biệt tính cách từ trước đến nay xúc động, dễ dàng tức giận vóc dáng thấp trung niên nam nhân lưu sư phó lúc này đều phản phất bị trọc tức nữa răng liền kém chửi hâm lên Lưu sư phó hử lạnh một tiếng cắn răng nói a cũng không biết trường học lãnh đạo là nghĩ như thế nào thế nhưng làm một tiểu nha đầu tới giáo chúng ta nấu ăn ta xem nàng đến lúc đó đường đường trắng cùng muối đều phân không rõ làm không rõ Lưu sư phó tính tình hòa bạo hắn hầm hầm châm chọc thanh rơi xuống sau bếp còn lại vài vị sư phó cũng là sắc mặt khó coi không khỏi tiếp lời nói Đúng vậy không phải chúng ta khinh thường nàng Nhưng một người tuổi trẻ tiểu nha đầu, nàng nấu ăn tay nghề có thể hảo đến nào đi. Ta liền buồn bực, trường học vì cái gì phải nghĩ không ra tìm một vị mỹ thực chủ bá. Chính là A, hơn nữa hiện tại trên mạng mỹ thực chủ bá, cảm giác chính là lừa gạt người. Vài vị ra tiếng sư phó sắc mặt khó coi, nói chuyện ngữ khí cũng là thập phần hướng người, đem đối tuổi trẻ chủ bá không phục, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đầu bếp chính hồ sư phó cho mày, hắn trên mặt thần sắc nghiêm túc, xua xua tay trầm rộng cờ mắng. Hảo. Mọi người đều im miệng đi, một đám đại lao ra hiện tại đều lắm mồm đi lên. Hồ sư phó nói âm rơi xuống, sau bếp vài vị sư phó đều theo bản năng mà cấm thành cái cỏ ồn nào mà sau bếp nháy mắt liền ăn tinh xuống dưới. Hồ sư phó cờ lạc mở trí não nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách cái gọi là mị thực chủ bá tới nhà ăn còn có hơn 20 phút thời gian. Hắn ngón tay hơi khúc, gõ gõ bóng loáng sạch sẽ liệu lý mặt bàn, hắn thần sắc thẳng nhiên, trầm giọng nói. Đại gia trong lòng không phục ta minh bạch. Bởi vì lòng ta cũng không phục. Hồ sư phó trầm thấp thanh âm truyền tiến mặt khác vài vị sư phó trong hai sau, mấy người kinh ngạc một chút, đều đồng thời mà nhìn về phía hắn. Nhưng nói đến cùng, chúng ta không phục mị thực chủ bá nguyên nhân, chính là bởi vì đối nàng tay nghề không tín nhiệm. Không tin nàng một người tuổi trẻ tiểu cô nương, có thể có dạy chúng ta này đó đều đã trưởng ngũ 10-20 năm đầu bếp nấu ăn năng lực. Bên cạnh vài vị sư phó nghe vậy đều không khỏi tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó có một vị sư phó nghi hoặc hỏi Chúng ta đây hiện tại như vậy làm. Hồ sư phó nhíu chặt mày thư hoán xuống dưới, trầm giọng mở miệng nói, đại gia còn nhớ rõ ta ở nhà đấu giá thượng, mua được một trường cổ địa cầu thực đơn sao. Nửa tháng trước, hồ sư phó tham gia một hồi internet tuyến thượng đấu giá hội, đặt mua một trường từ cổ địa cầu chuyển xuống tới thực đơn, mà món này tên cứ gọi là đông pha thịt, là ạt sủa ngươi tinh tế thời đại chưa bao giờ từng có món ăn. Theo bán gia giới thiệu, đông pha thịt ở cổ địa cầu đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Là giang chích khu vực một đạo danh đồ ăn Làm được thành phẩm đồ ăn là sắc nhập mã ảo Dù quang hồng lượng Ăn lên càng là béo mà không ngán Mềm mà không lạ Nghe xong bán ra giới thiệu Hồ sư phó đôi đông pha thịt cách làm liền sinh hứng thú Nhưng làm hắn tiếc nối chính là Bán ra trong tay đông pha thịt thực đơn là tàn khuyết phẩm Hơi mỏng một chương trên giấy mặt Xuất hiện tảng lớn tảng lớn mực nước vết bẩn Che đậy thực đơn chữa viết Nhân thời gian xa xăm Thực đơn hư hao nghiêm trọng Ngay cả hạ sủa người tinh tế thời đại chữa trị kỹ thuật cũng vô pháp hoàn toàn phục hồi như cũ thực đơn này nguyên bản bộ dạng nhưng hồ sư phó đối cổ địa cầu danh đồ ăn Đông pha thịt cách làm trong lòng thật sự cảm thấy hứng thú thực hơn nữa hắn làm một người trưởng ngôn kinh nghiệm phong phú đầu bếp cũng là tưởng khiêu chiến một chút chính mình cho nên ở nhà đấu giá thượng liền giá thấp từ bán ra trong tay mua vào này trường tàn khuyết phẩm Đông pha thịt thực đơn đem thực đơn mua sau khi trở về hồ sư phó liền bắt đầu xuống tay nghiên cứu Đông pha thịt cách làm Nhưng thực đơn hư hao thật sự quá mức nghiêm trọng, mặt trên in ấn chữ viết đều là mơ hổ không rõ. Chỉ có thể đại khái nhìn đến làm đông pha thịt sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, nhưng về này mỗi một bước cách làm bước đi, hồ sư phó vô pháp tiến hành chuẩn xác phân biệt. Cho nên hắn chỉ có thể mông đoán cách làm, cùng với chính mình nhiều năm trưởng ngôn kinh nghiệm, tới làm đông pha thịt. Bởi vậy vô pháp nắm giữ đến làm đông pha thịt tinh túy hồ sư phó. Thất bại. Hắn sở làm thịt kho tàu, trọng ru nùng tương, tô màu sâu đậm vẻ ngoài thoạt nhìn liền cùng hình dungông pha thịt sử dụng từ ngữ du Quan hưởng lượng sâm nhập mã não mấy chữ kém kha xa nhập khẩu ăn lên cũng là quá mức vì nhị mà ở sau lại sau bếp vài vị sư phó đều thử làm một lần đông pha thịt nhưng lại đều không một thành công thất bại càng là hoàn toàn cho nên đương sau bếp sư phó nhóm nghe được đầu bếp chính trong miệng nhắc tới Đông pha thịt thực đơn sau đại gia đều là ngẩn ra một chút ngay sau đó vóc dáng thấp lưu sư phó phản ứng nhanh nhất Hắn Minh bạch đầu bếp chính ý tứ Vội vàng mở miệng nói, đâu biết chính, ý của ngươi là tuổi trẻ chủ bá nếu muốn dạy chúng ta nấu ăn, liền yêu cầu trước đem đông pha thịt cấp làm ra tới. Hồ sư phò ân một tiếng, gật gật đầu chầm rộng trả lời, đúng vậy, thế nhưng chúng ta trong lòng đều không phục Như vậy, vị này Mỹ thực chủ bá liền yêu cầu đem thực lực của nàng cấp 7 ra ra tới, làm chúng ta này đó lao ra hỏa tâm phục khẩu phục. Diệp quy cùng từ ca cao này giúp tuổi trẻ nữ hài tử cắt đứt video thông tin sau, nàng nhìn thoáng qua thời gian đã mau đến cùng Trần Đạt ước hảo chuẩn bị đi trước tử kinh hoa Phạn đường thời gian. Mà ngồi ở trên sofa xem phim hoạt họa phiến ba cái tiểu nãi đoàn tử, liền ở vừa rồi đã trở lại trong phòng ngủ trưa, cho nên hiện tại trong phòng khách cũng chỉ có dịp quỷ cùng tiểu viên viên cùng tiểu hắc báo hai vị này tiểu nhai con. Gấu trúc nhãi con cùng tiểu hắc báo hai cái tiểu ra hỏa lười biếng mà hoa ở mềm mại cái đềm thượng, trên mặt tiểu biểu tình cũng là có điểm buồn ngủ, lông xù xù lô thai nhỏ gục xuống xuống dưới, nhắm lại hai 2 mắt Diệp quỳ nhìn hai cái lưỡi nhát nhàn nhã tiểu ra hỏa, nàng thanh nhuận nhuận hai tròng mắt trung hiện ra nhợt nhạt ý cười, vươn thon dài trắng non ngón tay từng cái nhẹ xoa nhẹ một phen chúng nó mềm như bông mau mau. Theo Diệp quỳ rua mau mau động tác, hai cái tiểu nhãi con đều theo bản năng mở ra mềm một tiểu cái bụng. Như là ở nói cho Diệp quỳ, đừng khách khí cứ việc rua. Diệp quỳ mi mắt cong cong cười cười, sau đó nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn hai cái tiểu ra hỏa, ôn nhu nói. Bọn nhai con. Ta hiện tại yêu cầu đi ra cửa tử kinh hoa phàn đường, các ngươi liền đều ngoan ngoãn mà đại ở trong nhà ngủ trương Nga. Nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thanh âm truyền tiến tiểu gia hỏa nhóm trong hai, phảng phất như hoán bài hát ru ngủ, chúng nó nhẹ điểm điểm đầu nhỏ. Diệp Quy con con môi, nàng đứng lên, cầm lấy trên bàn cơm hai phân trái cây song đua sữa đặc bánh kem, sau đó đi ra ra môn. Đi xuống lầu sau, Diệp Quy liền nhìn đến một chiếc huyền phù xe từ chỗ ngoặc chỗ xử tới, lưng ở nàng trước mặt. Huyền phù xe môn mở ra, Trần Đạt ngồi ở điều khiển vị trí thượng tươi cười sáng lạn mà Diệp Quỷ chào hỏi, ngay sau đó nói: "A Quỷ, chúng ta hiện tại liền đi Tử Kinh Hoa Phàn Đường, thấy hồ sư phó bọn họ." Diệp Quỷ con môi cười gật gật đầu, trong tay xách theo hai phân sữa đặc phái lên xe. Huyền phù xe ghế sau không gian đại chút, có thể phóng bánh kem, cho nên Diệp Quỷ liền ngồi ở hàng phía sau. Trần Đạt nhìn Diệp Quỷ trong tay còn xách hai cái bánh kem hộp, hắn nghi hoặc mà chớp trước mắt, ngay sau đó nghĩ tới cùng Diệp Quỷ quen biết từ ca cao. Nghĩ vậy sau Hắn cười hỏi, A quỷ ngươi trong tay xách bánh kem là cho tử ca cao đưa đi sao? Yêu cầu ta hiện tại lái xe đi trước một chuyến ký túc xá nữ sao? Diệp Quỳ đem hai phân sữa đặc phái đặt ở xe trên châu ngồi, nàng nghe vậy, cười gật gật đầu, nói. Ta làm hai phân trái cây xong đua sữa đặc phái, một phần là cho ca cao, một khác phân là cho Trần Lao Sư ngươi, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Diệp Quỳ nói ôm rơi xuống, Trần đặt là ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới này hai phân bánh kem. Trong đó có một cái là chủ bá cho chính mình chuẩn bị. Đương Trần Đạt sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt nhưng thật ra ngượng ngùng lên, hắn lắc đầu liền theo bản năng mà tưởng cự tuyệt. Diệp Quy nhìn Trần Đạt lắc đầu động tác, nàng cười vội vàng nói: "Trần lão sư, ta cùng tiểu bọn nhãi con tới đại học phụ viện sau, đều là ngươi vội vàng chạy trước chạy sau, cũng là thực vất vả. Cho nên vì cảm tạ ngươi, ta nướng này phân trái cây xong đua sữa đặc phái, ngươi nhất định phải nhận lấy nếm thử hương vị." Diệp Quý nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng trầm chậm. Chạm. Thần sát thanh khẩn, Trần Đạt nghĩ thẩm chính mình nếu là ở cự tuyệt, đảo có vẻ đặc làm kêu lên. Hơn nữa Trần Đạt tuy rằng nhân hôm nay công tác nguyên nhân, chưa kịp xem diệp quỷ giữa chưa trận này phát sóng trực tiếp, nhưng nàng phía trước mấy chàng, hắn chính là một cái không rơi tất cả đều bổ xem xong rồi. Mà ở xem diệp quỷ Mỹ thực phát sóng trực tiếp khi, Trần Đạt cũng đều là bị thèm tới rồi, liên tục. Tán thưởng nàng chủ nghệ thật là tuyệt. Cho nên Trần Đạt trong lòng nếu là không có muốn ăn diệp quỷ thân thủ sở nấu cơm đồ ăn ý đ Vậy khẳng định là giả lạc. Mà hôm nay có thể có cơ hội nếm đến Diệp Quý nướng sữa đặc bánh kem, hắn tuy rằng hơi xấu hổ, nhưng trong lòng cũng là kinh hỉ không thôi. Trần Đạt nhấp môi cười cười, hắn gật gật đầu, cười trả lời, "Hảo, cảm ơn Á Quỷ, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh." Trần lão sư khách khí, Diệp Quý mi mắt con con cười cười, hoan thanh trả lời, ngay sau đó nàng ngước mắt lược hiện tò mò mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Hôm nay mới là Diệp Quỳ cùng bọn nhãi con đến đại học phụ viện ngày hôm sau. Cho nên nàng cũng chưa tới kịp mang tiểu gia hỏa nhóm ở vườn trường nội chuyển vừa chuyển, đối vườn trường nội lộ tuyến cũng đều không đủ quen thuộc. Mà Đương Diệp Quỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe khi, liền có thể quan sát đến Đại học Phù Viện Giáo Nội Cảnh sát, cùng con cặp sách ôm sách giáo khoa, lui tới bọn học sinh, sở hữu hết thể đều mỹ lệ tràn ngập tinh thần phân chấn. Làm Diệp Quỳ trong lòng không khỏi cảm thán, học sinh thời đại thật tốt đẹp nha. Phần 49 chương 49 lông xù xù có phải hay không ở khi dễ người Đại học Phù Viễn làm hách lạp tinh một khu nhà nổi danh học phủ, nay vườn trường nội chiếm địa diện tích cũng là không nhỏ. Cho nên giáo công nhân viên trước ký túc xá phiến khu cùng tử kinh hoa phạn đường cách xa nhau khoảng cách không gần, cưới huyền phù xe bay đều yêu cầu 5-6 phút thời gian mới có thể đến nhà ăn. 5 phút sau, tới rồi tử kinh hoa phạm đường phụ cận, Trần Đạt mở ra huyền phù xe tốc độ bằng phẳng mà đáp xuống ở Baidu xe, Diệp Quy Sách theo cấp tử ca cao vài vị nữ hài tử chuẩn bị thủy quả nhũ lạc bánh kem cùng Trần Đạt cùng nhau xuống xe. Bãi đỗ xe cùng tử kinh hoa phạm đường khoảng cách cách xa nhau không xa, đi qua đi cũng chỉ có hơn 20 mễ tả hưu, trên đường còn sẽ đi ngang qua một cái loại nhỏ sân bóng rổ. Ở mùa hè sau giờ ngọ ánh mặt trời lược hiện cực nóng, quất vào mặt gió nhẹ thổi qua, mang đến chính là những người trẻ tuổi kia nhiệt liệt kích động kêu gọi thanh. Diệp quý nâng lên đôi mắt, theo tiếng hoan hô hướng tới sân bóng rổ nhìn lại, liền nhìn đến có mười mấy danh thân xuyên đồng phục hình thể cao lớn kiện thạc tuổi trẻ đại Nam Hải đều ở chơi bóng rổ Nam hải tử nhóm dáng người thoan thoát đều như là một đầu đầu liệt báo, thường thường mà có thể nghe được bóng rổ quăng vào khung nội địa tiếng đánh. Mà mỗi khi nam hải tử nhóm thành công tiến cầu khi, liền có thể nghe được một bên các nữ hải tử tiếng nói thanh thúy mà tiếng hoan hô. Ở cái này phổ thông bình thường ngày mùa hè sau giờ ngọ, sân bóng rổ thượng chơi bóng nam hải tử nhóm cùng quan khán cô lên các nữ sinh, đều phản phất cấu thành một bức tên là thanh xuân bức họa quần tròn. Thanh xuân rào rạt già tuổi trẻ sinh viên nhóm. Làm đi ngang qua Diệp Quỷ đều không khỏi nhìn nhiều vài lần. Mà coi như Diệp Quỷ vọng qua đi khi, đang xem cầu một vị thân xuyên màu tím săn sóc quần đùi, cột lấy cao đuôi ngựa tuổi trẻ ngỡ tử chú ý tới nàng. Cao đuôi ngựa nữ Hải không thể tin tưởng mà sững sốt một chút, tiếp theo nàng nhanh chóng dơ tay xoa xoa hai mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm sao, nàng kinh hỉ đến thét trói tai ra tiếng. Sau đó nữ Hải tử vội vàng dỗi tay chỉ hướng Diệp Quỷ nơi phương hướng, thần xác kích động mà đối với bên cạnh các bằng hữu nói: "Mau xem Ta nhìn đến chủ bá A Quỷ Quỷ. Cao đuôi ngựa nữ hải tử kích động thanh âm rơi xuống, bên cạnh vài vị muội tử vội vàng vọng qua đi, quả thực gặp được mỹ thực chủ bá A Quỷ Quỷ liền ở cách đó không xa. Đại học phủ viễn bọn học sinh cũng chính là A Quỷ Quỷ vừa đến nơi này thời điểm, may mắn mà gặp được nàng. Nhưng còn lại thời điểm, giáo phương lãnh đạo cũng sẽ không chuyên môn báo cho A Quỷ Quỷ hành trình, cho nên cũng chưa cùng nàng chạm qua mặt. Bất quá lại không nghĩ rằng, hôm nay thế nhưng ở sân bóng rổ nhìn thấy A Quỷ Mà này mấy nữ hải tử đều làm a quỷ fans, cho nên giờ này khắc này, trong lòng khẳng định đều kích động đến không được lạ. A a, thật là a quỷ quỷ. Chúng ta nhìn thấy chân nhân. Hôm nay là ngày mấy? Vận khí bạo liều a. Thế nhưng có thể siêu may mắn mà nhìn thấy a quỷ. Bên cạnh có phải hay không Trần lão sư? Nhìn dáng vẻ a quỷ cùng Trần lão sư có phải hay không hướng tới nhà An Phương hướng đi. Chúng ta cũng chạy nhanh qua đi nào. Mấy nữ hải tử biểu tình hưng phấn kích động nói chuyện với nhau một phen. Sau đó liền chơi bóng rổ cũng bất chấp nhìn, cong lên bao bao liền hướng tới diệp quỷ cùng Trần Đạt hai người vọt qua đi. Mấy nữ hải tử thân cao chân dài, vận động tế bào đều rất phát đạt, chạy bộ lên cũng mò, cho nên không muốn một hồi liền đuổi theo diệp quỷ cùng Trần Đạt hai người. Trần Đạt nhìn ngăn ở trước người vài vị nữ đồng học, hắn nghi hoặc mà chấp trước mắt, ngay sau đó mặt lộ vẻ hiểu rõ, mở miệng nói. Các bạn học, các ngươi tìm lao sư nếu là có chuyện gì nói, quay đầu lại đang nói. Trần Đạt nói ôm rơi xuống mấy nữ hài tử nháy mắt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Sau đó vội vàng xua xua tay, ánh mắt nhìn chầm chăm Diệp Quỳ, thuận miệng trả lời, Trần Lao Sư, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta không phải tới tìm ngươi, là tới tìm A quỷ Trần, Trần Đạt nghe vậy, hắn mặt lộ vẻ xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, yên lặng mà lui về phía sau vài bước, đem vị trí đều để lại cho Diệp Quỳ cùng mấy nữ hài tử nhóm, tự động đương bối cảnh tưởng cờ A Quỳ. Tim ta! Diệp Quỳ ngước mắt nhìn trước mặt vài vị thanh xuân rào rạc tuổi trẻ nữ hài tử, nàng nghi hoặc mà chấp chấp hai chóng mắt, nhỏ dài con vút lông mi ju nhẹ, cười tiếp tục hỏi: "Các bạn học, tìm ta là có chuyện gì sao?" Mà trước mặt mấy nữ hải tử nhìn Diệp Quỳ trắng non khuôn mặt, nghe nàng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thanh âm, ngơ ngẩn một chút, giờ phút này đều kích động phản phất nói không ra lời. Trong lòng chỉ cảm thấy, a quỷ quỳ muốn so ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến còn muốn ôn nhu có linh khí a. Chính là một vị ôn nhu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rất thích a. Mấy nữ hải tử ngơ ngác mà nhìn Di Quỷ, trong lòng tuy ở thổ bát thử thét trói thai, nhưng trên mặt biểu tình đều là ngốc manh manh. Diệp Quý mím môi, nhìn các nữ hải tử đột nhiên ngơ ngẩn thần sắc, nàng thanh nhuận hai trong mắt trung hiện ra nhẹ nhẹ nghi hoặc, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng, "Đồng học." Nàng Nhu hỏa thanh âm lại lần nữa truyền tiến các nữ hải tử trong hai, các nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, ngượng ngùng mà cười cười, kích động nói, "A Quỷ, chúng ta đều siêu thích xem ngươi thực phát sóng trực tiếp, đều là ngươi fan." Cho nên có thể nhìn thấy ngươi bản nhân liền rất vui, chúng ta trong lúc nhất thời liền có điểm thất thần. Diệp quý mi mắt con con cười nhìn trước mắt vài vị tuổi trẻ nữ hài, nhẹ điểm lần đầu nói, cảm ơn các ngươi thích lạc. Mấy nữ hài tử vui vẻ mà cười cười, tiếp theo mặt lộ vẻ chờ mong chi sắp nói. À quỷ, chúng ta có thể cùng nhau hợp trương ảnh sao? Nhưng quá tưởng cùng ngươi cùng nhau chụp bức ảnh lạc. Diệp Quỳ sừng sốt một chút, này vẫn là lần đầu tiên gặp được tuyến hạ người xem bằng hưu tưởng cùng nàng cùng nhau chụp ảnh đâu Cho nên nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt lạc. Được đến Diệp Quỳ đồng ý sau, mấy nữ hải tử hưng phấn cười cười, sau đó gấp không chờ nổi cờ lạc mở trí não. Liên lấy cách đó không xa sân bóng rổ vì bối cảnh, đại gia cùng nhau hợp phép hiểu rõ một chương ảnh chụp. Trần Đạt nhìn Diệp Quỳ các nàng chụp xong chụp ảnh chung sau, hắn nhìn thoáng qua thời gian, cười cười nói. Các bạn học, các ngươi cùng A Quỳ chụp ảnh chung chụp xong sau, chúng ta kế tiếp còn có chuyện, liền đi trước. diệp Quỳ nghe vậy gật gật đầu Nàng ngâng lên thon dài trắng non ngón tay nhẹ với vây, vây, cười nói, đúng vậy, kế tiếp còn có chuyện phải làm, chúng ta liền đi trước lạc. Diệp Quỳ nói âm rơi xuống đất, mấy nữ hải tử mặt lộ vẻ không tha, mà lần này có thể cùng nàng chạm mặt, hiện nhiên là tưởng cùng nàng có thể ở nhiều đãi một hồi. Mà vừa rồi các nàng lại nhìn đến chủ bá cùng lao sư hai người là hướng tới tử kinh hoa Phạn đường phương hướng qua đi, nghĩ vậy, cao đuôi ngựa nữ hải tử nhìn Diệp quỷ tò mò hỏi. Á Quỳ! Chúng ta xem ngươi là đi tử kinh hoa phàn đường, cho nên là hôm nay cùng nhà ăn đầu bếp sư phó nhóm giao lưu chủ nghệ sao?" Diệp Quỳ nhẹ ân một tiếng, cười gật gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta định ở tam điểm." Cao đuôi ngựa nữ Hải nghe vậy ánh mắt sáng lên, tiếp theo khuôn mặt thượng lộ ra chờ mong chi sắc, vội vàng mở miệng hỏi, "A Quỷ, Trần lão sư, chúng ta có thể hay không cũng đi theo đi nhà ăn?" Thưởng Vây xem một chút. Nghe được nữ Hải tử vấn đề, Trần Đạt cùng Diệp Quỷ đều sửng sốt một chút. Đặc biệt Trần Đạt Nhưng thật ra không nghĩ tới hiện tại học sinh đối A Quỷ cùng nhà ăn sư phó giao lưu chủ nghệ quá trình đều thực cảm thấy hứng thú. Nghĩ vậy, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dực Quỷ, tính toán nghe theo nàng ý kiến, cười cười hỏi, A Quỷ, ngươi cho rằng đâu? Có đồng ý hay không đám học sinh này cùng nhau qua đi?" Diệp Quy nhìn trước mặt vài vị nữ hải tử, cười gật gật đầu trả lời, "Đương nhiên có thể, đại gia nếu là có hứng thú, liền cùng nhau qua đi Tử Kinh Hoa Phạn đường a." Vài vị nữ hải tử sau khi nghe được Siêu cao hứng mà cười cười, thiếu chút nữa hưng phấn hoan hô ra tiếng, sau đó đại gia liền đều cùng nhau hướng tới nhà ăn phương hướng đi đến. Tới rồi tử kinh hoa phạm đường cửa sau, Diệp Quỳ liền nhìn đến tử ca cao cùng nàng các bạn cùng phòng cũng đã tới rồi. Bốn cái nữ hải tử đứng ở nhà ăn cửa bậc thang, đương nhìn đến á quỷ lại đây sau, mấy người mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ, liền đều đồng thời mà vọt qua đi, siêu nhiệt tình mà đem á quỷ cấp vây quanh ở trung gian. Á á có thể nhìn thấy A quỷ cảm giác quá tuyệt vời A quỷ, ngươi là ta đệ nhất vị thích chủ bá. Cho nên nhìn đến ngươi sau, ta hảo kích động A. Tiểu bọn ngãi con không ra tới ai, hiện tại đều là ở ngủ chưa sao. A quỷ, muốn hỏi hạ, đợi lát nữa ngươi cùng sư phó nhóm giao lưu chủ nghệ quá trình có thể hay không khai phát sóng trực tiếp nha. Trong ký túc xá này, bốn vị hoạt bát rộng dại nữ hài tử, nhìn thấy A quỷ sau nhiệt tình kích động miệng nhỏ đặc có thể nói, giống như là chi đầu gian dịu dít chim hoàng oanh. Tò mò vấn đề nhỏ cũng là một cái tiếp theo một cái. Nghe Diệp quý cũng là dở khóc dở cười. Diệp quý mi mắt con con cười cười, nàng chấp chấp hai tróng mắt, nhỏ dài con vút lông mi run rơi, nhìn trước mặt từ ca cao mấy người, cười gật gật đầu, hoàn thanh trả lời, đúng vậy, vài vị tiểu nhãi con đều ở trong nhà ngủ chưa đâu, ta liền không có mang tiểu gia hỏa nhóm ra tới. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp quý ánh mắt dừng ở tiểu băng trên người, đối với nàng vấn đề, nàng nghiêm túc cẩn thận mà tự hỏi một chút, cười lắc đầu trả lời, ta cùng sư phói nhóm giao lưu chủ nghệ quá trình liền sẽ không khai phát sóng trực tiếp lập. Diệp Quý trong lòng tưởng rất rõ ràng, nàng đi vào đại học phụ viễn tiến hành chu nghệ giao lưu, đây là chính mình yêu cầu nghiêm túc đối đãi công tác, cho nên nếu là ở khai phát sóng trực tiếp nói, nhất định là sẽ phân tâm thần. Mấy nữ hải tử nghe vậy, khuôn mặt thượng hiện ra tiếc nuối thần sắc, thở dài một hơi nói: "Chúng ta đây có phải hay không liền vô pháp thấy A Quỷ kêu sư phó nhóm nấu ăn quá trình lạp, này cũng quá đáng tiếc." Mấy người tới tử kinh hoa phạn đường nhìn thấy A Quỷ sau cũng liền siêu muốn nhìn nàng giáo viên phó nhóm nấu ăn quá trình. Mà các nàng học sinh khẳng định là không thể tùy tùy tiện tiện tiến sau bếp, cho nên A Quỷ nếu là không khai phát sóng trực tiếp nói, chẳng phải chính là đều nhìn không tới cờ vê đúc cờ. Trần Đạt nghe từ ca cao các nàng tiếc nuối tiếng thở dài, lại nghĩ đến ở sân bóng dẫu ngẫu nhiên gặp được này vài vị đồng học cũng đều là muốn nhìn A Quỷ cùng sư phó nhóm giao lưu trù nghệ quá trình. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía diệp quỷ nói, A Quỷ Ở phía sau bếp cảnh tượng có thể tiến hành thực tế hào tiếp sóng. Thế nhưng các bạn học đều thực cảm thấy hứng thú, cho nên ta đem ngươi cùng đầu bếp nhóm chủ nghệ giao lưu quá trình, tiến hành thật khi thực tế ảo tiếp sóng cấp các bạn học quan khán, ngươi cho rằng thế nào. Trần Đạt thanh âm truyền tiến diệp quỷ trong hai, nàng thanh nhuận hai tròng mắt theo bản năng mà cho to, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có thể như vậy lộng, ngay sau đó cười gật đầu tán thường nói, có thể nha, đây là cái ý kiến hay hay. Nói xong, Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười nhìn từ ca cao các nàng, cười nói: "Vậy như Trần lão sư theo như lời như vậy, ta tiến vào sau bếp sau tình cảnh, sẽ tiến hành thật khi thực tế ảo tiếp sóng. Cho nên đến lúc đó các ngươi ở bên ngoài cũng đều có thể thấy được." Diệp Quỳ nói âm rơi xuống đất, từ ca cao các nàng mặt lộ vẻ kinh hỉ mà cười cười, sau đó tiếp theo liền mở ra trí năng, bắt đầu nhanh chóng thông tri nhận thức đồng học các bằng hưu đều tốc tới Tử Kinh Hoa phản đường, tới xem chủ bá A Quỷ Quỳ, Quỳ Lạp. Mà cùng lúc đó, Ở sân bóng rổ thượng ngẫu nhiên gặp được vài vị nữ hải tử cũng bắt đầu thông chi nổi lên chính mình các bằng hữu. Trong đó Cao Đôi Ngựa nữ hải còn đem cùng A Quỷ Quỷ chụp ảnh chung ảnh chụp post tới rồi lớp trong đàn, cũng ngự khí siêu kích động mà đã phát một câu. A a, huynh đệ tỷ nhóm nhỏ, mau xem ta gặp được ai. Là chủ bá A Quỷ Quỷ. Nàng hiện tại liền ở Tử Kinh Hoa Phạt Đường, muốn nhìn A Quỷ Quỷ tập mỹ nhóng, tốc tới. Nói đến cũng là xảo, Cao Đôi Ngựa nữ hải cùng Chu Ngôi sao là một cái ban đồng học. Mà chú ngôi sao từ ở nhà ăn, từ từ ca cao nơi nào ăn tới rồi một cái diệp quỷ sở làm rót canh bánh bao đứt sau, hắn liền thật lâu mà không thể quên, ngày thường liền dựa xem diệp quỷ phát sóng trực tiếp đỡ thèm. Ở phòng phát sóng trực tiếp, chú ngôi sao càng là cực kỳ sinh động, sẽ vì chủ bá điên cuồng thét trói thai, cùng tạc lễ vật tiểu pháo hoa cùng cuồng phát cầu vồng làn đạn, sinh động đến đều như là một cái giả hảo. Bởi vậy chú ngôi sao tuyệt đối là A quỷ quỷ một vị thiết phấn. Cho nên Nương nhìn đến lớp trong đàn có đồng học đã phát ra quỷ quỷ nơi vị trí sau. Vốn đang nằm ở ký túc xá trên giường chu ngôi sao, lập tức một cái cá chép lộn mình, liền trực tiếp chạy ra khỏi ký túc xá, hướng tới Tử Kinh Hoa Phạn Đường chạy đi. Mà cùng lúc đó, theo cao đuôi ngựa nữ hải phát một cái tin tức, lớp trong đàn cũng là nháy mắt liền trở nên thập phần, tân tin tức càng lạ đều giống như thủy triều đồng thời mà dũng lại đây. A a, là ta yêu nhất chủ bá a, ta vọn. Tử Kinh Hoa Phạn Đường ta tới. A quỷ quỷ Mỹ thực phát xong trực tiếp thoạt nhìn phía trên, quá phía trên. Cho nên ta cũng bọn. Hy vọng đi đến thời điểm, thử kinh hoa phạm đường còn có phong trống. a không thể bỏ lỡ a Ta cũng phải đi nhà ăn thấy A quỷ quỷ bản nhân. Ô ô ô, Hảo vui vẻ a rốt cuộc có thể lại lần nữa nhìn thấy A quỷ. Ha ha ha ha, ta liền không giống nhau, ta muốn nhìn A quỷ trong nhà vài vị khả khả ái ái tiểu bọn ngai con. Hảo tưởng xoa xoa bọn họ tròn vo khuôn mặt nhỏ ngao. Lớp trong đàn tân tin tức một cái tiếp một cái, đôi mắt đều có điểm xem bất quá tới. Mà gửi tin tức cao đôi ngựa nữ hải cũng là trăm triệu không nghĩ tới lớp trong đàn thế nhưng có nhiều như vậy đồng học đều là A Quỳ Quỳ Phèn. Nàng nguyên bản cho rằng lớp chỉ là có một bộ phận đồng học thích xem A quỷ phát sóng trực tiếp mà thôi, căn bản không đoán trước đã có nhiều như vậy, cho nên nhìn đến trong đàn nhanh chóng nhảy ra tới hơn tin tức khi, nàng cũng là ngây ngẩn cả người. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán chi sắc, cười nhẹ giọng cảm khai nói. Không hổ là ta thích giá quỷ nha, chính là nhận người thích. Diệp Quy cùng Trần Đạt cùng với một đám tuổi trẻ các nữ hài tử đi vào nhà ăn sau, liền nhìn đến vài vị sư phó đều đã đứng ở sau bếp cửa. Trần Đạt nhìn đầu bếp chính hồ sư phó bọn họ, chỉ lo chào hỏi, trong lúc nhất thời cũng chưa chú ý tới bọn họ thần sắc không đúng. Trần Đạt hướng vài vị đầu bếp phất phất tay, sau đó cười giơ tay, bắt đầu cấp hai bên làm giới thiệu. Hồ Đầu bếp chính, vị này chính là mỹ thực chủ bá A Quỷ Quỷ. Sau khi nói xong, Trần Đạt cười nhìn Diệp Quỳ, ruôi tay tiếp tục nói, A quỷ vị này chính là chúng ta tử kinh hoa phạm đường đầu bếp chính hồ sư phó, bên cạnh vị kia là phó bếp lưu sư phó. Trần Đạt cấp hai bên đều là một cái ngắn gọn tự giới thiệu, Diệp quỷ sau khi nghe xong, gật gật đầu, tiếp theo nhìn vài vị đầu bếp, nhẹ rộng chào hỏi. Diệp Quỷ tâm tư tinh tến nghị, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được vài vị đầu bếp chính lạnh nhạn. Bất quá liền tính như thế, Diệp quỷ cũng là không có ném nên có lệ nghĩa. Chẳng qua so với Diệp quỷ có lễ vài vị nhà ăn đầu bếp thái độ liền quá mức bình đạm lạnh nhạt. Mà Trần Đạt liền tính ở sơ ý, lúc này cũng đã nhận ra vài vị sư phó thái độ không đối vị, giống như là nghẹn một cổ khí dường như. Trần Đạt mỉ môi, hắn nhìn về phía đầu bếp chính Hồ Minh, mở miệng hỏi, hồ đầu bếp chính, các ngươi đây là? Hồ sư phó nhữ chặt nhữ mày, hắn ánh mắt dừng ở Diệp Quỳ trên người. Chỉ cảm thấy trước mặt chủ bá phá lệ tuổi trẻ, tuổi trẻ đến làm hồ sư phó đều không khỏi nghi đến Nếu là làm nàng tới làm đông pha thì nói, này quả thực chính là một cái thoạt nhìn nàng căn bản đều không thể hoàn thành kiêu chiến, nói rõ là ở khi dễ người trẻ tuổi. Nghĩ vậy, hồ sư phó do dự một chút, suy nghĩ có cần hay không cấp tuổi trẻ chủ bá trọng thiết một cái khảo nghiệm. Chẳng qua liền ở hồ sư phó do dự thời gian, tính cách xúc động lưu sư phó ngồi không yên, hắn nhìn Trần Đạt Hử cười một tiếng nói. Trần Lão Sư, thật không dám dấu dếm, chúng ta đối vị này chủ bá tay nghề không tín nhiệm. Không tin nàng nấu ăn tay nghề tới rồi có thể dạy chúng ta này, đó lao đầu bếp nấu ăn nông nỗi. Lưu sư phó mang theo trào phúng ngữ khí nói chuyện thanh truyền tiến Trần Đạt trong hai, hắn đột nhiên kinh sợ, căn bản không đoán trước đến nhà ăn vài vị sư phó căn bản không phối hợp, bắt đầu phải hướng chủ bá A Quỷ làm khó dễ. Nhưng tử kinh hoa phạn đường này vài vị đầu bếp đều là sư phụ già, ở đại học phủ viễn nhậm chức thời gian so Trần Đạt lớn lên nhiều, hắn cũng chỉ xem như cái văn bố. Cho nên đối với đột nhiên hướng chủ bá làm khó dễ Không tính toán phối hợp chủ nghệ giao lưu hoạt động sư phó nhóm, trấn đạt trong lúc nhất thời cũng cũng là khó khăn. Mà Diệp Quỳ nhìn thần sắc không phục lưu sư phó, nghe xong hắn trong miệng lời nói sau, thần sắc nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh, không có chút nào sẽ tức giận bộ ráng. Rốt cuộc đổi vị tự hỏi một chút, Diệp Quỳ trong lòng cũng là thực có thể lý giải vài vị đầu bếp tức giận không phục tâm thái. Diệp Quỳ mỉ môi, nàng chấp chớp hai trong mắt, nhỏ dài con vút lông mi run nhẹ, nhìn trước mặt vị này sư phó nói Ôn thanh nói Vài vị sư phó, các ngươi tâm tình ta có thể lý giải, cho nên xin hỏi, ta hiện tại yêu cầu làm chút cái gì? Chúng ta giao lưu chủ nghệ công tác mới có thể tiếp tục đi xuống đâu? Diệp Quỳ Ôn Ôn Hòa Hòa Thanh Âm rơi xuống, mới vừa rồi hùng hổ dọa người lưu sư phó, lúc này cũng là theo bản năng thu tính tình. huống hổ bọn họ mấy cái đại lao ra như vậy nhằm vào một người tuổi trẻ tiểu cô nương này nếu là chuyến ra đi, cũng mất mặt. Lưu sư phó ho nhẹ một tiếng, trên mặt hắn biểu tình hoan hoãn, mở miệng trả lời Thiểu cô nương, ngươi thế nhưng hỏi, chúng ta liền mở ra nói. Ngươi tuổi quá nhỏ, chúng ta sau bếp này vài vị, ăn muối so ngươi đi đường thời gian đều trường. Cho nên là ngươi tới dạy chúng ta nấu ăn, chúng ta trong lòng khẳng định là không phục. Đương nhiên, nếu muốn chúng ta tâm phục khẩu phục, ngươi liền đem thực lực của ngươi bày ra cho chúng ta nhìn xem. Nói này, lưu sư phó dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua hồ sư phó, tiếp tục mở miệng. Nửa tháng trước, chúng ta đầu bếp chính ở nhà đấu giá thượng mua đã trở lại một trường tàn khuyết thực đơn Chúng ta mấy cái mỗi người đều thử đã làm, nhưng cũng chưa thành công. Cho nên ngươi chỉ cần đem đem mặt trên đồ ăn cấp thành công làm ra tới, chúng ta những người này à, cũng liền tâm phục khẩu phục. Diệp quý nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đối hắn trong miệng theo như lời tản khuyết thực đơn cũng sinh ra hứng thú. Nàng to mò hỏi, là kia một đạo đồ ăn, đồ ăn tên là cái gì đâu? Món này tên gọi là đông pha thịt, là một đạo từ cổ địa cầu lưu truyền tới nay danh đồ ăn, đầu bếp chính hồ sư phó trầm rộng mở miệng trả lời cũng đem đã tàn khuyết nghiêm trọng một chương thực đơn đưa cho Diệt Quỷ, "Đây là ta mua trở về Đông Pha thị thực đơn." Mà đương Trần Đạt nhìn đến này chương chữ viết mơ hồ không rõ, đã mất pháp chuẩn xác phân biệt nấu ăn bước đi một chương thực đơn, hắn trong lòng cũng không khỏi bị kích ra tức giận. Trần Đạt như mày, hỏi, "Hồ sư phó, ngươi này xác định là thực đơn, không phải một chương phê giấy?" Bên cạnh từ ca cao mấy người cùng ở sân bóng rổ thượng ngẫu nhiên gặp được các nữ hài tử, các nàng trắng non khuôn mặt thượng cũng hiện ra tức giận thần sắc, Thúy Thanh nói: Cái này làm cho A quỷ như thế nào làm. Mặt trên nấu ăn bước đi một chút đều thấy không rõ nha. Đúng vậy, hơn nữa sư phò nhóm, các ngươi có phải hay không ở cố ý khi dễ người nha. Cái này khảo nghiệm cũng quá khó khăn đi, hơn nữa tưởng thử A quỷ nấu ăn tay nghề được không, không nên các ngươi cùng A quỷ làm một đạo tương đồng đồ ăn tới so một lần sau. Dùng như thế nào cái này địa ngục khó khăn biện pháp. Từ cổ địa cầu truyền xuống tới danh đồ ăn, cách làm khẳng định đã khó. Nhưng này thực đơn lại tương đương là chút nào tác dụng không có, cho nên á quỷ muốn làm thành công nói, khó khăn cũng quá lớn đi. Tuổi trẻ các nữ hài lược hiện phẫn nộ thanh âm không ngừng văng lên, vài vị đầu bếp cũng đều không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Diệp quỷ mỉ môi, nàng chấp chấp hai tróng mắt, nhỏ dài con vút lông mi ru nhẹ. Nàng ngước mắt nhìn bên cạnh vài vị nữ hài, trấn an mà cười cười, hoan thanh nói, không có việc gì, vấn đề không lớn, ta trước xem hạ thực đơn. Diệp Quý Trân ngập trấn an ý vị mà mềm nhẹ thanh nghiêm truyền tiến các nữ hải tử trong thai, mấy người nhìn nàng mỉm cười mặt mày, Đảo Mạc Danh cảm thấy có điểm ngượng ngùng lên. Các nữ hải tử ân đâu một tiếng, đều theo bản năng mà an tĩnh xuống dưới. Diệp Quý rũ xuống đôi mắt, ánh mắt rừng ở trong tay tàn khuyết thực đơn thượng. Quả thật, làm đông pha thịt cụ thể cách làm bước đi đều đã rất khó thấy rõ, nhưng sở yêu cầu nguyên liệu nấu an đảo vẫn là có thể xem minh bạch. Mà nàng tuy rằng chưa bao giờ có đã làm đông pha thịt, nhưng đương nàng vẫn là thái dương hoa tinh. Đối học tập nấu ăn thực cảm thấy hứng thú thời điểm, liền còn đặc dị xem qua rất nhiều bộ mỹ thực phim phóng sự. Trong đó một bộ liền giới thiệu giang chích danh đồ ăn đông pha thịt, trong đó liền có quan hệ với này đạo mỹ thực cách làm. Diệp Quy cẩn thận mà hồi tưởng một chút phim phóng sự nội dung, nàng nhấp nhấp thủy nhuận ngôi, trong lòng nghĩ đến, vô luận có thể hay không thành công đông pha thịt cách làm đều có thể thử một lần. Nghĩ vậy, Diệp Quy thở nhẹ một hơi, nàng gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía hồ sư phó, ôn thanh nói Hảo, ta sẽ tận lực thử đem Đông Pha thịt cấp làm ra tới, làm chúng ta chủ nghệ giao lưu công tác có thể thuận lợi khai triển đi xuống. Hồ Sư phó gật đầu gật đầu, trầm giọng trả lời. Hảo, kia chủ bá hiện tại liền tiên tiến sau bếp đi, làm động Đông Pha thịt yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Diệp Quy nhẹ ân một tiếng, sau đó nàng đối với tử Ca cao các nàng phất phất tay, tiếp theo đi theo vài vị đầu bếp cùng nhau hướng tới sau bếp phương hướng đi đến. Phần 50. Chương 50 Long sủ Đông Pha thịt. Diệp quy cùng đầu bếp nhóm cùng nhau đi vào sau bếp sau, từ ca cao mấy người ngay cả vội nhìn về phía trần đạn, mặt lộ vẻ nôn nóng thần sắc, thúc dục mà mở miệng nói, phiền thoái.